t r ư ờ n g 4 0 n t h thất trưởng lao hiện thân phong ấn tổn hại t r ư ờ n g 4 0 n t h thất trưởng lao hiện thân phong ấn tổn hại hấp khí thế trên người trở nên mười phần v i n nghiêm sau lưng của hắn màu đỏ tươi vòng xoáy xoay tròn một cô kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch mà ra lực lượng này thật mạnh đông yêu thích giả biến sắc hắn tại hấp trên thân cảm nhận được khí tức tử vong hấp hai mắt màu đỏ tươi trên mặt che kín đường vân màu đen hắn cười gằn khống chế vòng xoáy hướng phía đông yêu thích giả thôn p ệ mà đi thích giả lối tỏa đông yêu thích giả làm tôn vũ cực cành cơn giả ở trong thành trận pháp g a chỉ bên dưới chiến lược đồng dạng không thể coi thường phát giác được nguy hiểm đằng sau hắn cũng bắt đầu thai n é n sát chiêu thi triển ra tuyệt học của mình thích ra l ô i tỏa lôi chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành từng cây lôi tác hướng phía vòng xoáy bay đi nhưng mà những n à y lôi tác tại ở gần vòng xoáy trong n á y mắt lại tất cả đều biến thành hư vô một màn này để đông n i ê u thích già trong mắt lộ ra một tia c h ầ n kinh mà bạch thượng chi cùng một cái khác tôn vũ cực cảnh quỷ thủ cũng tương tự lộ ra vẻ kinh nghi bọn hắn giờ mới hiểu được quỷ cừ vì cái gì đối hấp nhiều lần n g ừ n n h ị nguyên lai、like, cái này tự loạn cổ thần diễn kỷ nguyên phong ấn mà ra ra hỏa thật khủng bố như thế mắt thấy đông yêu thích già liền muốn bị thua thời khắc nguy cấp một bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện tại đông yêu thích già trước mặt thất trưởng lao thích la tỳ xuất thủ hắn chỉ là đưa tay một trường cái tia nguyên bản còn vô cùng kinh khủng vòng xoáy liền bị ngăn tại nguyên địa không cách nào tiếp tục đi tới Chu diễn cảnh tiểu bối muốn chết hấp ánh mắt trở nên không gì sánh được âm trầm hắn lúc này tăng cường lực lượng muốn bức lui thích la tỳ chỉ thiết cho dù là thi triển cấm thuật thực lực của hắn cuối cùng không cách nào đánh bại một cái chân chính trụ diễn cảnh tiểu bối sao vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta tên tiểu bối này lợi hại thích la t ỷ n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười bàn tay hắn ép xuống chủ diễn chi lực bộc phát từng đạo lôi đỉnh hội tụ hóa thành từng đầu lôi thú hướng phía hấp thân ảnh nào tới thích la t ỷ lại cũng là một cái tu luyện lôi chi bản nguyên áo nghĩa cường giả hấp cùng thích la t ỷ chiến ở cùng nhau chỉ là giao thủ b à i hợp hấp sắc mặt cũng đã trở nên càng ngày càng lâm trầm liền ngay cả tôn linh đều trở nên hư hào không ít hiển nhiên cho dù là thi triển cấm thuật hắn cũng không phải thích la tỉ đối thủ trốn mạch t ư ợ n g chi cùng một cái khác tôn vũ cực cảnh quỷ thủ thấy tình thế k h ô ổn lúc này sinh ra thoài ý mạch t ư ợ n g chi thân ảnh nói một cái ở trong hư không lưu lại từng đạo băng xương tàn ảnh đằng sau đột nhiên xuất hiện ở bị trói buộc bạch tuân chi trước mặt đại ca nhanh cứu ta bạch tuân chi thấy thế vội vàng hướng bạch thượng chi cầu viện bạch thượng chi huy động trong tay bảo trượng bảo trượng hội tụ một cố cường đại hàn băng bản nguyên áo nghĩa đánh phía bạch tuân chi trên người lôi tát c oanh lôi t á c bị bạch thượng chi một kích toàn lực oanh mở hai người không dám thất lễ muốn phát đi lại phát hiện đông niêu thích g i ả đã huy động một thanh lôi kích đem một vị khắc tôn vũ cực cảnh quỷ thủ đánh ngã xuống đất tuyết ủy mọi tới giút ta cái kêu quỷ thủ giống i ậ n trong tay đại kiếm tiêu đốt lên hòa diễm đối với đông l i ê u thích giả c h è m tới bạch thượng c h i thấy thế minh bạch muốn chạy trốn chỉ có đồng tâm hiệp lực lúc này tặng rằng kiên chỉ hướng phía đông l i ê u thích giả phát khởi công kích song phương lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt mà lúc này tôn nộ không ba người cũng đã biến thành q u n chúng chiến đấu như vậy tôn vũ cảnh sơ kỳ bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuất thủ đột nhiên tôn nộ không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn lần theo cảm giác nhìn lại chỉ gặp thoát khốn bạch tuân tri lại không cùng bạch thượng tri bọn người vây công đông yêu thích giả mà là đem ánh mắt nhìn về hướng chính mình tiểu tử chuẩy chịu chết đi bạch tuân chi quanh thân tản ra kinh khủng hàn ý con mắt nhìn chòng chọc vào tôn nộ không không tốt hai bị sư minh m a u trốn tôn nộ không đã nhận ra bạch tuân chi s ắ c ý vội vàng thông chi thích la huyền phong cùng đông n i ê u vô tiện một giây sau bạch tuân chi mang theo kinh khủng hàn ý đã giết tới tay hắn cầm một thanh băng mâu mâu lên mâm ngồi lấy một đầu băng mãng băng mâu trong lúc huy động băng mãng cũng sẽ tùy theo du động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ trốn tôn nộ không ba người nhìn qua đánh tới bạch tuân chi tất cả đều làm ra lựa chọn sáng suốt nhất chạy trốn bạch tuân chi nhìn qua chia làm ba đường chạy trốn tôn nộ không ba、người. không chút do dự liền hướng phía tôn nộ không chạy trốn phương hướng đ ổ i theo băng linh của vũ bạch tuân chi điều động băng chi bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa hóa thành từng mảnh từng mảnh băng vũ hướng phía tôn nộ không đánh tới những nơi đi qua liền ngay cả không gian đều lưu lại từng đạo bị hàn băng đông kết b ế t tích tôn nộ không thi triển linh viên đạp tinh bộ biến mất ngay tại chỗ thành công tránh né băng vũ công kích khi hắn lần nữa hiện thân lúc còn chưa tới kịp thở dốc bạch tuân chi công kích cũng đã giết tới tôn vũ cảnh hậu kỳ lực lượng bộ phát cơ hồ không có chút nào ngoài ý mới tôn nộ không thân thể trực tiếp bị đông cứng thành băng điều trôi lơ lưng ở nguyên đ bạch tuân chi giơ cao băng mâu chuẩn bị đem tôn n g ộ không triệt để đánh giết đúng lúc này hắn lại tại sau lưng cảm nhận được một cỗ cực hàn khí tước bạch tuân chi vô ý thức quay đầu chỉ gặp một đạo lạnh mũi tên bắn ra, mang theo một cỗ luồng không khí lạnh hướng phía chính mình ngay ngược phong tới cực hàn tiêm tôn nổ người lai、like, là thích la huyền phong phát hiện tôn n g ộ không gặp nạn lúc này không lo được tự thân an nguy trực tiếp kích hoạt lên cực hàn tiêm tôn nổ công về phía bạch tuân chi bạch tuân chi thân thể bị cực hàn tiêm tôn nô khóa chặt vất quá đối mặt cực hàn tiêm tôn nô công kích hắn chỉ là cười khẩy một đ ó a băng liên nở rộ liền đem cực hàn tiềm tôn n ẫ công kích c ả lại đi đông liêu vô tiện lái c t r ế n xa đem đông kết thành băng điều tôn nộ không kéo lấy hướng phía nơi xa bỏ chạy khi b ạ c h tuân chi ngăn lại cực hàn tiềm tôn n ẫ nhìn lại lập tức tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên hắn biết rõ thời gian của mình cũng không nhiều nếu như không có khả năng lập tức đánh giết tôn nộ không ba người một khi đông liêu thích già dành tay nên trốn chính là hắn cùng lúc đó vị đông cứng thành băng điều tôn nộ không lúc này chính thông qua minh nguyên chi nhãn cùng siêu giới hạn được tôn h vệ lấy đông kết lực lượng của mình theo tôn h vệ bản nguyên áo nghĩa vận chuyển tôn nộ g không thân thể cuối cùng là khôi phục bình thường vừa mới khôi phục bình thường tôn nộ g không trong tay liền xuất hiện một đạo quyền trục quyền trục này đúng là hắn xây thành trì thời điểm sư tôn diễn đưa cho hắn ba đạo quyền trục một trong quyền trục này tên là không chi tỏa một khi kích hoạt thuận tiện là tôn vũ cực cảnh cũng sẽ bị trực tiếp trói buộc ba ngày có thể nói là phi thường ba đạo bất quá nhìn xem truy kích mà đến mạch tôn chi t ô n nộ g không lại có chút không bỏ được đem không chi tỏa lãng phí ở một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ trên thân nhất là tại thế cục đối bọn hắn phi thường có lợi tình hùng dưới bất quá lại chân quý bảo vật cũng không có mệnh của mình trọng yếu tôn nộ g không rất nhanh liền làm ra quyết định ngay tại hắn muốn kích hoạt không chi tỏa thời điểm trên phủ thành chủ không đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng chấn động kịch liệt kiết kiết kiểu bối ta mặc dù đánh không lại ngươi nhưng là ta lại có thể phá vỡ trong thành này phong ấn ta muốn cái này cả tòa thành sinh linh đều trở thành tế phẩm của ta hấp tiếng cùng tiếu vang vọng toàn bộ t í c h ra thành trong lúc nhất thời cho dù là những cái k h ẩn thân tại nhà mình dinh t ự sinh linh cũng đều cảm thấy một cỗ không hiểu ý lạnh từ lòng b à n chân dâng lên chương 404, diễn hiện thân c h ư a trị phong ấn chương 404, diễn hiện thân c h ư a trị phong ấn oanh nương theo lấy một tiếng oanh mình phụ thành chủ bị một cỗ cường đại lực lượng nổ t u n g trong chốc lát một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả tòa thích giả thành sinh linh đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ đáy lòng sợ hãi đáng chết n g ư ơ i d á m phá hư phong ấn thất trưởng lao thích la tỉ phát ra thanh âm tức giận trong hư không lập tức tiếng sấm đại tác một tôn toàn thân quanh quẩn lấy lôi đ ỉ n h bóng người to lớn từ lôi đ ỉ n h bên trong đi ra đưa tay một trưởng hướng phía hấp vỗ tới phúc hấp miễn cưỡng chặt lại thích la tì cự trưởng hắn tôn linh bị trực tiếp đánh tan khôi phục lúc đầu bộ dáng trên khuôn mặt tái nhận cũng lộ ra điên cùng dáng tươi cười kiệt kiệt kiệt kiểu ệ t t i bối các ngươi từ từ hưởng thụ sợ hãi đi hấp trong miệng cười quái dị hắn lấy ra một cây đen kịt cái truy tế hướng không trùng cái truy hóa thành một đạo hát quang đánh nát thích giả thành kết giới mang theo thụ thương bạch thượng tri hai người nên ngang rời đi về phần bạch tôn chi thì bị lưu tại thích giả thành bên trong hiển nhiên lúc này hấp, đã không để ý tới bạch tuân chi cái này tôn vũ cảnh hậu kỳ quỳ thủ bạch tuân chi sắc mặt đại biến vội vàng cũng muốn đi theo chạy trốn nhưng mà tức giận thích la t ỷ trực tiếp đưa tay một chị một đạo thiểm điện đánh ra bạch tuân chi chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng tôn linh cùng nhục thân liền bị trực tiếp n g h i ề n nát một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ c ư ờ n giả g tại trụ diễn cảnh thích la t ỷ trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự thích giả nhìn xem phong ấn này phải chăng có thể chữa trị chúng ta tuyệt không thể để trong phong ấn nguồn lực lượng kia chạy trốn ra ngoài thích la tì đánh chết bạch tuân chi về sau không kịp truy kích ấ p mọi người mà là điều động toàn bộ lực lượng c h ấ n áp lên phủ thành chủ phong ấn lại nguồn lực lượng kia đ ô n g i ê u thích giả cuốn quýt kiểm tra phong ấn có thể hấp đối với phong ấn tạo thành phá hư thực sự quá mức nghiêm trọng lại thêm trong phong ấn lực lượng không ngừng trúng kích cả tòa phong ấn đã sắp hoàn toàn t a n g vỡ thất trưởng lão không còn k i ị m đổi bằng vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách đem phía dưới lực lượng lại lần nữa phong ấn trừ phi trừ phi sư tôn xuất thủ đ ô n g i ê u thích giả thần sắc nghiêm trọng mặc dù hắn là phụ trách tọa trấn thích giả thành người có thể thích giả thành phong ấn lại là ngày xưa do diễn tự tay bố trí bây giờ phong ấn đã phá trừ phi diễn tự mình xuất thủ nếu không một khi nguồn lực lượng kia xông ra phong ấ n cả tòa thích ra thành thậm chí toàn bộ bắc v ự c đều đem trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát không còn kịp rồi liền xem như cung chủ hiện tại chạy đến cũng chỉ ít cần một ngày thời gian mà chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản một ngày thời gian thích la tỳ trong mắt lộ ra vẻ lo âu đột nhiên trong lòng của hắn k á i động quay đầu nhìn phía tôn ngộ không ngộ không nhanh diễn sinh quyền chủ đang khi nói chuyện thích la tỳ đưa tay một chỉ tôn ngộ không thân thể liền trực tiếp lơ lửng tại bên cạnh hắn lúc này thích la tỳ quanh thân bao phủ kinh khủng lôi đình toàn bộ thân thể đ ề u p h ả n phất do năng lượng biến thành tôn nộ g không vừa mới tới gần liền cảm thấy mãnh liệt khó chịu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt tôn nộ g không lấy ra diễn sinh quyển trục hắn biết lúc này chính mình nhất định phải mo để cho sư tôn diễn chạy tới nếu không phía d ư ớ i lực lượng một khi bộc phát toàn bộ thích giả thành cũng có thể trong nháy mắt hóa thành hư vô diễn sinh quyển t r ụ bị kích hoạt một đạo hư ảo cổng vòm xuất hiện ở trong hư không một giây sau một bộ áo trắng diễn liền vượn qua cổng vòm đi tới thích giả thành trên không vội vàng nhận tội hắn vốn cho rằng lấy thực lực của mình đủ để khống chế toàn cục kết quả không n g h i tới đúng là suýt nữa ủ thành đại họa diễn khẽ lắc đầu một mặt nghiêm túc nhìn qua thích giả thành phía dưới sau đó đưa tay ngưng tụ từng nét phù v ă n g a cố lấy phá toái phong ấn theo diễn xuất thủ cái kia cố kinh khủng khí tức dần dần bị lần nữa phong ấn mà diễn nhìn như động tác tùy ý lại thấy một bên tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì tôn nộ không thấy được diễn trong mắt mọi bệnh hiển nhiên g a cố phong ấn đối với diễn tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng phong ấn lại mặt tuyệt không vẹn vẹn chỉ có p h o tượng tựa ngô còn có một loại thuộc về lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng cũng bị phong ấn tại phía dưới tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi thăm cái này thời điểm bất quá kể từ đó dưới phong ấn này p h o tượng sợ là không thể đ ụ ợ c vào nếu không phong ấn bừa bỡ toàn bộ thích giả thành đều sẽ bị liên lụy tôn nộ không thở dài nói hắn vốn còn nghĩ có thể nghĩ biện pháp tiến vào phong ấn nhưng tại cảm nhận được phong ấn lại lực lượng kinh khủng kia đằng sau hắn t r i t để từ bỏ ý nghĩ này nguồn lực lượng kia cũng không phải lúc này mình có thể được vào thậm chí tại đột phá trụ diễn cảnh trước đó chính mình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản được vừa rồi cỗ lực lượng t i n h c n g kia không biết đi qua bao lâu diễn rốt c ụ c thành công chữa trị tốt thích giả thành phong ấn hắn nhìn đông n g h i ê u thích giả một chút nói ra thích giả chăm sóc tốt phong ấn phía dưới lực lượng còn quá mạnh vẫn chưa tới nó lúc xuất thế đông n g h i ê u thích giả ứng tiếng nói chủ thượng yên tâm ta tuyệt sẽ không lại để cho chuyện hôm nay lần nữa phát sinh diễn khẽ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua thích la tì nói ra thất trưởng lão bởi bị ngươi sơ sẩy dẫn đến thích giả thành bị kiếp nạn này ta phạt ngươi t ỏ a c h ấ n thích giả thành năm cái vũ trụ niên này năm cái vũ trụ niên bên trong ngươi không được rời đi phong ấn một bước thích la tì nghe vậy nói ra đa tạ c u n g chủ tì nhất định không phụ c u n g chủ nhờ bà. an bài tốt hết t h ể đằng sau diễn đưa tay đem tôn ngộ không thích la h u y ề n p h o n g đông nghiêu vô tiện ba người mang theo cùng một chỗ biến mất tại thích giả thành bên trong khi tôn ngộ không ba người trước mắt khôi phục bình thường mới phát hiện mình đã về tới tuế d i ễ n c u n g chỉ là lúc này diễn cũng đã không biết đi hướng ba người lên nhau nghĩ đến vừa rồi khủng bố trắng cảnh tất cả đều không khỏi một trận hoảng sợ không ao ước sư mình ngươi nói thích già thành phía dưới phong ấn đến tột cùng là cái gì a làm sao lại khủng bố như thế thích la h u y ề n phong nhịn không được mở miệng hỏi đông liêu vô tiện gãi đầu một cái nói ra ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ nhớ rõ nhị sư minh đã từng nói thích già thành sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy tinh thông lôi chi bản nguyên áo nghĩa cực giả liền cùng phong ấn tại thích già thành phía dưới đồ vật có quan hệ về phần vật kia đến tột cùng là cái gì ta không được rõ lắm tôn nộ không c ó mày h ắ ngược lại là đoán được thích già thành bên dưới cũng hẳn là một tòa loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ di tích mà lại trong di tích kia hẳn là có một cỗ cường đại lôi chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng chính là nguồn lực lượng kia để thích giả thành sinh linh có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ lôi chi bản nguyên áo nghĩa nhưng đồng d ạ n g nguồn lực lượng kia một khi tránh thoát phóng ấn phóng xuất ra toàn bộ thích giả thành liền đều sẽ được nguồn lực lượng kia chỗ hủy diệt phúc hấp thân ảnh từ trong hư không rơi xuống hắn sát mặt trắng bệnh thân thể huyết dịch phản phất đã khô cạn toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một t ầ n tản g a nhàn nhạt kim quan túi da mạnh thượng chi cùng một cái khác tôn vũ cực cảnh quỷ thủ thấy cảnh này không khỏi có chút bận tâm bọn hắn vội vàng biến hấp muốn đem hấp mang về bắc hoàng mạc s ơ n mạch không thể trở về đi nhanh dẫn ta đi gặp vị tử ta cần trợ giúp của hắn t r ư ơ n g bốn trăm linh năm hòn đá lai lịch t r ư ơ n g bốn trăm linh năm hòn đá lai lịch thích giả thành một trận chiến cuối cùng lấy hấp thoát đi mà kết thúc trận chiến này b á t b ự c mặc dù tổn thất không nhỏ bất quá chân chính vẫn là tôn vũ cảnh lại là chỉ có phản đồ đông liêu bách liệu hạng mục cứu r a bị hút khô bản nguyên đan khâu tử dương cùng đan khâu hống hai người sở dĩ còn có thể lưu lại tính mệnh chủ yếu là bởi vì hấp lo lắng bọn hắn sau khi ngã xuống sẽ dẫn xuất t huế diễn cung trụ diễn cảnh cho nên mới chỉ là h ú t khô hai người lực lượng cùng bản nguyên bây giờ đan khâu tử dương cùng đan khâu hống tất cả đều cùng phế nhân không khác muốn khôi phục c h ỉ ít cần trên trăm cái vũ trụ niên bởi vậy hai người tất cả đều bị đưa về đan khâu nhất tộc từ từ điều dưỡng kể từ đó bắc vực tám tên tôn vũ cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có đông l i ê u thích giả hạng n g ụ c hạng hiển đào hành u y ê n đào trạch n ă m tôn toàn bộ bắc vực thực lực đều bị thật t o suy yếu bất quá cũng may trận chiến này thái hư quỷ quận đồng dạng tổn thất nặng nề mười tên tôn vũ cảnh quỷ thủ vất l ạ tuyệt đối đủ để cho thái hư quỵ quận nguyên khí đại tướng nhất là vẫn l à tôn vũ cảnh bên trong còn đã bao hàm mấy tên tôn vũ cảnh hậu kỳ tồn tại tôn ngộ không thích la huyền phong cùng đông nhiêu vô tiện ba người bởi vì tại bảo vệ thích g i ả thành trong chiến đấu biểu hiện ưu tú tại diễn tiến cử bên giới toại nguyện đạt được thánh đình sắc phong trở thành thuế diễn giới bảy mươi ba tôn cùng bảy mươi b ố tôn về phần làm phản đông nhiêu bất liệu mặc dù hắn làm phản rồi nhưng lại cũng không bị thu hồi tôn bị cho nên trên danh nghĩa thuế diễn giới vẫn như c ũ là bảy mươi b ố tôn chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại có bảy mươi ba người thánh đình sắc phong có cái này tinh hạch o liền xem như trở thành trong vũ trụ thế lực lớn nhất thánh đình một thành viên sao tôn nộ g không nhìn xem trong tay tinh hạch o lệ n h bài trong mắt không khỏi t o á t ra một vòng thần tình phức tạp tinh hạch o lệ n h bài là diễn trực tiếp giao cho tôn nộ g không có lệnh bài này hắn liền cùng những sư minh khác các sư tỷ m ở dạng có thánh đình thân phận có thánh đình thân phận liền có thể nhận thánh đình phù hộ chỉ bất quá tôn nộ g không cũng không cảm thấy v ậ t này có cái gì bao lớn tác dụng trên người ta bất kỳ một cái nào bí mật một khi tiết lộ đạo này tinh hạch lệ bài chỉ sợ đều không thể đối với ta đưa đến bất kỳ trợ giút nào bất quá có lệnh bài này chỉ ít trên mặt nổi hẳn là sẽ cho ta giảm bớt rất nhiều phiền p h ứ c tôn nộ g không trong lòng suy tư trừ tinh hoạch lệnh bài bên ngoài sư tôn diễn đưa tới còn có lần này tại thích giả thành bên trong đánh giết quỷ thủ lấy được ban thưởng cùng một đạo diễn sinh quần chủ dù sao một đạo trước diễn sinh quần chủ tôn nộ g không là vì thích giả thành sử dụng cho nên diễn lựa chọn một lần nữa là tôn nộ g không chế tắc một đạo diễn sinh quần chủ đền bù tôn nộ g không tổn thất có đạo này diễn sinh quần chủ tôn nộ không liền có thể lần nữa mở ra cổng truyền thống tại gặp được thời điểm nguy hiểm hướng sư tôn diễn cầu viện sư tôn nộ không lần nữa đi tới tuế diễn điện gặp được sư tôn diễn ngộ không ngươi tới gặp ta thế nhưng là có chuyện gì diễn nhìn qua tôn ngộ không thần tình lạnh n h ạ t sư tôn đệ tử có mấy cái vấn đề muốn hướng sư tôn tỉnh giáo tôn nộ không cung kính nói ngươi muốn biết cái gì diễn có chút ngoại ý muốn nhìn xem tôn ngộ không đây là tôn nộ không bái sư đến nay lần thứ nhất chủ động tỉnh giáo chính mình bị sư tôn này tôn nộ không nghĩ nghĩ mở miệng nói ra đệ tử m u ố n biết thích giả thành phía dưới phong ấn đến tột cùng là cái gì thích giả thành dưới phong ấn diễn vi vi n h mày bất quá hắn hay là cáo chi tôn nộ không liên quan tới phong ấn tin tức diễn chậm rãi mở miệng nói ra thích giả thành hạ phong ấn là một tòa cổ lao chiến trường trong chiến trường t í c h xúc một c ố lực lượng kinh khủng lực lượng kia hẳn là một vị nào đó trụ thương cảnh cường giả sau khi ngã xuống lưu lại mà tòa kia phong ấn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là do ta thích trí ta chỉ là chữa trị nó nguyên bản phong ấn về phần ở nơi đó thành lập thích giả thành thì là bởi vì từ trong phong ấn dỉ ra áo nghĩa ba động có thể giúp lôi chi bản nguyên áo nghĩa sinh linh tu luyện mà lại những sinh linh kia cũng sẽ hỗ trợ tiêu hao phong ấn lại lực lượng thông qua sư tôn diễn giảng thuật tôn ngộ không rốt cuộc hiểu do thích giả thành phong ấn lai lịch biết được phong ấn kia phía dưới lại là một cái trụ thương cảnh cường giả sau khi ngã xuống lưu lại lực lượng trong lòng của hắn không khỏi rung động không thôi trụ thương cảnh toàn bộ thuế diễn giới trên mặt nội cũng không thấy một cái ngộ không thích giả thành sự tình bây giờ đã giải quyết đến không sai bị lắm ngươi nhưng còn có sự tình khác muốn hỏi diễn nhìn về phía tôn ngộ không mở miệng dò hỏi tôn ngộ không nhẹ gật đầu nói ra sư tôn ta còn có một chuyện muốn xin mời sư tôn giải hoặc cứ nói đừng n g ạ i diễn vi vi gật đầu tôn n ộ không nói ra sư tôn đệ tử trong lúc vô tình đạt được một khối đá tảng đá kia tại thích g i ả thành phong ấn bị hao tổn thời điểm đột nhiên có phản ứng đáng khi nói chuyện tôn ngộ không lấy ra một khối đá tảng đá kia đương nhiên đó là mộ thông qua mộ phủ truyền tống đến trong tay hắn khối kia có thể cảm giác được pho tượng hòn đá khi thấy tôn ngộ không trong tay tảng đá trong nháy mắt diễn trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc hắn vươn tay tảng đá trống giống trôi nổi trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn tảng đá kia ngươi là từ chỗ nào lấy được diễn quan sát tỉ mỉ trong tay hòn đá thân xác trở nên càng ngày càng ngưng trọng tôn ngộ không đem hòn đá lấy ra thời điểm liền đã nghĩ đáp án gặp sư tôn diễn hỏi tham hắn lúc này không chút do dự nói tảng đá kia là ta tại đánh g i ế t thích giả thành tên kia quỷ thủ lúc thông qua không gian bản nguyên áo nghĩa từ hắn ý thức vũ trụ ở bên trong lấy được đồ vật thì ra là thế người tảng đá kia hẳn là nguồn gốc từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên về phần nó cụ thể chất liệu ta cũng nhìn không ra đến diễn đem tảng đá trả lại cho tôn nộ g không cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn ra tảng đá kia đến từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên về phần tảng đá kia lai lịch cụ thể liền ngay cả hắn cũng vô pháp nhìn ra loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tôn nộ không thu hồi tảng đá hắn không nghĩ tới liền ngay cả sư tôn đều không thể nhìn ra tảng đá kia lai lịch cái này khiến hắn đối với mộ lai lịch cảm nhận được càng thêm hoài nghi một cái có thể tiện tay xuất ra loạn cổ thần diễn kỷ nguyên vật phẩm g i a hỏa lai lịch của nó tuyệt không đơn giản tôn nộ không thậm chí hoài nghi mộ vô cùng có khả năng cùng hấp một dạng đều loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cường giả chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bị phong ấn ở trong cấm khu cũng hoặc là nói mộ chính là hóa thành cấm khu cường giả một trong chỉ là hắn hối hận không tiêu tan ngược lại một lần nữa ngưng tụ ra ý thức nộ không thuế diễn cung bên trong tam trưởng lão thích nhất nghiên cứu loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên vật ngươi có thể cầm ta thủ lệnh đi gặp tam trưởng lão nói không chừng hắn có thể nhìn ra tảng đá kia bí mật diễn thấy mình không cách nào giải đáp đệ tử nghi hoặc có chút xấu hổ thế là lúc này viết xuống một phong thủ lệnh đưa cho tôn nộ g không tam trưởng lão đa tạ sư tôn tôn nộ g không đón lấy thủ lệnh lúc này bái tạ sư tôn đằng sau rời đi thuế diễn điện đi tới tam trưởng lão đập phủ tam trưởng lão đập phủ đồng dạng ở vào t u ế diễn sơn mà lại ở vào t u ế diễn sơn đỉnh cao nhất nơi đó có mười hai tòa đập phủ phân biệt t o a c h ấ n tại tuế diễn sơn mười hai ngọn núi mà tam trưởng lão đập phủ thì là tại tuế diễn sơn đệ tam phong thanh loan phong phía trên chương bốn trăm linh sáu tam trưởng lão khuyên bảo chương bốn trăm linh sáu tam trưởng lão khuyên bảo tôn nộ không đi tới tam trưởng l ã o thanh loan đ ộ n trước bị một đạo vô hình kết giới ngăn trở đường đi tôn nộ không thấy thế vội vàng lấy r a sư tôn diễn cho thủ lệnh thủ lệnh hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bay vào trong đập phủ thanh loan đ ộ n bên trong một nữ tử áo xanh mở mắt nàng nhìn xem phi ô phủ ở trước mặt thủ lệnh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dáng tươi cười tiểu ngọc đi đập phủ trước cửa đem công chủ đệ tử mời tiến、đến. tôn nộ không đứng tại thanh loan động trước chờ đợi tam trưởng lão triệu kiến tuế diễn c u n g mười hai vị trưởng lão đều là thích la nhất tộc đỉnh tiêm tồn tại trừ ngày bình thường thường thấy nhất thất trưởng l ã o bên ngoài còn lại trưởng lão cơ hồ đều là quanh năm mế quan lĩnh hội bản nguyên để cầu đột phá đến cảnh giới càng cao hơn không bao lâu thanh loan động kết giới mở ra cả người khoác thải hà thiếu nữ xuất hiện ở tôn nộ không trong mắt ngươi chính là cung chủ đệ từ sao thải hà thiếu nữ nhìn qua tôn nộ không trong mắt lộ ra vẻ tò mò tôn vũ cảnh tôn nộ không nhìn qua thải hà thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ hắn phát hiện thải hà thiếu nữ khí tức chiến thân không kém mình chút nào thậm chí vẫn còn thắng chi hiển nhiên thiếu nữ này đồng dạng là một vị tôn vũ cảnh c ư ờ g i ả không sai ta tên nộ g không là sư tôn thứ bảy mươi b ố vị đệ tử tôn nộ g không chắp tay thi lễ giới thiệu chính mình thải hà thiếu nữ khẽ không người nói ra ta chính là tam trưởng lão tọa hạ thị nữ tiểu ngọc trưởng lão để cho ta đến đây tiếp ngươi nói xong tiểu ngọc có chút đưa tay ra hiệu tôn nộ g không đổi theo chính mình sau đó lách mình tiến nhập thanh luân động tôn nộ g không đội vàng đi theo tại xuyên qua kết giới đằng sau hoàn cảnh c u n g quanh lập tức trở nên sinh ý dặn dào khắp nơi đều là c h â n quý linh tăn linh thảo tản ra mê người hương thơm chỗ này vị thanh l o a n động cùng nói là động chẳng nói là giới toàn bộ thanh l o a n động hoàn toàn tựa như là một cái thế giới hoàn toàn mới tại tiểu ngọc dẫn đầu xuống tôn nộ g không xuyên qua từng mảnh từng mảnh phong cảnh tươi đẹp bình nguyên rốt cục đi tới một mảnh xây dựng ở dòng suối hồ nước ở giữa lầu cát mà nơi này chính là tam trưởng lão chỗ tu luyện thanh l o a n đại tôn nộ g không bái kiến tam trưởng lão tôn nộ g không nhìn qua xếp bằng ở trên lầu các nữ tử thân ảnh vội vàng cùng kính thi lễ một cái tam trưởng lão nhìn về phía tôn nộ không đưa tay bung lên tôn nộ không thân thể liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tam trưởng lao trước mặt mà phụ trách dẫn đường thải hà thiếu nữ tiểu ngọc thì đã biến mất không thấy gì nữa đã sớm nghe nói cung chủ lại mới thu một người đệ tử bây giờ xem xét quả nhiên tư chất bất p h à m tam trưởng lao đánh giá tôn nộ g không hài lòng nhẹ gật đầu tôn nộ g không nghe vậy đội văn nói đa tạ tam trưởng lao t á n dương tam trưởng lao nói ra ngươi ý đổ đến ta đã biết được bất quá ta mặc dù đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có chút nghiên cứu nhưng lại chưa hẳn có thể cho ngươi cung cấp bao nhiêu trợ giút tôn nộ không nghe vậy gật đầu nói như vậy làm phiền tam trưởng lao phí thơm đang khi nói chuyện tôn nộ không lấy ra hòn đá hai tay nâng ở ở trong tay tam trưởng lao đưa tay đem hòn đá tiếp tới nhìn xem trong tay hòn đá trong mắt của nàng toát ra vẻ mặt nghiêm túc hòn đá này đích thật là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ đồ vật mà lại phía trên có được luyện chế qua vết t í c h chỉ bất quá nó cũng không hoàn chỉnh hẳn là chỉ là cái nào đó vật phẩm tàn phiến tam trưởng lao cẩn thận quan sát đến hòn đá đột nhiên trong tay nàng ngưng tụ một nguồn lực lượng hòn đá tại trong tay nàng không ngừng xoay tròn trong thang chốc hòn đá chung a n h lại xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh đó là một pho tượng hư ảnh tam trưởng lao tán đi lòng bàn tay lực lượng nàng nhìn về phía tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói nộ không vật này lai lịch có chút bất phẩm khả năng cùng tồn tại cường đại nào đó có quan hệ ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng vật này có quá nhiều tiếp xúc để tránh nhiễm chẳng lành nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi khẽ giật mình khi nhìn đến pho tượng hư ảnh thời điểm hắn liền đã mơ hồ đoán được hòn đá lai lịch lại nghe tam trưởng lão kiểu nói này hắn không khỏi càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng hòn đá này sở dĩ có thể cảm ứng pho tượng có thể là bởi vì nó bản thân cũng là pho tượng một bộ phận chỉ có đồng loại ở giữa mới có thể lẫn nhau cảm ứng mộ tại sao phải có hòn đá loại vật này hán cùng pho tượng ở giữa lại có cái gì liên hệ đây hết thảy hết thảy đều để tôn nộ g không đối với mộ sinh ra từ đáy lòng t i ê n kỵ mộ tuyệt không đơn giản thậm chí hắn tồn tại so với h ấp còn cổ láo hơn nghĩ tới đây tôn nộ g không không khỏi có chút bận tâm hắn lo lắng mộ sở dĩ tiếp cận chính mình có phải là hay không bởi vì biết một chút cái gì thì như siêu thoát bí thuật phú văn t ố t ta có thể nhìn ra cũng liền chỉ thế thôi về phần hòn đá này ngươi là lưu là ném thì quyết định bởi ngươi ý nghĩ của mình tam trưởng lão đem hòn đá trả lại cho tôn nộ g không mặc dù nàng nhìn ra hòn đá này chính là v ậ t bất tưởng bất quá nàng hay là đưa cho tôn nộ g không tự hành lựa chọn tôn nộ g không thu hồi hòn đá chắp tay nói cằm t ạ đa tạ tam trưởng lão chỉ điểm đệ tử biết nên làm như thế nào tôn nộ g không từ biệt tam trưởng lão rời đi thanh loan động hòn đá hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy ném đi dù sao hòn đá này có thể cảm ứng được pho tượng đối với hắn mà nói hay là có vô cùng trọng yếu công dụng về phần mộ mặc dù tôn nộ không đối với hắn phi thường kiếm k � nhưng hắn lúc này còn không nguyện ý cùng mộ trở mặt dù sao bất kể nói thế nào mộ hoàn toàn chính xác trợ giúp qua hắn nếu như mộ chỉ là đơn thuần muốn mượn nhờ lực lượng của mình thoát ly c ấ m khu tôn nộ không cũng không ngại trợ giúp hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là mộ thoát khốn đằng sau sẽ không nguy hại đến huế diễn giới nguy hại đến chính mình cùng đồng bạn bên cạnh cũng không biết phụ thân cùng tiểu kim hầu bọn hắn thế nào thư vô giới giới một ngày không tìm ra đến ta cái này trong lòng từ đầu đến cuối có chút bất an à. tôn nộ không về tới tà ta nguyện tam tinh động hắn xếp bằng ở trong động phủ của mình trong đầu không tự chủ nghĩ đến hư vô giới giới các đồng bạn hư vô giới giới nguy cơ một ngày không giải quyết hắn liền khó mà an tâm tại thuế diễn cung tu luyện hắn rất sợ s ẽ có một ngày hư vô giới giới sẽ bị hủy bởi luyện ngục c h i thủ luyện ngục tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý hắn rất muốn tìm luyện ngục báo thù nhưng hắn trong lòng minh bạch cho dù mình đã có được tôn vũ cảnh thực lực có thể cùng luyện ngục so ra vẫn như c ũ không chịu nổi một kích cứ việc luyện ngục lớn nhỏ so ra kém t u ế diện giới có thể luyện ngục thân phận đặc thù kia liền đã báo trước thực lực của nó tuyển sẽ không yếu tại t u ế diện giới chỉ dựa vào chính mình cũng không phải luyện ngục đối thủ mà hắn lại không muốn bởi vì chính mình liên lụy đến thuế d i ễ n cung cho nên chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống đối với luyện n g ụ c cựu hợi sư đệ tin tức tốt tin tức tốt ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc một thanh â m đột nhiên từ cửa hang chuyển đến trong lòng của hắn k h é động lách mình đi tới t r ư ớ c động vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng thích la huyền phong sư đệ tin tức tốt tại bác hoàng mạc s ơ n mạch phát hiện một chỗ di tích phụ thân quyết định phái người tiến về thăm dò di tích chương bốn trăm linh bảy nam hoàng lĩnh di tích lục sư tỷ xuất quan chương bốn trăm linh bảy nam hoàng lĩnh di tích. lục sư tỷ xuất quan bác hoàng mạc sơn mạch di tích nói đến còn cùng hạng mục có quan hệ lúc trước hắn bị hấp phái ra quỷ thủ truy sát bị ép đào vòng mà đang trốn vào bác hoàng phong thời điểm mơ hồ phát hiện tại bác hoàng phong chung quanh ngọn núi bố cục ó chút cổ k h á i về sau hạng mục cứu ra đan khâu tử dương cùng đan khâu hống đằng sau quay trở về thích g i à thành đem ý n g h ĩ của mình nói cho đông liêu thích giả đằng sau tổ chức một c h i đội ngũ tiến về bác hoàng mạc sơn mạch dò xét mà kết cục quả nhiên như hắn suy nghĩ bác hoàng phong chung quanh tử phòng cùng bác hoàng phong ở giữa quả nhiên tồn tại liên hệ đồng thời tại bác hiểu o Phong à n Nam ngọn n g phía mặt ú phát phái hiện một chỗ di tích. Chỗ di tích này, bây giờ, được mệnh danh là nam Hoàng lĩnh、di、tích, do thích giả, hạng h các loại bác một xét. Tại di di giờ, di liêu giả, loại giả người giữ, i này, Nam đông cường đóng mục được vực do do là bây rõ nam hoàng lĩnh di tích cơ bản tin tức đằng sau tôn nộ không không khỏi có chút tâm động mà hãy biết thích la huyền phong cấp thiết như vậy tìm đến mình hiển nhiên cũng là có muốn đi trước nam hoàng lĩnh di tích gì nghĩ nghĩ tới đây tôn nộ không không khỏi trong lòng hơi động mở miệng hỏi sư m ì n h ngươi thế nhưng là muốn tiến về cái kia nam hoàng lĩnh di tích thích la huyền phong cười hắc hắc nói ra người hiệu ta sư lệ cũng không sai ta đích s ắ c muốn tiến về nam hoàng lĩnh di tích cho nên đã chủ động xin đi dễ dặc đồng thời còn cho sư đệ ngươi muốn tới một cái danh lệch đang khi nói chuyện thích la huyền phong còn lấy ra một đạo sư tôn diễn nhiệm vụ phía trên quả nhiên có tôn ngộ không d à n h tự rất nhanh tôn ngộ không liền đi theo thích la huyền phong đi tới t u ế diễn sơn quảng trường ở chỗ này đã tập kết ba nghìn t u ế diễn cung chiến sĩ tinh nhuệ cùng mặt khác hai cái tôn vũ cảnh hai cái này tôn vũ cảnh sư mình phân biệt là ba mươi bảy tôn mu ly t r ư ớ hoa bốn mươi mốt tôn đế thân hai vị này sư minh một cái xuất thân từ có ngu bộ tộc một cái xuất thân từ cụ tộc hai người thực lực bây giờ cũng đều là tôn vũ cảnh trung kỳ nhìn thấy tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong xuất hiện ngũ ly trước hoa cùng đế thân toàn đều thân mật nhẹ gật đầu mà tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong thì tiến lên hơi hành lễ huyền phong sư đệ tiểu sư đệ nghe nói các ngươi tham gia thích g i ả thành chiến đấu còn thu hoạch thái hư quỷ quật quỷ thủ thật sự là thiếu niên đáng sợ a đế thân nhìn về phía tôn nộ không cùng thích la n u y ê n phong mở miệng cảm khái nói cùng bình thường cụ tộc khác biệt đế thân tướng mạ ôn u rắng người vận chuyển trợt nhìn cùng nữ từ không khác bất quá tôn lộ không biết trước mắt vị này là danh xứng với thực sư m ì n h về phần hắn vì sao có được nam sinh nữ tướng vậy liền không được biết rồi đế thân sư minh quá khen t a cùng sư đệ cũng là vừa lúc mà gặp trùng hợp nhặt được chút công lao mà thôi thích la huyền phong vừa cười vừa nói mặc dù trong miệng nói là nhặt được một chút công lao nhưng từ trên mặt hắn cái kia tự hào trên nét mặt đó có thể thấy được hắn đối với mình tại thích giả thành biểu hiện vẫn là vô cùng hài lòng hai người nói chuyện với nhau thời khắc trong hư không một bóng người đột nhiên xuất hiện rơi vào đám người phía trước khi thấy người này thời điểm thích la huyền phong nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi nghĩ không ra lần này dẫn đội lại là nàng tôn nộ không cũng nhìn về hướng cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh rất nhanh liền nhận ra người này chính là bảy mươi b ố tôn bên trong xếp hạng thứ sáu sư tỷ vọng thư tễ gặp qua lục sư tỷ vu ly trước hoa cùng đế thân liền nội vàng tiến lên hành lễ tôn nộ không thấy thế cũng cùng thích la huyền phong tiến lên cùng kính thi lễ một cái vọng thư tễ nhìn bốn người một chút khẽ gật đầu nói ra chủ thượng mệnh ta cùng chư vị sư đệ tiến về bắc vực thăm dò nam hoàng lĩnh di tích hy vọng chư vị sư đệ đoàn kết nhất trí chớ có để chủ thượng thất vọng nói xong vọng thư tễ đưa tay triệu hồi ra một không trên xa lách mình lên trên xa ngu ly trước hoa cùng đế thân cũng diên phần mình t ế ra chính mình trên xa đi theo vọng thư tễ phía sau sư minh vị sư tỷ này ngày bình thường không phải đều đang bế con sao làm sao lại đột nhiên xuất con a tôn nộ không thì cùng thích la huyền phong leo lên cùng một đỡ trên xa ở trong trên xa hắn bụng trộm mở miệng đối với thích la huyền phong nói ra thích la huyền phong cũng có chút kinh ngạc nói ta cũng không có nghĩ đến lần này phụ thân sẽ đem lục sư tỷ cho kêu đi ra bất quá có lục sư tỷ tại lần này bắc vực tri hành hẳn là không có nguy hiểm gì lục sư tỷ rất mạnh tôn lộ không tò mò hỏi một đám sư minh sư tỷ bên trong hắn chỉ biết là đại sư minh nhị sư minh thực lực mạnh nhất thứ yếu là tam sư minh v ề phần phía sau sư minh các sư tỷ thực lực như thế nào cũng không quá rõ ràng tuế diễn giới bảy mươi b ố tôn xếp hạng chỉ cùng bái nhập sư tôn diễn môn hạ chỉnh tự có quan hệ cùng thực lực cũng không trực tiếp quan hệ thích la huyền phong nhẹ g ậ t đầu nói ra đó là tự nhiên luận chiến l ư ợ c lục sư tỷ tại phụ thân một đám đệ tử bên trong khả năng cũng liền miễn cưỡng có thể đi vào top mười có thể nàng lĩnh hội là sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa có nặng tại nặng hơn nữa thương thế đều không cần lo lắng. sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên bản nguyên vũ trụ áo nghĩa ngàn vạn mặc dù bản nguyên áo nghĩa trên bản chất không có phân chia mạnh yếu nhưng thật muốn m ạ n h bản v ề đến sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa tuyệt đối là mạnh nhất bản nguyên áo nghĩa một trong tu hành sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa sinh mệnh không chỉ có tự thân sinh mệnh bản nguyên tự mạnh còn có thể tẩm bổ người khác sinh mệnh bản nguyên mà mấu chốt nhất là tu hành sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa người còn có thể trực tiếp tước đoạt người khác sinh mệnh bản nguyên thích la huyền phong nói ra lục sư tỷ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa không chỉ có độc quan thuế diễn giới liền xem như phóng nhãn toàn bộ đông hoàng châu cũng không có mấy người có thể so với được nàng cho nên có nàng dẫn đội chúng ta trên cơ bản không cần sợ hãi sẽ thụ thương tôn nộ không nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn hoài nghi lục sư tỷ sở d i ễ n xuất quan có lẽ cùng đan khâu t ử dương đắm người thường thế có quan hệ đang nhìn thư tễ dẫn đầu xuống thuế diễn cung chiến sĩ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía bắc vực mà đi cùng lúc đó nam hoàng lĩnh di tích hạng mục cao mày chung q u n h thuế diễn giới chiến sĩ cũng đều thần sắc nghiêm trọng trên mặt tràn đầy bất an thất sư minh không xong trong di tích lại xuất hiện một con q u á i vật chúng ta mau ngăn cản không nổi đúng lúc này một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện người này chính là xếp hạng thứ sáu mươi bảy tôn hạng hiển mấy ngày trước hán phụ trách dẫn đội tiến vào di tích kết quả lại là tử thương thảm trọng làm cho tất cả mọi người trước tiên lui ra di tích hạng mục nghe vậy lúc này làm ra quyết đoán t ô n mệnh hạng hiển đang chuẩn bị trở về di tích truyền lệnh sau đó liền nghe được một tiếng vang thật lớn một đầu tương tự sư tử lại mọc ra một đôi sừng l ư n g meo cốt dực k h á i vật từ trong di tích xông ra những cái kia ngăn tại trước mặt nó t u ế diễn giới chiến sĩ tất cả đều bị nó lực lượng kinh khủng c h ấ n b ỡ đáng giận hạng mục t h ấ y thế dẫn tí mặt lúc này triệu hồi ra loạn cổ mâu đối với quái vật phát khởi công kích đối mặt hạng mục công kích trong miệng quái vật phát ra rít lên một tiếng trong miệng phun ra ra cường đại thổ chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành c ù n g cát hướng phía hạng mục công tới hướng h í a h ạ n c h ế t hạng mục hư lạnh một tiếng quanh thân tản ra mãnh liệt một chi bản nguyên áo nghĩa ba động quanh người hắn ngưng tụ ra một tôn vũ trụ chi thụ h ữ ảnh ngăn trở quái vật công kích loạn cổ mâu thì thừa cơ đâm ra một mâu thứ tại quái vật là trên cổ giống quái vật phát ra một tiếng kêu rên quay người trốn vào di tích hạng mục thay thế lúc này lách mình đuổi theo t r ư ơ n g bốn trăm linh tám tiến vào di tích lại gặp pho tượng t r ư ơ n g bốn trăm linh tám tiến vào di tích lại gặp pho tượng khi tôn ngộ không bọn người đến bắc hoàng mạc sơn mạch thời điểm lúc này bắc hoàng mạc sơn mạch đã bị thuế diễn giới quân đội bao bọc vây quanh những quân đội này trừ phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập nam hoàng lĩnh di tích bên ngoài cũng là vì phòng ngừa trong di tích quái vật chạy ra nam hoàng lĩnh khi thấy thuế diễn cùng sửa xí trong n á y mắt hạng hiện rốt cục thở dài một hơi hắn đội vàng mang theo thủ hạng nên đón tiếp lấy lục sư tỷ khi nhìn thấy từ trên chiến xa xuống vọng thư tế thời điểm hạng hiển rõ ràng hơi kinh ngạc hiển nhiên liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến thuế diễn cũng phái tới người thế mà lại là lục sư tỷ vọng thư tế vọng thư tế khẽ gật đầu nói ra thất sư để đâu hạng hiển thần sắc khẽ biến chân chờ một chút mới mở miệng nói ra hồi bẩm lục sư tỷ mấy tháng trước thất sư huynh truy sát trong một di tích quái vật tiến nhập di tích sau đó liền đã mất đi liên hệ nghe thấy lời ấy vọng thư tê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng rất rõ ràng hạng mục thực lực luận chiến lực tại sư tôn diễn nhất chúng đệ từ bên trong hạng mục ổn thỏa thứ tư bảo tọ có thể vây khốn hắn di tích h i ệ n nhiên trong di tích này nguy hiểm so với nàng trong dự đoán còn cao hơn tôn mộ không thích la huyền phong đế thân mu ly trước hoa bốn người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đối hạng một sự tình cảm thấy ngoài ý m u ố n v õ n g thư tế bọn người ở tại hạng hiển dẫn đầu xuống đi tới nam hoàng lĩnh di tích lúc này di tích lối vào đã bị thiết hạ cầm chế dày đặc vì cái gì chính là phòng ngừa trong di tích quái vật lao ra trừ cái đó ra tại lối vào còn tập kết mấy vạn v ế diện giới quân đội để phòng ngừa quái vật sông mở cầm chế hạng hiển nói một câu di tích tình huống cụ thể đi Võng t hạng tệ i di t í c hiển nàng không mạo d nhẹ gật đầu nói ra lục sư tỷ di tích này từ khi bị phát hiện đến nay chúng ta đã sơ bộ xác định di tích này hẳn là đến từ loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên chỉ là cụ thể là loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên thời kỳ đó di tích tạm thời còn không cách nào phán định không gian bên trong không phải đặc biệt ổn định căn cứ thất sư minh phản đoán chủ diễn cảnh sinh mệnh hẳn là không cách nào tiến vào hạng hiển giới thiệu di tích tình huống bọn hắn đối với di tích thăm dò cũng không sâu、so, bởi vì tổn thất quá lớn cho nên tại hạng mục truy kích di tích quái vật mất tích đằng sau hạng hiển thế thì dừng lại đối với di tích thăm dò đang khi nói chuyện hạng hiển lấy ra một chút tạo hình phong cách cổ xưa bia đá, bia đá mặc dù phần lớn tàn khuyết không đầy đủ bất quá vẫn là có thể ở phía trên nhìn thấy một chút thuộc về loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ phu văn cùng một chút văn tự cổ lão những này đều là chúng ta tại di tích bên ngoài phát hiện một chút vật phẩm căn cứ suy đoán của chúng ta chỗ di tích này hẳn là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cường giả nào đó đạo tràng hạng hiển nói ra bọn hắn đối với di tích phán đoán đối với cái này vọng thư tê chỉ là khẽ gật đầu sau đó cầm lên một tấm bia đá quan sát tôn nộ không cùng thích la huyền phong đ ế thân vu ly trước hoa cũng đều tiến lên quan sát hạng hiển lấy ra bia đá cẩn thận quan sát trên tấm bia đá này đường vân ngược lại là hoàn toàn chính xác phù hợp loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ phong cách tôn n g ộ không đánh giá trước mặt một khối không trọn vẹn bia đá mỗi cái thời đại đều có n ó đặc biệt lối kiến trúc loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cũng là như thế ở thời kỳ đó trên kiến trúc thường thấy nhất trừ con mắt đồ án bên ngoài chính là một chút cùng loại với ánh mắt p h ù văn đồ án những đồ án này chỉ tồn tại ở loạn cổ thần diễn kỷ nguyên về p h ầ n loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trước đó có hay không qua dạng này đồ án lúc này tôn lộ không cũng không rõ ràng trên tấm bia đá mặc dù không có hoàn chỉnh con mắt đồ án nhưng từ một chút tàn khuyết không đầy đủ trên phụ văn vẫn như cũ có thể nhìn ra loạn cổ thần diễn kỷ nguyên phong cách chứ những ngày bên ngoài nhưng còn có những vật khác vọng thư tễ nhìn về phía hạng hiển mở miệng dò hỏi hạng hiển lắc đầu nói ra những vật khác đều tại thất sư minh trong tay bất quá đại đa số cũng đều là một chút vô dụng đạo vật trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện có cái gì hữu dụng bảo vật hiểu rõ di tích đại khái tình h u ố n đằng sau vọng thư tễ đem ánh mắt nhìn về hướng tôn nộ không bốn người mở miệng nói ra bốn vị sư đệ ta chuẩn bị dẫn mọi người tiến vào di tích tiến vào di tích đằng sau chúng ta có hai nhiệm vụ thứ nhất vẽ di tích đại khái địa đồ thứ hai tìm kiếm cổ vật công pháp b i c h họa này một ít vật phẩm những vật phẩm này chủ thượng sẽ căn cứ nó giá trị cho ban t h ư ở n g là sư tỷ tôn nộ không bốn người tự nhiên không có dị nghị trừ bốn người bọn họ bên ngoài cùng nhau thăm dò di tích còn có bọn hắn từ thuế diễn cung mang tới ba nghìn chiến sĩ tinh nhuệ những chiến sĩ này mặc dù chỉ có ba nghìn người có thể mỗi một cái đều đạt đến chân vũ phá cảnh bố trí chi xuống chiến trận cho dù là gặp được tôn vũ cảnh cường giả bọn hắn cũng có thể chống lại xuất phát theo vọng thư tễ một tiếng hiệu lệnh tôn nộ không b ọ n người cùng một chỗ tiến nhập trong di tích tại xuyên qua di tích lối vào đằng sau tôn nộ không b ọ n người đi tới trong một vùng phế tích trong phế tích khắp nơi có thể thấy được bị tổn hại kiến trúc những kiến trúc này phế tích đã trải qua hạng hiển đám người tìm kiếm trong đó vật có giá trị đã bị toàn bộ mang đi còn lại những mảnh vỡ này đều làm ộ t chút ngay cả cơm chế đồ án đều không có phiến đá không có bất kỳ cái gì giá trị trên phế tích một mặt tuế diễn cung cờ xí sừng sức trong đó xem ra hẳn là tại hạng hiển bọn người lần đầu tiến vào di tích lúc lưu lại mọi người theo thứ tự tiến lên không được hành động độc lập một khi phát hiện cái gì dị thường lập tức báo cáo vọng thư t ế quan sát một chút chung quanh bắt đầu an bài nhiệm vụ rất nhanh ba nghìn thuế diễn cung chiến sĩ tinh nhuệ liền bắt đầu đối với di tích thăm dò về phần tôn ngộ không bốn người thì tạm thời lưu tại vọng thư t ế bên người thời gian trôi qua p h ả i đi ra thăm dò thuế diễn cung chiến sĩ tinh nhuệ thỉnh thoảng đem mới nhất phát hiện báo cáo trở về những tin tức này đều bị vọng thư t ế từng cái ghi xuống báo tễ tôn đại nhân phát hiện một tôn sụp đổ pho tượng pho tượng diện mục rõ ràng trên người phục sức có khắc hoa văn đột nhiên một tên thuế diễn cung chiến sĩ kích động chạy tới vọng thư tễ trước mặt báo cáo một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kích động tin tức pho tượng đế thân sư đệ ngươi lưu thủ cửa vào mặt khác ba vị sư đệ đi theo ta vọng thư tễ đơn giản an bài một lúc sau mệnh lệnh đế thân lưu lại c h ấ n giữ cửa vào chính mình thì mang theo tôn nộ g không bọn người hướng phía phát hiện pho tượng địa phương đi đến tại xuyên qua một vùng phế tích đằng sau tôn nộ g không đám người đi tới một mảnh bị mười mấy tên thuế diễn cung chiến sĩ vây quanh địa phương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một tôn ngã trên mặt đất pho tượng khi thấy pho tượng trong máy mắt t ô n nộ không chấn động trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được pho tượng này có chút quỷ dị không thích hợp mọi người coi chừng đúng lúc này võ thư t ế cũng đã nhận ra không thích hợp nàng tu hành sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa đối với sinh mạng bản nguyên cảm ứng linh mẫn nàng phát hiện những cái kia vây quanh ở pho tượng cái k h á c thuế diễn cung chiến sĩ sinh mệnh bản nguyên ba động xuất hiện dị thường chương 409, t h c ă m dò di tích quỷ dị pho tượng chương 409, t h c thăm dò di tích ủy dị pho tượng lời còn chưa dứt những cái kia vây quanh ở pho tượng cái khác thuế diễn cung chiến sĩ liền đột nhiên quanh người chỉ gặp bọn họ mắt bút u hát quang huy động binh khi trong tay liền hướng phía vọng thư tễ bọn người đ á n h tới thấy vậy tình trạng vọng thư tễ chỉ là hư lạnh một tiếng tất cả chiến sĩ liền tất cả đều bị ổn định ở nguyên điện không cách nào động đậy không cần cùng pho tượng đối mặt tôn n g ộ không lúc này cũng đã nhận ra pho tượng dị t h ư ờ n g hắn chỉ là cùng pho tượng nhìn nhau một chút liền cảm giác được ý thức của mình bị công kích đương nhiên loại công kích này đối với hắn mà nói không tạo thành bất cứ thương tổn gì bất quá đối với những người khác tới nói lại là uy hiếp trí mạng nghe được tôn nộ không cảnh cáo thích la huyền phong nội vàng khắc chế nhìn về phía pho tượng ánh mắt mà ngu ly trước hoa thì xem thường ngược lại là vô ý thức hướng phía pho tượng con mắt nhìn lại thật cổ quái pho tượng vọng thư tễ nhũ mày đưa tay một trường hướng phía pho tượng đánh tới muốn đem pho tượng bị đi đúng lúc này ngu ly trước hoa đột nhiên triệu hồi ra một thanh trường kiếm đối với vọng thư tễ liền đâm tới trong con mắt của hắn đồng dạng nổi lên hắc khí h ử vọng thư tễ hử lạnh một tiếng đưa tay một chị liền đem ngu ly trước hoa đánh lui nhìn xem ngu ly trước hoa hắc khí kia tràn ngập ánh mắt vọng thư tễ sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc nàng thi triển bí thuật đem ngu ly trước hoa tạm thời phong ấn đứng lên sau đó mang theo những cái kia bị định trụ thuế diễn cung chiến sĩ tinh nhuệ cách xa pho tượng tôn nộ không cùng thích la huyền phong cũng liền bận b i ể u lui lại đúng lúc này pho tượng chung quanh đột nhiên truyền đến dị hưởng từng bộ không biết phụ đùi tại trong phế tích bao nhiêu năm tháng thi h ả i đột nhiên đứng lên những thi h ả i này mặc dù đã làm s ẹ p phải xem không ra lúc đầu bộ dáng bất quá bọn chúng k h tức trên thân lại đều phi thường cường đại cơ hồ tất cả đều không kém gì chân vũ cảnh giới như ý kim quang nắt tôn nộ g không nhìn qua những cái kia từ trong phế tích đứng lên khô q u á c thi thể lúc này thi t r i ể n ra như ý kim quang ngàn vạn kim quang nở rộ những cái kia vừa mới đứng người lên khô q u á c thi thể trực tiếp bị như ý kim quang đánh trúng vỡ nát tất cả đều biến thành một bị rơi lả tả trên đất rất nhanh đám người liền tất cả đều thối lui ra khỏi pho tượng phạm vi ba o phủ v õ n g thư t ế nhìn về phía tôn nộ g không hỏi tiểu sư đệ ngươi là như thế nào biết được không thể cùng pho tượng đối mặt tôn nộ không nghe vậy hồi đáp ta trời sinh đối với ý thức cảm giác tương đối mất cảm cho nên tại ở gần pho tượng trước tiên liền cảm thấy p h ò tượng bị dị thích la huyền phong nói ra lục sư tỷ nộ không sư đệ ý thức hoàn toàn chính s á c viễn siêu cùng cảnh vừa rồi nếu không phải nhắc nhở của hắn chỉ sợ ta cũng muốn p h ò tượng kia đạo tôn nộ không nhìn thoáng qua thích la huyền phong bên hông ngọc truy nói ra huyền phong sư minh ta cảm thấy cho dù ngươi cùng p h ò tượng kia đối mặt hẳn là cũng không có nguy hiểm gì thích la huyền phong nghe vậy nhìn thoáng qua bên hông treo lơ lửng ngọc truy không khỏi gãi đầu một cái nói ra sư đệ nói hình như cũng có chút đạo lý vất quá chiếc hoa sư minh bây giờ nên làm gì nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nhận lấy pho tượng ảnh hưởng vọng thư tế nhìn xem bị chính mình phong ấn ngu ly trước hoa cũng có chút đau đầu nàng không nghĩ tới mới vừa tiến vào di tích liền tổn thất một vị tôn vũ cảnh trung kỷ chiến lược pho tượng kia tạm thời đ ừ n g đi chặn đến trước thăm dò khu vực khác đi vọng thư tế mang theo bị phong ấn ngu ly trước hoa cùng những cái kia bị k h ô n g chế t u ế diễn cung chiến sĩ quay trở về di tích cửa vào sẽ phát sinh sự tình cùng đế thân nói một lần cũng tại trên địa đồ đem pho tượng chỗ khu vực vẽ ra một cái vòng đỏ mà cái này liền mang ý nghĩa pho tượng khu vực vô cùng nguy hiểm tôn nộ không cùng thích la n u y ê n phòng thì gọi tới cái kia chuyển tin t u ế diễn cung chiến sĩ cẩn thận sau khi kiểm tra xác định hắn không có bị pho tượng lực lượng ảnh hưởng lúc này mới thở dài một hơi xem ra pho tượng kia lực lượng là tại cặp mắt kia bên trên chỉ cần không nhìn con mắt của nó liền sẽ không chịu ảnh hưởng thông qua hỏi thăm tôn lộ không được đi ra một cái kết luận bởi vì cái kia không có chịu ảnh hưởng t u ế diễn cung chiến sĩ chính là bởi vì chưa kịp nhìn pho tượng kia con mắt liền được a n bài trở về báo tin cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp thích la huyền phong tau mày nói có thể ảnh hưởng ý thức lực lượng hoặc là bởi vì pho tượng con mắt sắp đặt cơm chế nào đó hoặc là chính là pho tượng con mắt vật liệu có vấn đề tôn nộ không nhẹ gật đầu đồng ý thích la huyền phong cách nhìn hắn vừa mới vụng trộm lấy ra mộ giao cho hắn hòn đá bất quá hòn đá cũng không phản ứng rất hiển nhiên vừa rồi pho tượng này cũng không phải là mộ muốn tìm kiếm loại kia pho tượng vậy phần pho tượng vì sao có được quỷ dị như vậy lực lượng vậy liền không được biết rồi mặc dù xuất sư bất lợi không quá đội thư t ệ cũng không có từ bỏ đối với di tích thăm dò bất quá theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nguy hiểm cũng theo đó xuất hiện báo trong di tích phát hiện một chủng loại giống như thái hú thú quái vật quái vật đa số vũ trụ hình thu thái lực lượng cường đại trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện một chút tươi mới chiến đấu vết tích khi biết được tin tức này thời điểm vọng thư t ế trong đầu không khỏi nổi lên hạng mục thân ảnh thế là nàng lúc này mang theo tôn nộ g không cùng thích la m ư ề n phòng hướng phía phát hiện quái vật khu vực mà đi về phần ngu ly trước hoa thì bị lưu tại đế thân bên người do hắn tiến hành chăm sóc khi vọng thư t ế đám người đi tới phát hiện quái vật khu vực lúc thuế diễn cung chiến sĩ tinh nhuệ đã cùng quái vật triển khai chiến đấu những quái vật này lực lượng mạnh hoàn toàn không tại t u ế diễn cung tinh nhuệ phía dưới bất quá bọn chúng dù sao không hiểu phối hợp bởi vậy cũng không có thể đối với tuế diễn cung tinh nhuệ chiến sĩ tạo thành quá lớn thương hại tôn nộ không cùng thích la huyền phong thấy thế lúc này lựa chọn xuất thủ lấy hai người thực lực đối phó những này ngay cả tôn vũ cảnh đều không có quái vật tự nhiên phi thường nhẹ nhõm không bao lâu những quái vật này liền bị hai người toàn bộ chấn áp nhìn xem những này tạo hình cổ quái quái vật tôn nộ không cùng thích la huyền phong lướt nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ tò mò hấp thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào tuế diễn giới nơi nào、đó? quỷ cừ đi tới hấp trước mặt m ở miệm dò hỏi h ấ p nhìn thoáng qua quỷ c ử nói ra nếu như ngươi nguyện ý để cho ta đem ngươi dưới tay những cái kia quỷ thủ toàn bộ t h ô n h ệ thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục lại chủ diễn cảnh ừ h ấ p ta nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi nếu như ngươi còn dám đối ta thủ hạ ra tay đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí quỷ c ử trên thân tản ra cường đại huy áp h ấ p hơi biến sắc mặt vội bằng nói quỷ c ử ta chỉ là chỉ đủa một chút mà thôi làm gì tức giận đâu đúng rồi ngươi tìm đến ta hẳn là sẽ không chỉ là quan tâm ta thương thế đi quỷ cừ thu hồi khí thế trên người nói ra ta muốn biết pho tượng này bí mật chỉ cần ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể hấp thu pho tượng lực lượng ta liền đáp ứng ngươi giúp ngươi tìm kiếm ngươi chữa thương cần bảo vật ta đã nói qua pho tượng kia lực lượng không phải ngươi cảnh giới này sinh mệnh có thể nhúng trảm đừng tưởng rằng trụ diễn cảnh ghê v ớ n cỡ nào tại chúng ta thời đại kia trụ diễn cảnh nhiều vô số kể cũng không biết ta bị phong ấn sau đến tột u cùng chuyện gì xảy ra át la giới b ự c thế mà ngay cả một cái trụ thương cảnh cũng không có thật sự là cổ khoái chương bốn trăm mười hạng mục chi biến đại chiến chiến khôi chương bốn trăm mười hạng mục chi biến đại chiến chiến khôi nghe hấp n g h hoặc quỷ c ử c ũ nhìn g k ô n nhịn nữ n g h được cử mẩy. Quỷ qua hấp nói ra hấp kỳ thật ta cũng rất tò mò tại các ngươi thời đại kia các ngươi đến tột u cùng là thế nào tu luyện lại có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cường đại truyền thừa nghe thấy lời ấy hấp chỉ là cười lạnh một tiếng không có trả lời gặp hấp không đáp quỷ c ử cũng không có tiếp tục truy vấn nhìn xem bây giờ vẫn như cũ hư được hấp hắn từ bỏ để hấp đi điều tra bắc hoàng mạc sơn mạch mới ra gì tích di nghĩ v a y người rời đi lợi cho quỷ cừ rời đi về sau hấp ánh mắt trở nên ngưng trọng lên trong lòng bầm nói ra hỏa này căn bản không biết vật kia đáng sợ thế mà vọng tưởng đạt được vật kia lực lượng bất quá nếu như lợi dụng được điểm này rời đi hấp đằng sau ủy cứ gọi đến bạch thượng tri mệnh lệnh hắn dẫn người tiến về bắc cực điều tra thuế diễn cung mới phát hiện di tích lúc này tôn nộ g không b ọ n người còn tại tìm kiếm lấy trong di tích bí mật tại đánh chết một chút khoái vật đằng sau bọn hắn đi tới một mảnh trước cung điện còn chưa tới gần liền thấy được một cái cầm trong tay cổ mâu thân ảnh thất sư đệ vọng thư tế nhận ra người kia bóng lưng vội vàng mở miệng kêu gọi đạo cái kia cầm trong tay cổ mâu thân ảnh quay đầu lại lộ ra một tấm mặt tái n h u t hắn gái kia hẹp d thần bí b một n giây sau tôn chút lộ không bọn người vừa rồi vị trí địa phương liền bị hạng mục đánh nát vọng thư tễ trong tay xuất hiện một cái ngư cổ ngư cổ chấn động chuyển ra một trận chấn động tâm linh thanh âm hạng mục trong miệng phát ra một tiếng cùng loại với quái vật tiếng giống trong tay loạn cổ mâu lắc lư t h ư ớ n g phía vọng thư tế chính là đâm một cái hai đại cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt mà bị vọng thư tế đẩy ra tôn nộ g không bọn người lúc này cũng gặp phải phiền phức đáng chết tại sao có thể có nhiều như vậy chứ thôi tôn nộ g không bọn người rơi vào trong một mảnh phế tích chưa từng nghĩ nơi này thế mà tồn tại rất cường đại chiến tranh khôi lỗi mặc dù đại đa số chiến tranh khôi lỗi đều đã hư hao có thể như cũ có bộ phận chiến tranh khôi lỗi còn giữ lại hoàn chỉnh đồng thời nguồn năng lượng hạch tâm còn lưu lại bộ phận năng lượng oanh tôn nộ không tao nộ một bộ hồ hình chiến tranh khôi l ỗ i cỗ này chiến tranh khôi l ỗ i thoạt nhìn như là một đầu m á n h hổ một đôi lợi trảo lại như là mời ư trôi lo nhận chỉ bung lên liền đủ để cắt ra tôn vũ cảnh đục thân thật mạnh tôn nộ không bị hồ hình chiến khôi một t r ả o đánh bay nếu không có hắn kịp thời thi triển linh v i ê n đạm tinh bộ tránh qua tránh né hồ hình chiến khôi sau đó một kích chỉ sợ lúc này đã bị hồ hình chiến khôi cắt thành vài đoạn thích la huyền phong đồng dạng bị chiến khôi công kích bất quá hắn bảo vật đông đảo trong lúc nhất thời ngược lại là có thể miễn cưỡ ngăn cản so với tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phong những cái kia thuế diễn cung chiến sĩ liền nguy hiểm mặc dù bọn hắn cũng là thuế diễn cung tinh nhuệ đặt ở bình thường nhỏ trong thành trì đều đủ để đảm đương thành chủ c h i đảm nhiệm nhưng tại c h ú t thực lực kinh khủng chiến khôi trước mặt bọn hắn lại là không hề có lực hoàn thủ các ngươi tất cả lui ra mắt thấy thuế diễn cung tinh nhuệ chiến sĩ tử thương thảm trọng tôn nộ g không vội vàng huy động thi triển h ồ n g h o a n g phục thương thủ đem bọn hắn quăng về phía lối vào sau đó hắn liền lại suýt nữa bị hổ hình chiến khôi cái đôi có chúng hồ hình chiến khôi đơn giản chính là một bộ hoàn mỹ cỗ may chiến tranh cái đôi của nó liền như là roi thép bình、thường. không chỉ có linh hoạt mà lại có uy lực cường đại hoàn toàn không thua gì một kiện tôn vũ cấp thần binh như ý kim c ộ đồng tôn nộ g không chịu hồi ra như ý kim c ộ đồng cùng hổ hình chiến khôi triển khai chiến đấu quanh hổ hình chiến khôi ý thức chiến đấu cường hãn có thể tôn nộ g không đồng dạng có được gần như hoàn mỹ ý thức chiến đấu cuộc đời của hắn giữa như là vì chiến đấu mà sinh mỗi một cuộc chiến đấu đối với hắn mà nói đều là lịch luyện cơ hội của mình tôn linh dung hợp đối mặt cường đại hổ hình chiến khôi tôn nộ không không do dự lựa chọn cùng tôn linh dung hợp dung hợp tôn linh đằng sau tôn nộ không trong nháy mắt thực lực tăng nhiều đối mặt h u y ề n cực kim t r i ể n ấn công kích hồ hình chiến khôi mở ra hộ khẩu trong miệng hổ một cố cường đại năng lượng hội tụ cuối cùng hóa thành một đạo quang trụ hướng phía huyện cực kim trận ấn đánh tới oanh hai cố lực lượng va chạm h u y ề n cực kim t r i ể n ấn trong nháy mắt tiêu tán mà hổ hình chiến khôi p h u n ra của sáng cũng theo đó trừ k h ử một màn này để tôn ngộ không không khỏi những mày bất quá hắn cũng không có từ bỏ mà là lựa chọn thi triển thôn vệ bản nguyên áo nghĩa minh nguyên t r i nhãn tôn ngộ không ngưng tụ tôn vũ chi lực sau lưng lập tức xuất hiện hai cái như là con mắt vòng xoáy vòng xoáy này chính là minh nguyên t r i nhãn cường đại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bộc phát thôn vệ lấy chung quanh lực lượng hổ hình chiến khôi trong mắt hung quang lấp lóe thân hình thoát một cái h ư ớ n thẳng đến tôn ngộ không đánh tới đi qua tôn ngộ không có chút ngoài ý mới bất quá vẫn là bản năng dơ lên như ý kim quốc đồng một giây sau hổ c h ả o rơi vào như ý kim cô đồng bên trên hạ phẩm tôn vũ cấp thần minh như ý kim cô đồng lại bị hổ c h ả o xinh xinh gửi ra ba đạo ân ký thật là sắc bén mong ước tôn nộ không cảm thán một tiếng mà hổ hình chiến khôi thì tụ tập năng lượng há m ồ m phun ra một đạo quang trụ muốn công kích tôn nộ không nhưng mà quang trụ vừa mới tới gần tôn nộ không liền bị minh nguyên c h i nhãn thốt vệ phát giác được điểm này sau hổ hình chiến khôi vội vàng đ ỉ n h chỉ phun ra năng lượng tôn nộ không thấy thế trong mắt lõe lên một vòng tinh quang hắn bén nhảy phát giác được tại phun ra ra hai lần năng lượng quang trụ đằng sau hổ hình chiến khôi khi thế đã bắt đầu chuyển yếu năng lượng của nó không nhiều lắm minh bạch điểm này đằng sau tôn nộ không lúc này lần nữa ngưng tụ huyền cực kim triệt ấn hướng phía hổ hình chiến khôi phát khởi công kích lần này hổ hình chiến khôi không có lựa chọn phun ra năng lượng q u a n trụ mà là lựa chọn lách mình tránh né huyền cực kim triệt ấn công kích thấy cảnh này tôn nộ không khỏe miệng không khỏi có chút dâng lên hắn đã tìm được đánh bại hổ hình chiến khôi phương pháp mà đổi thành một bên thích la huyền phong thì gặp phải hai bộ chiến tranh khôi lỗi bê công hắn mặc dù có hộ thân bảo vật bất quá tại hai bộ chiến khôi công kích đến hay là hiện tượng nguy hiểm thay nhọ sinh o a n mắt thấy không cách nào ngăn cản hai bộ chiến kh thích la h u y ề n phong đột n h i ê n tế ra một kiện bảo vật bảo vật kêu hóa thành mười hai cây hỏa d i ễ m thần trụ đem bên trong một bộ chiến khôi vây ở ở giữa trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát những n à y thuế diễn giới quân đội đem toàn bộ bắc hoàng mạc sơn mạch đều vây lại chúng ta muốn đi vào thật đúng là không dễ dàng a một đám mặc trường b à o thân ảnh thần bí xuất hiện ở bắc hoàng mạc sơn mạch phụ cận nhìn xem giày đặc kết giới cùng vừa đi vừa về tuần sát thuế diễn giới quân đội người cầm đầu trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng chương bốn trăm mười một chiến khôi tự hủy cấm chế, chế huyện cực kim tri ấn t ô n n ộ không thi triển huyền cực kim triệt ấn tôn vũ tri ấn đánh ra đem hổ hình chiến khôi từ không trung đánh rơi hổ hình chiến khôi phát ra một tiếng gầm nhẹ nhưng lúc này nó nguồn năng lượng đã nhanh muốn hao hết mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ đều có rõ ràng suy yếu gặp tình hình này t ô n n ộ không khỏe miệng hơi bệnh lên lộ ra nụ cười hài lòng hã biết chính mình tiêu hao kế hoạch thành công mắt thấy hổ hình chiến khôi bởi vì nguồn năng lượng không đủ tốc độ càng ngày càng chậm tốc độ không chờ đúng thời cơ thi triển ra tịch diệt trị một chỉ đâm về hổ hình chiến k ô i ngực tịch diệt trị mặc dù chỉ là chân vũ cấp áo nghĩa thần thông bất quá vào lúc này tôn nộ không trong tay nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại một chỉ đánh ra h ổ hình chiến khôi ngược chuyển đến một tiếng văng dọn sau đó chiến khôi trực tiếp bay ngược ra ngoài đụng vào phế tích đằng sau đình chỉ động tác tôn nộ không thấy thế lách mình hướng phía h ổ hình chiến khôi lao đi hắn đi tới h ổ hình chiến khôi trước mặt nhìn qua cái này khó được chiến tranh khôi lỗi đang muốn đem nó lấy đi thời điểm nhưng trong lòng đột nhiên chuyển đến một cỗ bất an mãnh liệt không tốt tôn nộ không lúc này thi triển linh viên đạo tinh bộ thân hình phát một cái biến mất ngay tại chỗ mà liên tại hắn biến mất trong nháy mắt hổ hình chiến khôi đột nhiên tự bạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến bốn phía quét sạch mà đi uy lực cường đại hoàn toàn không kém gì một cái tôn vũ cấp bảo vật tự bạo phốc tôn nộ không thân ảnh ở trong hư không xuất hiện thân thể của hắn một cái lảo đảo há m ồ m phun ra một chùm mít b ụ i bất quá cũng may kịp thời lưu lại bởi vậy hắn cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ một bên khác thích la huyền phong cũng nhận hổ hình chiến khôi tự bạo tác động đến một cái sơ sẩy bị tự bạo lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài không đợi thích la huyền phong ổn định thân hình một cái hình cho chiến khôi đã hướng phía hắn nào tới trong miệm phun ra lấy lực lượng cường đại. mắt thấy thích la huyền phong liền muốn bị hình chó chiến khôi gây thương tích đột nhiên một cây gậy xuất hiện đem hình chó chiến khôi một gậy đập bay ra ngoài tôn nộ không thân ảnh xuất hiện ở thích la huyền phong trước người hắn nhìn t h o á n g qua thích la huyền phong nói ra sư minh không có sao chứ thích la huyền phong sửa sang lại một chút có chút sốc xếp trường bảo vừa cười vừa nói không có việc gì vừa dứt lời thích la huyền phong liền đột nhiên giơ lên cực hàn tiêm tôn n ộ đối với tôn nộ không phía sau và tới cực hắn mũi tên bắn ra tôn nộ không sắc mặt cứng lại đội vàng túi đầu trốn tránh cực hắn mũi tên từ tôn nộ không đỉnh đầu lướp qua vừa vặn đánh c h ú n g vào bay nào mà đến hình chó chiến khôi hình chó chiến khôi thân thể bị đông cứng ở giữa không t r u n g bên trong tôn nộ không t h ấ y thế trong tay như ý kim cô đồng thuận thế bú n g mạnh nặng nề g h mà đập vào hình chó chiến khôi trên thân oanh liên tiếp trọng thương phía dưới hình chó chiến khôi bị như ý kim cô đồng trực tiếp nện thành m ả n h vỡ nguồn năng lượng hạch tâm tùy theo tự bạo bất quá lần này tôn nộ không cùng thích la huyền phong đều đã coi chuẩn bị đối mặt nguồn năng lượng hạch tâm tự bạo ý lực bọn hắn gần như đồng thời thi triển ra minh nguyên tri nhãn thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bộ phát đem nguồn năng lượng hạch tâm tự bạo sinh ra lực lượng thốn vệ có min nguồn năng lượng hoạch tâm tự bạo cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương t ổ n lộn gì sư đ ệ ngươi minh nguyên tri nhãn dùng đến rất thông thạo đó a lúc nào hào thích la huyền phong nhìn thoáng qua tôn n g ộ không phía sau tiêu tán minh nguyên tri nhãn không khỏi c ư ờ i hỏi tôn n g ộ không đúng may nói ra lần trước tiến về thích giả thành thời điểm dù n g tọa v o n g phong thí luyện người thứ hai ban thưởng hối đoái cũng liền vô cùng đơn giản tìm hiểu một đoạn thời gian đi tiểu tử ngươi tại thôn vệ một đạo thiên phú thật đúng là để cho người ta hâm mộ a thích la huyền phong nghe vậy không khỏi cảm khai nói thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bắt đầu tìm hiểu đến phi thường kh rất nhiều tu hành thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tu sĩ đều b â y ở chân vũ cảnh có thể đột phá đến tôn vũ cảnh ít càng thêm ít mà đột phá đến tôn vũ cảnh sau mặc dù có hoàn chỉnh truyền thừa muốn đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tiếp tục tinh tiến cũng cần hao phi rất nhiều thời gian cùng tinh lực chính mình bởi vì thợ nhỏ tu hành thôn vệ bản nguyên áo nghĩa cho nên mới có thể dung hội quán thông trực tiếp lĩnh mộ ra minh nguyên, nguyên vệ linh t u ậ t tìm hiểu ra minh nguyên tri nhãn vẫn còn muốn trên mình thiên phú như vậy để thích la huyền phong không khỏi hoài nghi từ bản thân g cái này cao đẳng c h ủ tộc thiên phú tôn nộ không mỉm cười thôn vệ bản nguyên áo nghĩa đích thật là một loại phi thường khó mà lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa nếu như không phải là bởi vì hắn có ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn hắn tại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tìm hiểu thêm cũng sẽ không nhanh như vậy thôn vệ bản nguyên áo nghĩa chủ yếu chia làm nuốt cùng vệ nuốt lĩnh ngộ đứng lên ngược lại là phi thường dễ dàng nhưng là phệ thì không phải vậy thôn vệ bản nguyên áo nghĩa trên lý luận có thể vô hạn thôn vệ lực lượng có thể mỗi cái sinh mệnh đối với lực lượng dung nạp là có cực hạ nếu là thôn vệ tới lực lượng quá nhiều không chỉ có không cách nào tăng lên thực lực của mình ngược lại là dễ dàng đem chính mình bởi vậy đại đa số tu hành thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa sinh mệnh cũng không dám vô hạn thôn v ệ chung quanh lực lượng tránh cho bởi vì thôn v ệ quá nhiều thương tới tự thân mà tôn nộ không thì không giống mới hắn có được hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn mặc kệ hấp thu bao nhiêu lực lượng đều không cần lo lắng sẽ no bạo chính mình kể từ đó hắn thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa tự nhiên tiến bộ thần tốc hai người đang khi nói chuyện thích la huyền phong đột nhiên phát hiện bị chính mình dùng bảo vật vây khôn chiến khôi đột nhiên không có động tĩnh hắn đang muốn tiến lên xem xét liền cảm thụ bảo vật của mình chấn động bị vây ở trong đó chiến khôi hạch tâm lại tự bạo thích la huyền phong có chút đ s u lên g thu hồi cảm n tự lẩm bẩm điểm này ngược lại là đáng giá học tập nếu như chúng ta có thể tại thuế diễn cung trên trên xa gia tăng loại này tự hủy cấm chế như vậy bạn nhất gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân lúc chúng ta liền có thể đem chiến xa xem như tự bạo vũ khí cho dù là tôn vũ c ự c cảnh đối mặt đến không hết chiến xa tự bạo chỉ sợ cũng phải tại chỗ nốt hận đang khi nói chuyện thích la huyền phong đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ không nói ra sư đệ ngươi là luyện khí cao thủ làm đến điểm này không khó lắm đi tôn nộ không khỏe miệng có chút run rẩy hắn suy tư một phen rồi nói ra ngược lại là có thể nếm thử bất quá tăng lên tự hủy cấm chế đằng sau chiến xa tính an toàn coi như so ra kém hiện tại dù sao loại kia cấm chế quá nguy hiểm ách thích la huyền phong nghĩ nghĩ cũng cảm thấy tôn nộ không lo lắm không phải không có lý dù sao chiến xa cùng chiến khôi khác biệt chiến khôi chủ yếu công năng là chiến đấu mà chiến xa không chỉ có thể dùng để chiến đấu còn có thể dùng để đi đường trang bị quân đội tại trên chiến xa gia tăng tự hủy cầm chế đối với trên chiến xa quân đội tôi nói đích thật là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm doanh đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một trận oanh minh hai người theo tiếng têu nhìn lại chỉ gặp hai đạo thân ảnh khổng lồ đang theo lấy bọn hắn tới gần ba đậu khủng bố kia để hai người lập tức làm ra lựa chọn đi nhanh lên chương bốn phá hủy pho tượng chương bốn phá hủy pho tượng tôn nộ g không cùng thích la huyền phong nhìn qua còn tại đại chiến hạng mục cùng vọng tư t ế doa đến vội vàng lách mình liền rút lui không bao lâu liền rút về di tích lối b ả o đế thân đã t ử những cái kia chạy tán loạn trở về thuế diễn cung chiến sĩ trong miệng nghe nói thế cục hôm nay gặp tôn nộ g không cùng thích la huyền phong lui trở về hắn không khỏi hơi biến sắc mặt đế thân nhìn về phía tôn nộ g không cùng thích la huyền phong mở miệng nói hai vị sư đ ệ lục sư tỷ nàng thế nào thích la huyền phong lắc đầu nói ra lục sư tỷ đang cùng thất sư huynh đại chiến đâu cũng không biết lúc nào có thể phân ra thắng bại đế thân c h i ế u m i nói thất sư minh hắn làm sao lại cùng lục sư tỷ đánh lên chẳng lẽ hắn cùng t r ư ớ c hoa sư minh một dạng cũng bị pho tượng khống chế nghe thấy lời ấy tôn nộ không cùng thích la huyền phong không khỏi lấy nhau khả năng này cũng là không phải là không có dù sao pho tượng t i ê a lực lượng có thể khống chế lại n mô ly t r ư ớ c hoa như vậy khống chế lại hạng mục cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào các người nói lục sư tỷ có thể đánh bại thất sư minh sao thích la huyền phong đột nhiên lo lắng hỏi dù sao thất sư minh hạng mục thế nhưng là danh xương tam sư minh giới đ ệ nhất nhân mà lục sư tỷ mặc dù là sư tỷ có thể luận chiến lược chưa hẳn liền so ra mà vợ ư thất t sư minh h ẳ n n g m ụ đế thân trầm tiếng nói lấy lục sư tỷ thực lực cho dù đánh không lại thất sư minh nhưng muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao lục sư tỷ thế nhưng là tu hành sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cực giả thất sư minh cho dù mạnh hơn lục sư tỷ cũng chưa chắc có thể đưa nàng đánh bại bất quá chúng ta hay là đến nghĩ biện pháp để thất sư minh khôi phục bình thường tôn nộ không lẩm bẩm nói trong đầu của hắn không khỏi hiện ra pho tượng này bộ dáng trong lòng đã có kế hoạch thích la huyền phong cao mày nói ta có thủ hộ thất h ả i vũ trụ bảo vật không bằng do ta đi hủy pho tượng kia nếu như thất sư minh thật là bị pho tượng c h ô n g chế pho tượng một hủy sư minh hẳn là liền có thể khôi phục bình thường nghe thấy lời ấy đế thân không khỏi lắc đầu nói ra không thể huyền phong sư đệ dạng này quá mạo hiểm vạn nhất ngươi lại bị pho tượng c h ô n g chế chúng ta trở về sao tốt cùng sư tôn bằng hàn giao tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tình quang hán v ô vô thích la huyền phong bà bai nói ra đế thân sư minh nói đúng huyền phong sư minh không bằng như vậy đi ta đi dò thám pho tượng kia hư thực ngươi liền lưu lại cùng đế thân sư minh cùng một chỗ trông coi đường lui của chúng ta thế nhưng là sư đệ ý thức của ngươi mặc dù cường đại nhưng dù sao không giống ta có bảo vật hộ thân mà lại bảo vật này đã cùng ý thức của ta dung hợp ta cũng không có biện pháp đem bảo vật giao cho ngươi hộ thân vạn nhất ngươi xảy ra chuyện nhưng như thế nào là tốt thích la huyền phong có chút không quá yên tâm tôn nộ g không là hắn duy nhất sư đệ cái này khiến một mực nhận sư minh sư thị cưng chiều hắn đối với tôn n g ộ không có một loại đặc thủ tình cảm tôn n g ộ không khoát tay á o chỉ chỉ mi tâm của mình nói ra sư minh ngươi cứ yên tâm đi tòa vong tháp ta đều thuận lợi xông ra tới pho tượng kia mặc dù quỷ dị nhưng ta nhất định có thể toàn thân trở ra lại nói ai nói liền trên người ngươi có bảo vận ngươi cũng đ ừ n g q u ê n sư tôn cũng ban cho ta không ít bảo vận cái này gặp tôn nộ g không nói như thế thích la huyền phong mặc dù vẫn như c ũ có chút do dự nhưng trong lòng hắn ngược lại là thở dài một hơi bởi vì hắn biết phụ thân đối với mình người sư đệ này sùng ái về phần nguyên nhân thích la huyền phong mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng nhưng mơ hồ đoán được có thể cùng đào t ẩ nguồn gốc có quan hệ về phần đào tổ cùng thích la nhất tộc đến tột cùng có gì nguồn gốc thích la huyền phong đã từng hỏi qua phụ thân của mình chỉ tiếc phụ thân đối với cái này cũng không cho ra một cái đáp án chuẩn xác chỉ là nói cho thích la huyền phong đào tổ đối bọn hắn bộ tộc có ân về phần cái này ân đến tột cùng là cái gì diễn chưa hề nói các trưởng l ã o khác cũng tất cả đều tránh không đáp đế thân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy đối với hắn mà nói thích la huyền phong là trọng yếu nhất về phần tôn ngộ không người tiểu sư đệ này đi mạo hiểm hắn cũng không phải là đặc biệt để ý dù sao cho dù tiểu sư đệ bị pho tựa khống chế cũng không có lo lắng tính mạng cũng được sư lệ hết thể coi chừng thích la huyền phong gặp tôn nộ không nhất định phải đi liền cũng không có tiếp tục ngăn cản chỉ là nhắc nhở hắn ngàn bạn cẩn thận một chút tiểu sư lệ cẩn thận một chút nếu thật là pho tượng kêu quay phá ngươi có thể hủy thì hủy không có khả năng hủy liền trước tiên lui trở về đế thân cũng thần tình nghiêm túc phân phó nói bây giờ lục sư tỉ bị tất h sư minh c u â n lấy ngụ ly trước hoa lại bị phong ấn đế thân tự nhiên cũng muốn gánh vác lên thuộc về sư minh trách nhiệm hai vị sư minh yên tâm tôn nộ không để lại một câu nói sau dẫn theo như ý kim cô đồng thi t r i ể n linh viên đạp tinh bộ biến mất không thấy gì nữa chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lúc trước phát hiện pho tượng địa phương pho tượng vẫn như cũ nằm trên mặt đất một nửa thân thể đã đứt gãy tôn nộ không nhìn xem pho tượng đẹp đẽ khuôn mặt không khỏi hơi n h u lên lông mày tại cùng pho tượng con mắt đối mặt trong né mắt tôn nộ không thất hại vũ trụ bên trong hạt giống thần bí bên trên lục nha có chút lay động hiển nhiên pho tượng công kích. đã bị lục nha hóa giải có lục nha che chở tôn nộ không trực tiếp đi tới pho tượng trước mặt pho tượng này cho dù chỉ còn lại có một nửa nhưng vẫn là tựa như một cái nằm xuống cự nhân tôn nộ không đứng tại trước mặt của nó cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là so với nó con mắt hơi lớn một chút mà thôi xem ra pho tượng địa phương của quái hẳn là con mắt của nó bất quá nếu không có bị hạt giống thần bí thốt vệ nó hẳn không phải là một loại nào đó sinh mệnh cường đại ý thức mà là con mắt vật liệu có vấn đề tôn nộ không trong lòng suy tư trong tay như ý kim cô đ ồ n đột nhiên vung ra nặng nề mà đập vào pho tượng trên ánh mắt giang giáp nương theo lấy một tiếng v a n giòn pho tượng một con mắt một phân thành hai vỡ ra trong mắt bay ra một cái côn trùng màu đen thẳng đến tôn nộ g không mi tâm bay đi tôn nộ g không hơi biến sắc mặt trong tay như ý kim cô cổng thuận thế bố, côn trùng kia liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất biến thành một đoàn hát vụ biến mất không thấy gì nữa thật ổ quái cầm chế tôn nộ g không c a o mày nói hắn một chút liền nhìn ra cái k i a côn trùng màu đen trên thực tế là một loại đặc thù cầm chế mà lại còn có thể đặc biệt nhằm vào thức hải phát động công kích có giải quyết đạo thứ nhất cấm chế kinh nghiệm tôn nộ không rất nhanh liền lập lại chiêu cũ đem pho tượng con mắt thứ hai cũng thành công phá hủy cấm chế bên trong cũng tại như ý kim cô đồng công kích đến tiêu tán không thấy đánh nát pho tượng con mắt đằng sau pho tượng trên người quỷ dị khí tức trong nháy mắt biến mất ngay tại tôn nộ không muốn quan sát tỉ mỉ pho tượng thời điểm pho tượng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách không chờ hắn kịp phản ứng pho tượng liền trực tiếp biến thành mảnh vụ n đầy đất trong mảnh vỡ một vệch quang lóe lên một cái rồi biến mất tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên đưa tay đem pho tượng mảnh vỡ dọn d ẹ p sạch sẽ tại trong mảnh bữa, phát hiện một mặt màu vàng cổ đồng bảo kính đây là bảo bối gì thế mà giấu như vậy bí ẩn chương bốn trăm mười ba cổ đồng bảo kính hạng mục thức tỉnh chương bốn trăm mười ba cổ đồng bảo kính hạng mục thức tỉnh nhìn qua trong mảnh vỡ cổ đồng bảo kính tôn ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn đưa tay muốn đem cổ đồng bảo kính thu lại nhưng mà đúng lúc này cổ đồng trong bảo kính đột nhiên buộc phát ra trói mắt kim quang tôn ngộ không thân thể bao phủ tại kim quang bên trong bất quá hắn cũng không bối rối mà là thần sắc ngưng trọng nhìn qua ở trong kim quang không ngừng biến hóa hình ảnh cổ kính này bảo lưu lại tòa đạo tràng này h ủ diệt lúc tràng cảnh tôn nộ g không ánh mắt không ngừng biến nào ở trong kim quang hắn thấy được một cái không gì sánh được huy hoàng thế lực vô số chiến tranh khôi lỗi sừng sững công chúng tại chiến tranh khôi lỗi phía sau thì là từng cái cầm trong tay thần binh khi thế bảng b ạ c sinh mệnh cường đại trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái tựa như trí tôn thân ảnh mà đạo thân ảnh kia khuôn mặt thình lình cùng pho tượng giống nhau như lúc trừ cái kia tựa như trí tôn thân ảnh tại phía sau hắn hay là mười hai tên phi thường vĩ ngạn cường giả bọn hắn mắt sáng như lúc cho dù chỉ có thể cảm nhận được cổ kính trong ghi chép hình ảnh tôn nộ không vẫn là bị khí thế của bọn hắn chấn nhất chỉ cảm thấy máu trong cơ thể không ngừng sôi trào trong kim băng hình ảnh không ngừng biến hóa ngay tại tôn nộ không nghi hoặc địch nhân của bọn hắn đến tột cùng là ai thời điểm trong hư không một bàn tay cực kỳ lớn rơi xuống trong đạo tràng tất cả sinh mệnh tại thời khắc này đều nhất diện không một may mắn thoát khỏi cổ đồng bảo kính quan mang tiêu tán tôn nộ không trên khuôn mặt vẫn như cũng tràn đầy trần kinh trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cái kia từ trong hư không n ô ra bàn tay đột nhiên hắn sát mặt chấm nhựt há phun ra một mụm máu tươi đem tôn linh thu nhập ý thức vũ trụ t ô n nộ không bình phục trong lòng rung động chỉ là s ắ t mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt ánh sáng trong đạo tràng những cường giả kia khí thế nhìn liền không tại thất t r ư ở n g lao phía dưới thậm chí càng có rất chi như vậy hủy diệt đạo tràng này tồn tại đến t ộ t cùng sẽ là người nào đâu loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra nghĩ đến trong kim quang những hình ảnh kia t ô n nộ không nhịn không được tự lẩm bẩm hắn thậm chí hoài nghi trong tấm hình vị trí tốt kia cùng sau lưng của hắn thân ảnh khả năng đã siêu việt trụ diễn cảnh đạo tràng này thực lực tuyệt đối không tại tuế diễn cung phía dưới chỉ có như vậy một cái thế lực lại bị người tiện tay một trưởng liền phá h như vậy phá hủy đạo tràng lại sẽ là như thế nào tồn tại chú chú c là, là đáng tiếc bảo vật như vậy cuối cùng vẫn là không thể tại trong tràng hạo kiếp kia bảo tồn lại tôn nộ không miệng phát ra một tiếng thở dài hắn nhìn xem trong tay tình bính trong mắt lõe lên một vòng thần tình phức tạp hắn suy tư một phen đằng sau đem kính bính thu vào bảo kính đã b ỡ cái này kính bính nhưng như cũng bất p h ẳ m chỉ là lúc này tôn nộ không còn không cách nào đem luyện hóa bởi vậy chỉ có thể trước đem nó thu nhập ý thức vũ trụ kính bính tiến vào ý thức vũ trụ đằng sau bình tinh trôi lơ lưng ở hạt giống thần bí cùng đ ả o tổ truyền thừa phía dưới hiển nhiên cái này kính bính mặc dù hề liền r u có thể cuối cùng không cách nào cùng hạt giống thần bí cùng đ ả o tổ truyền thừa so sánh thu hồi kính bính đằng sau tôn nộ không nhìn một chút mảnh vỡ tàn phá xác định tìm không ra thứ gì đằng sau hắn lúc này mới lách mình rời đi tôn nộ không về tới di tích lối、bảo. đế thân cùng thích la huyền phong gặp tôn nộ không bình an trở về trên mặt lập tức toát ra vẻ vui mừng sư đệ ngươi là có hay không thành công đánh nát pho tượng thích la huyền phong mở miệng hỏi trong mắt tràn đầy quan tâm c h i sắc tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra sư minh ta đã thành công đánh nát pho tượng không biết t r ư ớ c hoa sư minh bọn hắn thế nào đế thân nhìn xem bị phong ấn ngu ly trước hoa tao mày nói t r ư ớ c hoa sư minh nhìn tựa hồ đã khôi phục t h ầ n t r í bất quá lục sư tỷ không tại ta không có cách nào giải khai chức hoa sư minh cấm chế trên người tôn nộ không nghe vậy không khỏi nhìn về hướng những cái kia đã từng bị pho tượng k h ố chế t u ế diễn cung chiến s những chiến sĩ này thần sắc đã khôi phục bình tĩnh có thể cùng ngu ly c h ư ớ c hoa mượn dạng bởi vì bọn hắn trên người phong ấn là do lục sư tỷ vọng thư tế lưu lại mọi người ở đây không có người có thực lực có thể cưỡng ép mở ra phong ấn nếu như bọn hắn đều đã thoát khỏi pho tượng không chế không biết thất sư minh có thể khôi phục hay không bình thường nếu như thất sư minh khôi phục bình thường lục sư tỷ hẳn là rất nhanh liền có thể đem thất sư minh mang về đế thân mở miệng nói ra đang khi nói chuyện hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn phía di tích chỗ sâu hy vọng có thể nhìn thấy lục sư tỷ cùng thất sư minh trở về thân ảnh. Không bao lâu, hai bóng người quả nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người hai đạo thân hành kia chính là vọng thư tế cùng hạng mục nhìn ra được hạng mục cũng khôi phục bình thường vọng thư tế cùng hạng mục về tới cửa vào nhìn thấy hai người đế thân thích la huyền phong cùng tôn nộ không ba người liền vội vàng tiến lên hành lễ không cần đa lễ vọng thư tế nhẹ gật đầu ra hiệu ba người không cần đa lễ sau đó đem ánh mắt nhìn phía ngu ly c h ư ớ c hoa t á n vọng thư tế đưa tay một chảo ngu ly c h ư ớ c hoa cùng những cái kia bị phong ấn t u ế diễn cung chiến sĩ tất cả đều khôi phục bình thường nàng đã cảm g i á được ngu ly trước hoa mấy người cũng đã thoát khỏi pho tượng không chế đa tạng sư tỷ ngụ ly r ư ớ c hoa khôi phục bình thường trong nháy mắt liền đối với vọng thư tễ nói cảm tạng hắn thấy tất nhiên là lục sư tỷ tỉ cứu tỉnh chính mình vọng thư tễ lắc đầu nói ra trước hoa sư đệ ta cũng không biết các ngươi là như thế nào thoát khỏi pho tượng kia không chế cho nên ngươi muốn tạ ơn không phải ta đang khi nói chuyện vọng thư tệ ánh mắt rơi vào thích la huyền phong trên khuôn mặt dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có thích la huyền phong người sư tôn này chi tử mới có thể h ủ đi pho tượng này thích la huyền phong phát giáp được vọng thư tệ ánh mắt vội và nói đây hết hạy đều là ngộ không sư đệ công lao là hắn mạo hiểm h ủ đi pho tượng Cứu tỉnh mọi người. nghe nói lời ấy vọng thư tễ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc mà hạng mục thì là một mặt cảm kích nhìn về hướng tôn nộ không tiểu sư đệ đa t ạ hạng mục cảm kích nói ra một bên m u ly trước hoa thấy thế cũng liền gấp hướng tôn nộ không nói lời cảm t ạ n hai vị sư minh không cần phải khắc khí trải qua nói chuyện với nhau tôn nộ không mọi người cũng hiểu biết hạng mục gặp phải ngươi lai、like, hán truy kích quái vật kia tiến vào di tích đằng sau liền đã mất đi quái vật bóng dáng thế là hạng mục liền quyết định tự hành thăm dò di tích kết quả cùng tôn nộ không bọn hắn một dạng phát hiện tôn kia ngã trên mặt đất pho tượng hạng mục không có phòng bị cùng pho tượng kia đối mặt trong á n h mắt liền đã mất đi ý thức thẳng đến tôn ngộ không hủy đi pho tượng trong ánh mắt cấm chế hắn mới thành công khôi phục ý thức nếu không hắn lúc này còn tại cùng vọng thư t ế đại chiến căn bản là không có cách phân ra thắng bại di tích này nguy cơ từ phía bây giờ chúng ta thăm dò vẫn chỉ là một phần rất nhỏ sau đó mọi người cần càng thêm coi chừng nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn vọng thư t ế mở miệng nói ra khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc là lục sư tỷ đơn giản sau khi nghỉ ngơi đang nhìn t ư tễ cùng hạng mục dẫn đầu xuống tôn nộ g không bọn người tiếp tục xuất phát hướng phía chưa từng liên quan đến khu vực đi đến chương 414, di tích trường ấn luyện ngục tính toán chương 414, di tích trường ấn luyện ngục tính toán có hạng mục b ị này thực lực cường đại sư minh sau đó tôn nộ g không bọn người xem như chân chính thấy được tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong cường giả thực lực mặc kệ là mạnh cỡ nào quái vật tại hạng mục trước mặt đều rất khó kiên trì ba chiêu mà cái này hay là tại hạng mục không có dung hợp tôn linh tình hưng dưới thất sư minh thực lực quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng bá đạo thích la huyền phong thấp giọng cảm khai nói nếu không có bọn hắn lần này có thực lực đồng dạng cường đại lục sư thì tại gặp được mất khống chế hạng mục bọn hắn những người này chỉ sợ là không hề có lực h o à n thủ tôn lộ không nhẹ gật đầu đối với thất sư minh hạng mục thực lực đồng dạng phi thường tán thành hắn thấy cho dù là nhị sư minh đông liêu thích giả muốn đánh bại hạng mục cái này thất sư minh cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng t r ờ i hạng đó là cái gì đúng lúc này m g u ly trước hoa đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô mà hạng mục vọng thư tễ hai người trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tôn lộ không cùng t í c la huyền phong thấy thế liền vội vàng tiến lên khi thấy rõ phía trước xuất hiện trường bẩn lúc cho dù là tôn ngộ không cũng cảm nhận được thật sâu rung động phía trước một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn trưởng ấn kia tràn ngập huy áp cho dù đã qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn như c ũ khiến cái này tôn vũ cảnh sinh mệnh cảm nhận được thật sâu rung động trong trưởng ấn sương mù màu đen tràn ngập đem phía trước khu vực tất cả đều bao phủ tại trong sương mù mà kỳ quái là cho dù khói đen che phủ có thể trưởng ấn vẫn như c ũ không gì sánh được rõ ràng sư tỷ trưởng ấn này có chút t à môn chúng ta còn muốn tiếp tục thăm dò sao lúc này cho dù là hạng mục cũng có chút không dám mạo hiểm hắn mơ hồ cảm giác được trưởng ấn kia lưu lại u y áp tựa hồ cũng có thể đối với mình tạo thành tổn thương cực lớn vọng thư tê n h ư mày nàng trần trờ một chút cuối cùng vẫn ở đầu mở miệng nói ra chúng ta rút lui đi đem di tích tình huống trước hồi báo cho sư tôn do sư tôn định đ o ạ n mặc dù làm ra quyết định bất quá bọn hắn đều không có lập tức rời đi di tích mà lại yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia trưởng ấn to lớn trong lòng suy đoán đến tội cùng l à như thế nào tồn tại có thể ở chỗ này lưu lại khủng bố như thế trưởng ấn mọi người ở đây bên trong chỉ có tôn ngộ không được chứng kiến t r ư ờ n g ấn chân chính uy lực nghĩ đến một trường kia diệt s á t toàn bộ đạo tràng sinh linh trắng cảnh trong con mắt của hắn không khỏi thoát ra thần tình phức tạp mọi người ở đây chuẩn bị quay người rời đi thời điểm tôn ngộ không ý thức vũ trụ bên trong siêu thoát bí thuật phủ văn đột nhiên hơi chấn động một chút cứ việc chỉ là rất nhỏ chấn động có thể tôn ngộ không hay là không khỏi biến sát hắn biết có thể làm cho siêu thoát bí thuật phủ văn sinh ra phản ứng đồ vật nhất định cùng mình cái kia sư phụ thần bí có quan hệ chẳng lẽ nói đạo tràng này cũng cùng kim tê man long tộc mở dạng là chính mình sư phụ thần bí đã từng bồi dưỡng thế lực nghĩ tới đây tôn nộ không, không khỏi ô n g k h d ừ n g bước hắn nhìn thật sâu trưởng ấn kia bao trùm khu vực trong ánh mắt hiện lên một tia do dự sư đ ệ ngươi thế nào thích la huyền phong gặp tôn nộ không đột nhiên sửng sốt không khỏi lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn bộ vua tôn nộ không b ả bay hiếu kỳ mở miệng hỏi tôn nộ không lấy lại tinh thần hắn l ắ t đầu nói ra ta không sao đi thôi chúng ta nên đi ra tôn nộ Không cũng không có lựa chọn mạo hiểm cứ việc trưởng ấn kia bao trùm khu vực vô cùng có khả năng có thần bí sư phụ vật lưu lại nhưng trưởng ấn lưu lại khí tức quá mức khủng bố hắn lo lắng mặc dù có siêu thoát bí thuật phù văn cùng chính mình như cũng không cách nào tiến vào t r ư ờ n g ấn bao t r ù n khu vực mà lại cho dù tiến nhập t r ư ờ n g ấn bao t r ù n khu vực nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng có khả năng sẽ bại lộ siêu thoát bí thuật phù văn bí mật cho nên hắn quyết định lựa chọn từ bỏ dù sao di tích này như là đã bị phát hiện lấy thân phận của hắn về sau muốn tiến đến cũng không phải là việc khó đã như vậy chẳng các loại thực lực tăng lên đằng sau lại đến tìm kiếm di tích bí mật một đoàn người thành công rời đi di tích canh giữ ở di tích bên ngoài hạng hiển gặp vọng thư tế bọn người thuận lợi trở về còn đem mất tích hạng mục tìm trở về lập tức tại hỉ lục sư tị không biết di tích này t h a m dò đến như thế nào hạng hiển đi vào vọng thư tễ trước mặt đi đầu mở miệng nói ra vọng thư tễ nhìn xem hạng hiển nói ra di tích này tạm thời phong tồn không thể làm là thí luyện chi dụng toàn bộ nam hoàng lĩnh di tích làm thành c ấ m khu bất luận kẻ nào không được đến gần vọng thư tễ mang theo tôn nộ g không bọn người hướng phía thích g i ả thành mà đi về phần hạng hiển thì bị lưu lại phụ trách tọa c h ấ n nam hoàng lĩnh di tích cùng lúc đó vọng thư tễ cũng sẽ tại trong di tích nhìn thấy hết thảy chi tiết bẩm báo sư tôn diễn khi biết ngay cả vọng thư tễ cùng h ạ mục cũng không dám xâm nhập di tích đằng sau diễn làm ra cùng vọng thư tế một dạng an bài tạm thời phong tồn di tích sau đó do tôn vũ cảnh tiến vào di tích từng bước thăm dò di tích bí mật những cái kia xác nhận an toàn khu vực thì có thể coi như chân vũ cảnh chiến sĩ lịch luyện chi điểm hai vị thuế d i ệ n giới rõ ràng đã nắm giữ chúng ta trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật nhưng bọn hắn nhưng lại một mực cần mà không phát các ngươi nói bọn hắn đến cùng có chủ ý gì luyện ngục ba vị trưởng k h ô n g giả lại lần nữa tụ ở cùng nhau mà bọn hắn thảo luận đối tượng vẫn như cũng là thuế diễn giới bởi vì bọn hắn đã xác định luyện mục chiến hạm đã rơi vào t u ế diễn giới chỉ là tạm thời còn không có xác định đến tột cùng là đã rơi vào người nào trong tay bất quá mặc kệ chiến hạm đã rơi vào người nào trong tay đều cùng t u ế diễn cung thoát không khỏi liên quan trong khoảng thời gian này luyện mục ba vị trưởng khống giả thử qua đối với t u ế diễn cung lấy lỏng đáng tiếc t u ế diễn cung đối với bọn hắn lấy lỏng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào t u ế diễn cung thái độ để luyện mục ba vị trưởng khống giả cảm nhận được thật sâu bất an thậm chí có thể nói là như có gai ở sau lưng dù sao trộm lấy vũ trụ tinh thể sự kiện một khi bị thánh đình biết được cho dù là ba người bọn hắn trưởng khống giả cũng rất khó bảo toàn tính mạng của mình t u ế diễn cung bá đạo cũng không phải một ngày hai ngày trước đó vài ngày nghe nói t u ế diễn cung còn nhất cử tiêu d i ệ t hơn mười tên thái hư quỷ quật quỷ thủ cho dù là giám sát đi đ ề u đối với t u ế diễn giới biểu hiện phi thường hài lòng trưởng khống giả tốn thở dài một hơi t u ế diễn cung biểu hiện càng tốt trong lòng của hắn thì càng lo lắng lo lắng có một ngày t u ế diễn cung sẽ đem bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật báo cáo nếu không chúng ta cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường ngẫu nhiên trưởng khống giả quý trong mắt lóe lên một vòng sắt ý lạnh như băng khoe miệng nàng có chút dâng lên trên mặt thần sắc có vẻ hơi âm hiểm tiên hạ thủ vi cường trưởng khống giả quý cùng trưởng khống giả tốn tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trưởng khống giả quý không rõ nàng ý tứ của những lời này quý cười lạnh nói hai vị chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta chức trách trừ Chứ thủ vệ cấm khu bên ngoài chúng ta còn có một cái nhiệm vụ chính là giám sát cựu duy hư không biến hòa ý của ngươi là đem trộm lấy vũ trụ tinh thể sự tình tất cả đều giao cho tuế diễn cung thế nhưng là chúng ta có cái gì chứng cứ có thể chứng minh là t u ế diễn cung trộm lấy vũ trụ tinh thể hai vị trưởng không giả lướt nhau trong mắt lộ ra vẻ chầm tư chương bốn trăm mười lăm lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa chương bốn trăm mười lăm lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa sư đệ ngươi thật không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao thích giả thành bên trong thích la huyền phong nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm tôn ngộ không nhẹ gật đầu nói ra ta chuẩn bị trở về khởi nguyên thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không cùng sư tỷ các sư minh cùng một chỗ trở về mà lại từ khi đột phá đến tôn vũ cảnh sau ta còn không có một mình ra ngoài lịch luyện qua cho nên chờ ở khởi nguyên thành đợi một thời gian ngắn sau ta chuẩn bị du lịch toàn bộ thuế diện giới được thêm kiến thức nghe thấy lời ấy thích la huyền phong trong mắt không khỏi toát ra thần sắc hướng tới hắn cũng rất muốn một mình du lịch thuế diện giới chỉ tiếp lấy thân phận của hắn muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng v õ n g thư tế nhìn về phía tôn nộ g không nói ra nếu tiểu sư đ ệ đã có dự định ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều bất quá sư đ ệ một mình ở bên ngoài không cần thiết chủ quan nếu là thái hư quỷ quật những tên kia nhớ lấy không thể mạng mọi làm việc tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra lục sư tỷ yên tâm ta không có việc gì vọng thư tễ mang theo thích la nguyệt p h ò n g ngu ly trước hoa cùng đế thân rời đi thích giả thành mà tôn nộ không cũng không có trực tiếp trở về khởi nguyên thành mà là lưu tại thích giả thành bên trong sư tôn nói qua thích giả thành có thể giúp người tu luyện lại càng dễ l i n h hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa không biết ta có thể hay không m ư ợ n nhờ nơi này tìm hiểu ra lôi chi bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không đi tới thích giả điện, đem i ệ n đ ý nghĩ của mình nói cho đông liêu thích giả biết được tôn nộ không muốn lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa đông liêu thích giả trong mắt không khỏi toát ra nét mặt cổ q á i đó ô n g bất quá hắn hay là quyết định n ế n thử một phen dù sao lôi tri bản nguyên áo nghĩa bá đạo tuyển luân nếu là có thể tìm hiểu ra lôi c h i bản nguyên áo nghĩa đối với thực lực của mình nhất định có thể có rõ rệt tăng lên nghĩ tới đây tôn nộ g không không khỏi thần sắc nghiêm một chút nói ra mong rằng sư minh chỉ điểm thêm đông yêu thích giả gặp không khuyên nổi tôn nộ g không không khỏi c a o mày nói thôi nếu sư đệ kiên trì vậy liền nếm thử một phen đi bất quá sư đệ nếu là không kiên trì được có thể ngàn bạn phải kịp thời rời khỏi đa t ạ sư minh tôn nộ g không nghe vậy sắc mặt vui mừng n ộ i vàng cảm kích nói ra đông yêu thích giả mang theo tôn nộ g không đi tới thích giả điện một chỗ mà t ấ t nơi này là tiếp cận nhất phong ấn địa phương tự nhiên cũng là lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động rõ ràng nhất địa phương ngày bình thường đông yêu thích giả liền sẽ ở đây lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa tiểu sư đệ gian mật thất này là ta ngày bình thường tu luyện sử dụng ngươi có thể ở đây lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa bất quá ngươi nhớ lấy nhất định phải ngàn b ạ n coi chừng không thể lỗ mãng đông yêu thích giả không yên lòng dặn dò tôn lộ không mỉm cười nói ra sư minh yên tâm ta sẽ cần thờ đông yêu thích giả nói ra đã như vậy sư minh sẽ không quấy g i y ngươi đây là mở ra kết giới lôi phủ muốn rời khỏi mật thất liền kích hoạt lôi phủ nơi này kết giới tự sẽ t ă n g hẳn ra đang khi nói chuyện đông yêu thích giả lấy ra một đạo lôi phủ đưa cho tôn nộ không tôn nộ không tiếp nhận lôi phủ lần nữa càng tạ mà đông yêu thích giả thì lùi ra mật thất tại đông yêu thích giả rời khỏi mật thất đồng thời một đạo vô hình kết giới dâng lên đem mật thất cùng ngoại giới ngăn cách tránh cho ngoại giới q u ấ y nhiêu được trong mật thất tu luyện tôn nộ không tôn nộ không đem lôi phủ cất kỹ đằng sau đi tới giữa mật thất trên b ồ đoàn tại b ồ đoàn chung quanh còn đứng thẳng ba mươi sáu cây lôi trụ mỗi một cây lôi trụ bên trên đều yêu khắc tạo hình cổ quáy lôi thú đường vân tôn nộ không xếp bằng ở trên bộ đoàn h á n tâm niệm kẽ động tôn linh từ ý thức vũ trụ bên trong bay ra cùng lục thân dung hợp ở cùng nhau nhị sư huynh nói qua muốn tại tôn vũ cảnh lĩnh hội một đạo hoàn toàn không có tìm hiểu tới bản nguyên áo nghĩa cần lấy tôn linh đến cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa ba động dựa theo đông n h i ê u thích giả chỉ điểm tôn ngộ không thử nghiệm đem ý thức tất cả đều tập trung ở tôn linh bên trên theo thời gian trôi qua thời gian dần qua tôn ngộ không dần dần cảm nhận được âm thanh sấm xét ba mươi sáu cây lôi trụ bên trên từng đạo hồ quan điện lấp lóe ngươi lai c á i này ba mươi sáu cây lôi trụ lại có thể đem trong phong ấn lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động tăng cường đến giúp đỡ người tu luyện cảm ngộ lôi chi bản nguyên áo nghĩa thích giả ngươi thật đúng là đem tự mình tu luyện địa phương tặng cho ngộ không thích giả điện bên trong thất trưởng lao thích la tì thần sắc cổ quái nhìn về phía đông yêu thích giả bởi vì sự t ì n h lần trước vì để tránh cho thích giả thành phong ấn lại bị thương tổn thích la tì bị lưu tại thích la thành chỉ là ngày bình thường hắn rất ít hiện hơn thất trưởng lão n ộ không sư đệ thiên phú rất cao hắn đều muốn, muốn nếm thử ta kẻ làm sư h u n h này tự nhiên đến giút hắn một tay bất quá m u ố n đ ể tôn linh tiếp nhận lôi chi bản nguyên áo nghĩa tổn thương cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ tam sư đệ bên ngoài ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy tôn linh linh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa đông i ê u thích giả thở dài m ộ t hơi tại tôn nộ g không trên thân hắn cảm nhận được tam sư đệ bằng dáng chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể đem tự mình tu luyện địa phương tặng cho tôn nộ g không đến lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa nghĩ đến còn tại bị phạt tam sư đệ đông i ê u thích giả không khỏi nhìn về hướng thích la tỳ do hỏi thất chừng lão nói đến tam sư đệ thời hạn thi hành án cũng nhanh phải kết thúc đi thích la tỳ nhẹ gật đầu nói ra hẳn là còn thừa lại không đến trăm năm thời gian trăm năm sau lấy tam sư đệ thiên phú chờ hắn đi ra thực lực chỉ sợ đã tại trên ta đông yêu thích giả cảm khai nói hắn biết do chính mình bị sư đệ kia thiên phú cũng biết cho dù là bị phạt hắn cũng sẽ không lười biếng tu luyện tiểu tử kia thiên phú hoàn toàn chính xác h i ệ m thấy đừng nói là ngươi liền xem như ngươi sư minh kia sớm muộn cũng có một ngày cũng đều sẽ bị hắn siêu biệt cung chủ bảy mươi bốn g ư ờ i đệ tử bên trong có hy vọng nhất đột phá trụ diễn cảnh hẳn là hắn thích la tỉ trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mong đợi nam hoàng lĩnh di tích bạch thượng chi dẫn một đám thủ h ạ đã bí mật quan sát hồi lâu có thể bởi vì hạng hiển phòng bị thực sự quá mức s x n g nghiêm hắn một mực không có tìm được lẫn vào di tích cơ hội mặc dù bạch thượng chi thực lực hơn xa tại hạng hiển nhưng nơi này dù sao khoảng cách thích g i ả thành không xa một khi nơi này xảy ra bất chắc thích g i ả thành viện binh khoảnh khắc liền có thể đổi tới hắn cũng không muốn lại đối mặt đông l i ê u thích g i ả già hoặc kia tiếp tục nhìn chằm chằm ta cũng không tin di tích này bọn hắn còn có thể một mực để tôn vũ cảnh trông coi bạch thượng chi phân phò nói một đám quỷ phương tiềm nhập d â núi lạng yên không tiếng động quan sát đến di tích hết thể chung quanh động t hạng hiện không có chút nào phát giác oanh trong n g ậ t thất tôn nộ g không tôn linh đang vang d ề n âm thanh bên trong nhận lấy lôi chi bản nguyên áo nghĩa rèn luyện theo từng đạo lôi đỉnh đánh vào tôn linh bên trên hán tôn linh mặt ngoài lại hiện ra một vòng u lan chi s á c chương bốn trăm mười sáu lôi c ấ t c h ấ n ngục chương bốn trăm mười sáu lôi c ấ t c h ấ n ngục đây chính là lôi chi bản nguyên áo nghĩa bí mật sao từ cực hạn trong hủy diệt cảm nộ g tân sinh lôi chi bản nguyên áo nghĩa tức là hủy diệt cũng là tân sinh tôn nộ g không tôn linh mở mắt giờ khắp này tôn linh trong tay lại xuất hiện một đoàn trói mắt lôi chi bản nguyên hiển nhiên hắn đã thành công tìm hiểu ra lôi chi bản nguyên á thành công cùng lúc đó đang cùng đông yêu thích giả nói chuyện với nhau thất trưởng lao thích la tỷ đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn phía mật thất phương hướng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc thành công cái này sao có thể đông yêu thích giả cũng ngây ngẩn cả người lúc này khoảng cách tôn ngộ không bế quan lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa mới bất quá thời gian mười năm mà thôi chỉ dùng thời gian mười năm liền thành công cảm nộ g lôi chi bản nguyên áo nghĩa loại thiên phú này đơn giản có thể xưng ơ yêu nghiệt hắn thật chỉ là một cái trung đẳng chủng tộc đông yêu thích giả trong mắt lộ ra một tia nghi vấn khủng bố như vậy thiên phú cũng không phải phổ thông trung đẳng chủng tộc có thể đạt tới thích la tỳ cao mày nói thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác không phải bình thường bất quá k h ở i nguyên tộc hoàn toàn chính xác không có cường đại sinh mệnh bản nguyên cùng huyết mạch ngộ không hắn chỉ là một cái đánh vỡ sinh mệnh bản nguyên gông cùng xiếng xích ngoại lệ trong truyền thuyết chỉ có loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ có thiên kiêu có thể không nhìn huyết mạch bản nguyên có được vượt qua sinh mệnh bản nguyên thiên phú đông yêu thích già trầm mặc một hồi mở miệng nói ra loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cái kia hôn l u nhất cũng thần bí nhất thời đại chỉ tiếp liên quan tới thời đại kia bí mật đều đã bị thánh đình xóa đi trở thành cấm kỵ không phải vậy thích lat thì thở dài một hơi mà nghe nói lời ấy đông l i ê u thích giả thì lộ ra vẻ lo âu hiển nhiên loại này ngôn luận một khi bị thánh đình biết được đối với tuế diễn c u n g tới nói cũng không phải một kiện tốt sự tình thất t r g lão nói cẩn thận đông l i ê u thích giả nhịn không được nhắc nhở hắn cũng không muốn cho tuế diễn giới dứt lấy phiền phức thích lat thì lắc đầu nói ra giả giả ngược lại để ngươi chê cười bất quá lộ không như là đã tìm hiểu ra lôi chi bản nguyên áo nghĩa ta cái này làm chửi bối cũng không thể không có biểu thị đang khi nói chuyện thích la t ỷ trong tay xuất hiện một đoạn tản ra lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động xương cốt hắn đem xương cốt đưa cho đông n g h i ê u thích giả nói ra ngươi đem thứ này giao cho ngộ không đi về phần có thể hay không có chỗ linh ngộ liền nhìn hắn ngộ tính đông n g h i ê u thích giả nhìn xem thích la t ỷ đưa tới xương cốt ánh mắt ngưng tụ nói ra thất trưởng lão đây là lôi thu cốt thích la t ỷ nhẹ gật đầu nói ra không sai lúc trước ta hết thể đạt được ba khối lôi thu cốt một khối đưa cho ngươi một khối khác đưa cho ngươi tam sư đ ệ đây là c u ố i cùng một khối liền đưa cho ngộ không xem hắn ngộ tính như thế nào nói xong thích la tỉ lung lay đầu quay người biến mất không thấy gì nữa đông niêu thích g i ả nhìn xem trong tay lôi t h u cốt không khỏi lộ ra thần tính phức tạp h i ệ n nhiên đoạn xương cốt này lai lịch cũng không đơn giản trong m ậ t thất tôn nộ không mở mắt hắn tôn linh t ù y theo biến mất về tới ý thức vũ trụ bộ lập tục tu luyện thế mà đi qua thời gian mười năm nếu là cựu duy vũ trụ chính là hơn ba sáu nghìn năm quả nhiên đối với có được vĩnh hằng sinh mệnh sinh linh tới nói thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật tôn nộ không trong lòng cảm khái một chút hắn kích hoạt lôi phủ mở ra kết giới đang muốn đi ra thời điểm đột nhiên cảm giác một cô cường đại lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động hướng phía chính mình đánh tới tôn nộ không trong lòng giật mình đội vàng đưa tay tiếp được đánh tới đồ vật tại tiếp được vật kia trong nháy mắt hắn phát hiện bàn tay của mình lại chuyển đến một trận tê dại cảm giác đây là thất trưởng lão đưa cho ngươi bảo vật có thể giúp ngươi lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa thần thông vật này kiếm không dễ sư đ ệ chớ có lãng phí cùng lúc đó tôn nộ không trong hai chuyển đến đông yêu thích giả thanh â m nghe nói lời ấy hắn giờ mới hiểu được vật trong tay nguyên lai là thất trưởng lão tặng cho bảo vật của mình nhị sư minh làm phiền ngươi thay ta tạ ơn thất tr tôn nộ g không đối với bên ngoài chắc tay sau đó lại lần nữa về tới trên bộ đoàn cẩn thận quan sát vật trong tay nhìn xem trong tay xương cốt tôn nộ g không ánh mắt trở nên ngưng trọng lên hắn phát hiện khối này nhìn như phổ thông trên xương cốt lại có từng đạo lôi văn nhìn tựa như là phủ văn bình thường tại trên xương cốt không ngừng lấp lóe xương cốt này cực kỳ kỳ lạ tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đột nhiên xương cốt buộc phát ra trói mắt lôi quang một giây sau tôn nộ g không liền cảm giác mình phản phất đưa thân vào lôi thế giới âm âm tiếng sấm cuộn vô số lôi đỉnh như báo tác bình thường đem tôn nộ không bao phủ phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn t h ô n vệ giống trong lôi hải một đầu có vẻ như tê giác trên lưng lại có một tâm c h ố n g to thái hú thú xuất hiện nó ngẩng đầu phát ra một tiếng g ầ m nhẹ uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi hải tôn nộ không nhận trùng kích khoe miệng không khỏi chảy ra máu tươi hắn đang muốn thi triển huyền cự c kim triển ấn lại kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều động kim chi bùn nguyên áo nghĩa chẳng lẽ nói nơi này chỉ có thể thi triển lôi chi bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không trong mắt lóe lên một t i ê minh ngộ chỉ là hắn lúc này mặc dù đã nắm giữ lôi chi bản nguyên áo nghĩa nhưng lại chưa bao giờ học qua lôi chi bản nguyên áo nghĩa thần h ồ n g không cách nào phát huy ra lôi chi bản nguyên áo nghĩa chân chính uy lực oanh lôi t ê trên độc giác đột nhiên bắn ra một đạo lôi trụ lôi trụ tốc độ cực nhanh qua trong giây lát cũng đã đi tới tôn nộ g không trước mặt tôn nộ g không thấy thế vô ý thức ngưng tụ lôi chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành một đạo h ộ thuẫn muốn ngăn cản lôi trụ công kích nhưng mà h ộ thuẫn dễ dàng sụp đổ căn bản là không có cách ngăn cản lôi trụ công kích tôn nộ g không thân thể bị lôi trụ đánh trúng lúc này bản thân bị trọng thương thật là khủng khiếp thần thông tôn nộ không phun ra một nguồn ó i đen mà lúc này lôi tê trên lưng trống to lại đột nhiên văng lên rầm rầm rầm tiếng c h ố n g chấn động tôn nộ không chỉ cảm thấy chính mình ý thức vũ trụ đều muốn bị tiếng c h ố n g đánh rách tạc hơi trong lúc nguy cấp hắn nhịn không được há miệng phát ra rít lên một tiếng giống thanh â m cùng thanh â m ở trong hư không giao hội cùng lúc đó tôn nộ không chú ý tới cái kia lôi tê sừng tê r ắ c bên trên tựa hồ có phủ văn lấp lóe oanh tôn nộ không thân thể lần nữa bị lôi tê công kích đánh trúng bất quá hắn cũng không nhục t í ngược lại là sáng mắt lên nhìn chằm chằm lôi tê nhất c thất trưởng lão là muốn để cho ta tại lôi t ê trong công kích tìm hiểu ra thích hợp nhất chính mình lôi chi bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ không ánh mắt tỏa ánh sáng tại lôi tê lần lượt trong công kích hắn dần dần cảm nộ đến lôi chi bản nguyên áo nghĩa c h â n lý hoen không biết đi qua bao lâu tôn nộ không trong mắt đột nhiên nổi lên lôi quang trói mắt hai cánh tay hắn mở ra hai tay riêng phần mình kết xuất một đạo ân ký sau đó liền gặp trong hư không tường đạo lôi đỉnh chậm dãi dâng lên một chiêu này liền gọi là lôi cất chấn ngục chương bốn trăm mười bảy ca lam sơn lịch luyện bắt đầu chương bốn trăm mười bảy ca lam sơn lịch luyện bắt đầu h à n h theo lôi cức chấn ngục thi triển. hết thể chung quanh đều tại lôi cất chấn ngục lực lượng bên d ư ớ i hóa thành hư vô mà tôn nộ g không ý thức cũng trở về đến trong n ụ c thân của mình trong tay xương cốt hóa thành cho bụi tôn nộ g không trong mắt lóe lên một tia tức hận đồng thời cũng đối thất trưởng lão tràn đầy cảm kích h ắ n biết cái này đ o ạ n nhìn như không đáng chú ý xương cốt nó giá trị không thể đo lường xem ra cần phải hào h ả o tạ ơn thất trưởng lão mới được tôn nộ g không tự lẩm bẩm sau đó hắn tán đi kết giới từ trong mật thất đi ra ngoài so với cảm nộ lôi chi bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội lôi cất chấn ngục thời gian tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều khi tôn ngộ không từ trong mật thất đi ra một khắc này hắn lần này bế quan cũng coi là triệt để kết thúc lần này bế quan tổng cộng hao tốn mười ba năm thời gian trong đó c ả g ngộ lôi chi bản nguyên áo nghĩa hao tốn mười năm mà lĩnh hội lôi cất c h ấ n ngục thì hao tốn thời gian ba năm mười ba năm thời gian trong nháy mắt một cái trước mắt mà từ trong mật thất đi ra tôn ngộ không thực lực lại đạt được cực lớn tăng cường chúc mừng sư đệ xem ra ngươi cũng đã lĩnh ngộ gia thuộc về mình lôi chi bản nguyên áo nghĩa t h ầ n thông đông yêu thích g i ả nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt tràn đầy vẻ t r ờ mong tôn ngộ không nhẹ gật đầu nói ra nhị sư minh không biết thất trưởng lao ở đâu lần này ta thực sự h ả o h ả o cảm tạ cảm tạ hắn đông yêu thích giả vừa cười vừa nói cảm tạ ngươi hay là lưu tại trong lòng đi thất trưởng lao đã bế quan tạm thời không cách nào xuất quan gặp ngươi hắn chính là nhân từ trưởng giả nhất là yêu quý nhân tài không chỉ có là ngươi ta và ngươi tam sư minh cũng đều từng từng chiếm được thất trưởng lao ban cho lôi thu cốt sư minh cái kia lôi thu cốt đến tột cùng là lai lịch gì lại có thể đem ý thức của ta đưa vào lôi chi bản nguyên biến thành trong thế giới tôn nộ không hỏi trong mắt lộ ra vẻ tò mò lôi thu cốt tự nhiên là lôi thú chi cốt bất quá xương cốt này cũng không phải phổ thông lôi thú xương cốt mà là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên vẫn lạc quá tối om om lôi thú chi tổ lưu lại xương cốt lúc trước thất trưởng lao thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới đến ba khối lôi thú cốt đông niêu thích giả cảm khái nói hắn là rõ ràng nhất cái này lôi thú cốt có bao nhiêu kiếm không dễ người bởi vì lúc trước hắn có thể nói là chính mắt thấy thất trưởng lao từ lôi bên cướp đoạt lôi thú cốt toàn bộ quá trình bởi vì thất trưởng lao b ế quan nguyên nhân tốt nộ không không cách nào ở trước mặt nói lời cảm t ạ hắn đành phải tại cảm ơn đông niêu thích giả đằng sau cáo từ trong nháy mắt mười mấy năm qua đi cũng là thời điểm về khởi nguyên thành đợi mấy ngày này tôn nộ không rời đi thích gia thành thẳng đến khởi nguyên thành mà đi hắn lúc này đã thân có thốt vệ không gian kim lửa lôi mũ đại bản nguyên áo nghĩa mặc dù cảnh giới vẫn như c ũ chỉ là tôn vũ cảnh sơ kỳ có thể thực lực là được so sánh tôn vũ cảnh trung kỳ cực giả khởi nguyên thành từ khi lần trước biến cố đằng sau khởi nguyên bộ tộc tại tôn nộ không phân p h ó bên dưới bắt đầu là nút bất quá khởi nguyên tương hội vẫn tại nhan lạc phía sau màn điều kiện bên dưới ổn định phát triển bây giờ khởi nguyên thành vẫn như c ũ duy trì bên trong ngoại thành phân trị quy củ nội thành do bị tôn nộ g không chuyển hóa khởi nguyên bộ tộc ở lại ngoại thành thì do những cái kia gia nhập khởi nguyên thương hội tập duy sinh mệnh ở lại kể từ đó khởi nguyên tộc người gần như không cùng ngoại tộc tiếp xúc một mực duy trì thần bí về phần ngoại thành khởi nguyên thương hội thành viên thì phụ trách khởi nguyên thương hội các loại mua bán là khởi nguyên thành kiếm lấy tài nguyên tôn nộ g không l ạ g yên không t i ế n g động về tới khởi nguyên thành chỉ điểm nhan lạc đám người tu luyện chỉ là để hắn bất đắc dĩ là trừ nhan lạc cùng lý thanh chiếu bởi vì hạt giống thần bí nguyên nhân tăng cường tiềm lực những người khác cho dù là kiếm vông ngân b ạ c h lạc t h i ê n nhất cưng b ọ n người tại tư chất bên trên cũng kém xa thập duy vũ trụ phổ thông sinh linh đương nhiên những người này dù sao đều từng là một phương vũ trụ giới giới trí cường giả ở tâm tính bên trên vẫn như cũ có được thường nhân không thể bằng tương đại nếu là có thể tăng lên nó tư chất tại cùng trên cảnh giới bọn hắn vẫn như cũ không thua bởi bất luận kẻ nào tăng lên tư chất tôn nộ g không rơi vào trầm tư hắn cùng nhan lạc lý thanh chiếu sở dĩ có thể tăng lên tư chất là bởi vì siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí nguyên、nhân. siêu thoát bí thuật phù văn có thể tăng lên sinh mệnh bí độ mà hạt giống thần bí thì là tăng cường rất nhiều chính mình cùng nhan lạc lý thanh chiếu sinh mệnh bản nguyên cùng tiềm lực chỉ tiếc trừ nhan lạc cùng lý thanh chiếu bởi vì độ k i ế t nguyên nhân đạt được hạt giống thần bí lực lượng tăng lên những người khác cũng không có cách nào lần nữa đến hạt giống thần bí lực lượng tăng lên về phần tiếp tục sử dụng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tăng lên sinh mệnh bản nguyên phương pháp này mặc dù hữu dụng nhưng lại quá mức mạo hiểm một khi bị người phát hiện tất nhiên gây nên phiền phức rất lớn dù sao ngẫu nhiên một người bởi vì cơ duyên xảo hợp tăng lên sinh mệnh bản nguyên của mình có lẽ sẽ có người đố kỵ nhưng cũng chỉ có thể là g e é n e t nhưng nếu là một cái tộc đàn liên tiếp có người vượt qua sinh mệnh bản nguyên đẳng cấp cái kia giữ lấy liền không còn là g e é n e t mà là thái hoạn năng lực như vậy cho dù là trụ thương cảnh cũng sẽ tâm động xem ra ta nhất định phải vì mọi người tìm một đầu có thể tăng lên tư chất con đường nếu không cho dù ta đem mọi người mang tới thập duy vũ trụ bọn hắn cũng không có biện pháp chân chính tại thập duy vũ trụ ở trong c ó chỗ đứng một khi ta có cái gì sơ s u ấ t khởi nguyên tộc liền đều sẽ không còn tồn tại tôn nộ g không yên lặng hạ quyết tâm hắn không nguyện ý nhìn thấy những này cựu duy sinh mệnh bên trong trí cừng giả cứ như vậy lưu lạc làm bình thường nhất tồn tại bọn hắn đều là thiên tiêu là trí tôn cho dù là đi tới thập duy vũ trụ cũng nên nở rộ thuộc về mình q u a mang nghĩ tới đây tôn nộ g không cũng không có tại khởi nguyên thành ở đâu hắn lưu lại một nhóm tài nguyên cùng chính mình tiện tay luyện chế một chút bảo vật đằng sau liền cáo biệt đám người bắt đầu chính mình luyện tôn nộ không thi triển quy hư thần thông ẩn nập chính mình ký cơ bắt đầu chính mình lịch luyện hành trình mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là một cái tên là ca lam sơn địa phương ca lam sơn bắt b ự c một cái phi thường nổi danh địa phương mà nó sở dĩ nổi danh thì là bởi vì một cái truyền thuyết trong truyền thuyết ca lam sơn bên trong d ự dục một gốc linh căn gốc linh căn kia có thể tăng lên một người sinh mệnh bản nguyên chính là bởi vì truyền thuyết này ca lam sơn bên trong quanh năm tụ tập rất nhiều muốn tăng lên chính mình tư chất cùng sinh mệnh bản nguyên sinh linh tôn nộ không tới đây tự nhiên cũng là vì cái kia trong truyền thuyết linh căn vất quá hắn cũng không phải là thật muốn tìm kiếm kia cái gọi là linh căn mà là mượn nhờ linh căn tên tại ca lam sơn bên trong sử dụng siêu thoát bí thuật phù văn tăng lên sinh mệnh bản nguyên của mình lấy siêu thoát bí thuật phù văn góp nhặt lực lượng hẳn là đủ để cho ta tăng lên trở thành cấp bảy sinh mệnh chính thức vượt qua trở thành cao đẳng chủ tộc đến lúc đó thiên phú của ta tất nhiên có thể lại lần nữa đạt được tăng lên mà ca lam sơn bên trong linh căn vừa vặn có thể miễn trừ người khác hoài nghi tôn lộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn tán đi quy hư thần thống nên ngang hướng phía ca lam sơn mà đi trên đường còn cố ý tiến nhập vài tòa thành trì vì cái gì chính là để cho người khác biết hắn muốn đi ca lam sơn thử thời vận chương bốn trăm mười tám mới tới ca lam sơn lừa đảo huynh hội t r ư ơ n g bốn trăm mười tám mới tới ca lam sơn lừa đảo huynh hội đây chính là ca lam sơn sao hào khí thế dây núi tôn nộ g không nhìn qua phía trước dây núi to lớn trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang ca lam sơn mặc dù không so được bắc hoàng mạc sơn mạch có được nhiều như vậy dây núi nhưng luận khí thế không chút nào không thể so với bắc hoàng mạc sơn mạch yếu toàn bộ ca lam sơn do bảy tòa chủ phong c ù n g tính ra hàng trăm lớn nhỏ đổi núi tạo thành trong truyền thuyết cái kia có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn chính là ẩn tàng tại cái kia bảy tỏa trong sân phong chỉ là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết chưa bao giờ có bất kỳ người tại ca lam sơn bên trong phát hiện qua linh căn kia tung tích bất quá thất phong bên trong ngược lại là dựng dục rất nhiều đủ loại bạo dược bởi vậy ca lam sơn vẫn như cũng là bắt vực lịch luyện nơi đến tốt đẹp cái này ca lam thất phong nhìn hoàn toàn chính xác có chút môn đạo như vậy địa giới nếu là linh khí dư giả một chút tuyệt đối là ở lại tu luyện nơi tốt tôn nộ không xa xa ngắm nhìn ca lam thất phong tại một đám đồi núi bên trong ca lam thất phong liền tựa như bảy cái kình tiền chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên lại như bảy tôn cự nhân đứng ngạo nghệ tại đồi núi bên trong mơ hồ tản ra một loại khí t ứ c huyền ảo vị huynh đệ yêu, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần đầu tiên tới ca lam sân đi ta cái này có một phần địa đồ bên trong tiêu chú khả năng ẩn giấu đi phủ du cỏ địa phương hai ta ở đây gặp lại cũng là hữu duyên ta liền tiện nghi một chút bán cho ngươi ngay tại tôn lộ không cảm thắng ca lam thất phong minh n ô n g thời điểm một cái nhìn phi thường tình minh nam tử nhãn tỉnh sáng lên hướng phía tôn lộ không đi tới phù du cỏ ngươi địa đồ này nếu quả như thật hữu dụng ngươi vì sao không tự mình đi tìm ngược lại là muốn đem địa đồ bán cho ta tôn nộ không liếc qua nam tử giống như cười mà không phải cười nói cái gọi là phù du cỏ chính là ca lam sơn gốc kia trong truyền thuyết linh căn danh tự đương nhiên liên quan tới linh căn danh tự cũng không phải là một loại c h ừ phù du cỏ bên ngoài cũng có người đem danh xưng là về có thể là sinh mệnh tri hoa vũ trụ quả dù sao ai cũng chưa từng gặp qua linh căn cũng không biết bộ dáng của nó danh tự tự nhiên cũng liền thiên kỷ bái nam tử cười cười đang muốn nói chuyện một nữ tử đột nhiên xuất hiện đi tới nam tử bên cạnh một thanh kéo lại nam tử ống tay á o đối với tôn ngộ không ngày này nói gia huynh ta giải không biết đại nhân là t u ế diễn cung đệ tử có nhiều mạng phạm xin mời đại nhân thứ tội mà nam tử kia đang nghe t u ế diễn cung ba chữ thời điểm sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt hắn khó có thể tin nhìn về phía mình m u ộ i m u ộ i trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm nữ tử trên mặt lộ ra bất đắc di c ư ờ i khổ các nàng huynh m ộ i vốn là lưu lạc bắc vực dân liều m ạ n u ô n bán địa đồ gạt người cũng là vì kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện hai huynh mộn rất thông minh cơ bản đều chọn những cái kia xem xét chính là lần đầu tiên tới ca lam sơn người mới đi lừa gạt không nghĩ tới lần này huynh trưởng của nàng thế mà nhìn sai rồi đem tôn ngộ không trở thành một cái mới ra đời thiếu niên mà nữ tử này sở dĩ nhận ra tôn ngộ không là t u ế diễn cung đệ tử thì là bởi vì tôn ngộ không trên áo bảo theo lên t u ế diễn cung đồ án nàng cũng là tại một lần cơ hội vô tình trùng hợp gặp một lần loại này đồ án gộp giải được đây là t u ế diễn cung đệ tử hạch tâm mới có thể mặc tuổi diễn bảo các ngươi không cần sợ hãi địa đồ kêu bao nhiêu vũ trụ thạch một phần cho ta cầm một phần đi tôn n ộ không nhìn xem sợ hai hai huynh mội không khỏi nợ một nụ cười hắn phát hiện huynh mội hai người này huynh trưởng thực lực ngược lại là bình thường chỉ là khó khăn lắm đạt tới c h â n vũ cảnh trung kỳ thế nhưng là cô mội mội này lại phi thường không đơn giản không chỉ có tu vi đạt đến c h â n vũ phá cảnh thậm chí đã dựng dục tôn linh phôi thai cái này khiến hắn đối với huynh mội hai người này không khỏi sinh ra một chút hứng thú dù sao có thể thai n é n tôn linh phôi thai liền mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên nữ từ trước mắt liền sẽ trở thành một cái tôn vũ cảnh sinh mệnh thiên phú như thế nếu là có thể thu phục ngược lại là có thể tăng cường khởi nguyên thành thực lực cái này đại nhân thực không d á m dầu dếm địa đồ kia là giả chúng ta lần đầu tiến tới ca lam sơn thời điểm cũng là bị người lừa gạt mua địa đồ này nữ tử cười khổ nói nàng cũng không dám thật bán một phần giả địa đồ cho t u ế diễn cung đệ tử vạn nhất chọc giận người trước mắt nàng cùng huynh trưởng sợ là lại chỉ có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục chạy trốn đến tận đầu tận đâu không sao cho dù là giả ta cũng muốn muốn xem thử xem tôn lộ không khoát tay áo trong tay quan mang l o ạ lên xuất hiện một cái túi đem cái túi trực tiếp ném cho nắm tử nam tử vô ý thức tiếp nhận cái túi nhưng khi hắn thấy rõ trong túi chứa cái kia chân vũ thạch lúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi đứng lên cái này cái này đại nhân cái này nhiều lắm ta ta tay của nam tử cũng không khỏi run r ậ y lên bởi vì trong túi chứa trọn vẹn một trăm không không mai chân vũ thạch hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chân vũ thạch bày ở trước mặt mình nữ tử thấy thế cũng vô ý thức nhìn thoáng qua trong túi chứa chân vũ thạch nàng một thanh tử minh trưởng trong tay đem cái túi cầm tới sau đó hai tay nâng cái túi cung thanh đạo đại nhân còn xin ngài tha thứ chúng ta chúng ta về sau cũng không dám lại ở đây đi lừa gạt tôn nộ không cười nhìn về phía nữ tử nói ra ngươi không cần sợ hãi yên tâm thu chính là nữ tử nghe vậy trên mặt lộ ra ngượng n g h u nàng do dự nói thế nhưng là đại nhân địa đồ căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy vũ trụ thạch tôn nộ không vừa cười vừa nói ta đương nhiên biết địa đồ không đăng cái giá tiền này cho nên ngươi còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện đại nhân mời nói nữ tử nghe vậy đội bằng nói tôn nộ không nhìn về phía nữ tử nói ra ta có một cái thương hội tên là khởi nguyên thương hội ta nhìn tiền phú của ngươi không sai cho nên muốn theo ngươi làm giao dịch đại nhân ý tứ là nữ tử nghe vậy t h ơ i biến sắc mặt nàng ngày bình thường đều đem tu vi ẩn tàng rất khá không nghĩ tới người trước mắt thế mà liếc mắt liền nhìn ra tu vi của mình tôn n ộ không nói ra ta có thể vì ngươi cung cấp tôn linh phôi thai trưởng thành tài nguyên làm trao đổi ngươi đột phá đến tôn vũ cảnh sau cần lưu tại khởi nguyên thương hội t o ạ c h ấ n một trăm cái vũ trụ n i ê n đương nhiên tại trong lúc này ta sẽ dựa theo tôn vũ cảnh cung phụng trả thù lao trả cho ngươi đầy đủ trả thù lao một trăm cái vũ trụ điên đại nhân nếu như ta không đáp ứng có phải hay không liền không thể rời đi nơi này nữ tử trong mắt lóe lên một vòng thần t ì n h phức tạp mặc dù nàng nhu cầu cấp bách tài nguyên dùng để tẩm bổ tôn linh phôi thay nhưng muốn cho nàng hiệu chung người khác trong lòng của nàng không khỏi có chút k h ô n g c â m lòng ngươi không nguyện ý ha ha ha ha ngươi yên tâm đi ta tôn nộ k h ô n g từ trước tới giờ không ép buộc đã ngươi không nguyện ý cái này một trăm không không không chân vũ thạch liền tặng cho ngươi coi như là kết một thiệt u y ê n tôn nộ không nghe vậy không khỏi cười một tiếng hắn cũng không có miễn cưỡng nữ tử cứ việc một cái tương lai tôn vũ cảnh cao thủ đối với khởi nguyên thương hội tới nói phi thường trọng yếu nhưng chính như trong miệng hắn nói tới hắn cũng không thích ép buộc cái này nữ tử nhìn xem trong tay chân vũ thạch lâm vào xoắn suýt nàng đích sắc quá cần khoản tài nguyên này thế nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cơ thu cái này một trăm không không không chân vũ thạch lại làm cho nàng cảm thấy nhận lấy thì ngại mội mội nếu đ ạ i nhân h ả o ý ban thưởng chúng ta liền thu cất đi ngay tại nữ tử do dự thời khắc một bên nam tử nhịn không được mở miệng khuyên chương bốn trăm mười chín trèo lên thái h ạ phong gặp cao ngạo nam tử chương bốn trăm mười chín trèo lên thái hạ phòng gặp cao nạo g nam tử như vậy tinh dao tạ i n h dao t quá đại nhân cuối cùng nữ tử hay là lựa chọn nhận lấy chân vũ thạch nàng biết những n à y chân vũ thạch đối với thuế diễn cung c á c đại nhân tới nói khả năng tính không được cái gì nhưng đối với chính mình cùng huynh trưởng tới nói lại là một bút không ít thu nhập nàng cùng huynh trưởng rất cần khoản này chân vũ thạch t i n giao tên rất hay tôn nộ g không mỉm cười một bên nam tử thấy thế vội bằng nói nhỏ thẩm tinh chỉ, tạ quá đại nhân ban thưởng đang khi nói chuyện nam tử móc ra một quyển giá thú cung kính đưa cho tôn nộ không trong miệng nói ra đại nhân đây là ngài muốn địa đồ tôn nộ không tiếp nhận địa đồ bằng g i a thú nhẹ gật đầu sau đó quay người tiếp tục hướng phía c à lam sơn đi đến tinh giao có cái này một trăm không không không chân vũ thạch tăng thêm chúng ta tích xúc về sau đầy đủ chúng ta đi trong thành mua sắm một tòa đậu phủ có đậu phủ ngươi liền có thể an tâm tu luyện không cần đi theo ta hối hả ngược xuôi đợi đến tôn nộ không rời đi về sau t h ẩ m tinh chỉ một mặt cao hứng nhìn xem mội mội của mình trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong thần tinh giao trên khuôn mặt cũng t o t ra một vòng dáng tươi cười nói ra h u y n trưởng ngươi yên tâm bằng vào ta tốc độ tu luyện chỉ cần có thể đạt được một tòa tụ tập linh khí độc phủ nhiều nhất một trăm cái vũ trụ niên ta liền có thể đột phá đến tôn vũ cảnh một trăm cái vũ trụ niên còn cần lâu như vậy sao thẩm tinh chỉ nghe vậy thời b i ế n sắc mặt hắn cũng không rõ ràng tôn linh phôi thai thai ngẽn thời gian còn tưởng rằng chỉ cần có một dạng ổn định địa phương mỗi bội liền có thể đột phá đến tôn vũ cảnh một trăm cái vũ trụ niên đã rất nhanh dù sao chúng ta không có tẩm b ổ tôn linh phôi thai bảo vật chỉ có thể dựa vào luyện hóa linh khí tẩm bộ tôn linh phôi thai t h ầ m tinh giao cười khổ nói một trăm cái vũ trụ niên cũng chỉ là nàng thô sơ giản lược đoàn t r ư ở n g bởi vì tôn linh phôi thai càng đi về phía sau cần linh khí liền càng nhiều một trăm cái vũ trụ niên là có hay không có thể hoàn thành tôn linh phôi thai thành nén trong nội tâm nàng cũng không nhiều tin tưởng vững chắc đã như vậy m ộ i m ộ i vì sao vừa rồi không đáp ứng vị đại nhân kia gia nhập kia cái gì khởi nguyên thương hội có vị đại nhân kia trợ giúp ngươi đột phá tôn vũ cảnh liền dễ dàng rất nhiều t h ầ m tinh chỉ không hiểu hỏi dù sao gia nhập khởi nguyên thương hội chúng ũ n g c ỉ là là lực liền mà cần cái cái có thể khôi phục thân tự do, đồng thời còn có được thương niên niên thân đồng trụ thôi, trụ thể tự thời, thể đạt được một hội hiệu khôi sau, vũ vũ do, b t khả q u a trả thù t r Huynh lao. n ư ở chúng ta dù sao thân phận đặc t h ủ là bị truy nã trọng phạm nếu quả thật gia nhập những đại thế lực kia một khi thân phận bại lộ liền xem như muốn chạy trốn đều không có cơ hội trốn thẩm tinh giao thần sắc ngưng trọng nói ra nghe nói lời ấy thẩm tinh chỉ giờ mới hiểu được mội mội lo lắng ai mội mội đều tại ta nếu như không phải ta t r e o chọc mình tơ tộc chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây thẩm tình chỉ mặt mũi tràn đầy đắm chát trong mắt tràn đầy hối hận c h i s á c địa đồ này tuy nói là giả bất quá nhìn ngược lại là làm như có thật cũng coi là dụng tâm tôn nộ không nhìn xem trong tay giả địa đồ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng t ư ơ i cười hắn lúc này đã đi tới ca lam thất phong đệ nhất phong thái huyên phong dưới chân bất quá căn cứ vào địa đồ ghi chép linh căn cũng không tại núi này mà là tại đệ ngũ phong thái hạ phong lúc này thái u y ê n phong bên trên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người tu luyện ẩn bất quá khi nhìn đến tôn nộ g không cái kêu một thân thuế diễn cung đệ tử hạch tâm trường b a o lúc những người tu luyện này tất cả đều không dám tới gần ngao n g a o né tránh đối với cái này tôn nộ g không không thèm để ý chút nào dù sao thuế diễn cung làm thuế diễn giới kẻ thống trị ở bên ngoài tự nhiên dễ dàng gây nên người bên ngoài chú ý nếu là bình thường hắn tự nhiên không phải như vậy rêu r a o người bất quá lần này hắn muốn chính là làm người khác chú ý cho nên mới cố ý không có đổi một thân áo vào tôn nộ không leo lên thái biên phòng cái này thái biên phong bên trên trừ một chút tu vi yếu nhỏ thái hú thú bên ngoài cũng không có bất luận cái gì đáng giá để ý địa phương liền ngay cả một chút phổ thông linh dược đều ít đến thương cảm tôn nộ không đơn giản đi dạo đằng sau liền lựa chọn rời đi nơi này qua lại sinh linh quá nhiều cũng không thích hợp dùng để tăng lên sinh mệnh bản nguyên mặc dù hắn muốn để cho người khác biết mình tại ca lam sơn đạt được cơ duyên nhưng là loại cơ duyên này cũng không thể tới quá giả cho nên hắn quyết định tiến về ca lam sơn nguy hiểm nhất một chỗ nơi đó ngày bình thường chưa có vết chân mình tại cái chỗ kia đạt được linh căn so ra mà nói tương đối dễ dàng để cho người ta tiếp nhận mà nơi này chính là ca lam sơn đệ ngũ phong thái hạ phong nơi này sở dĩ nguy hiểm là bởi vì cái này thái hạ phong bên trên không có một tia linh khí có chỉ có một loại đặc biệt t r ư ờ n g khí có thể làm cho người tiến vào huyết cảnh chỗ như vậy tự nhiên đã từng gây nên qua người khác hoài nghi trong đó liền có tôn vũ cảnh cường giả xâm nhập thái hạ phong chỉ tiếc không chỉ có không công mà lui cũng bởi vì hấp thu quá nhiều t r ư ờ n g khí suýt nữa bị thương tôn linh chính vì vậy thái hạ phong bên trên đã hồi lâu không có người tu luyện bước v o tôn ộ không xuyên qua tứ phong thành công đi tới thái hạ o phong dưới chân ngay tại hắn muốn bước vào thái hạ o phong thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu rồng bên trong cầu rồng xuất hiện một đạo gơi thái hú thú thân ảnh tôn vũ cảnh tôn nộ không sắc mặt cứng lại hắn cảm nhận được người tới t ò a hạ thái hú thú lại đã đạt tới tôn vũ cảnh d ư ớ i cái này khiến hắn đối với người tới thân phận cảm nhận được hiếu kỳ tại tôn nộ không chú ý tới thái hú thú trên l ư n g thân ảnh đồng thời thái hú thú trên l ư n g nam tử cũng chú ý tới tôn nộ không bốn mắt nhìn nhau trong n á y mắt nam tử trên mặt đột nhiên khơi gợi lên một vòng tà mị dáng tươi cười tuế giết cung trẻ c xem ra hẳn là trưởng khống giả diễn tân thu nhận đệ tử thái hư thu trên lưng nam tử khoe miệng có chút dâng lên tựa hồ là đoán được tôn nộ g không thân phận bất quá hắn cũng không để ý tới tôn nộ g không mà là trực tiếp thôi động dưới h ông thái hư thú tiến nhập thái hạo phong bên trong gia h ỏ a này l a i lịch gì thế nào thấy giống như đối với t u ế diễn cung không thèm để ý chút nào tôn nộ g không nhữ mày hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không đem t u ế diễn cung để ở trong mắt gia h ỏ a chẳng lẽ là giới vực khác tới cao thủ căn cứ thánh đỉnh quy củ trụ diễn cảnh vô cơ không được vi phạm tôn vũ cảnh vi phạm thì cần phải hướng chỗ hướng giới vực trường khống giả báo cáo chuẩn bị tôn nộ g không hơi suy tư mặc dù hiếu kỳ gia hỏa kia thân phận bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao chỉ cần đối phương không tìm chính mình phiết phước mặc kệ hắn đến từ địa phương nào đều cùng mình không có quan hệ bất quá một cái tôn vũ cảnh đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại cái này thái hạ o phong thật có linh căn tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng nét mặt cổ quái sau đó thân hình t h o á t một cái cũng tiến nhập thái hạ phong bên trong thái hạ phong bên trong xương độc tràn g để tôn nộ không cảm thấy kỳ quái là những này xương độc thế mà tất cả đều hội tụ thành đoàn c h ậ m nhìn tựa như là vô số cổ quái viên c ầ u ngẫu nhiên nổ t u n g liền sẽ phóng xuất ra nồng đậm trường khí tôn nộ g không hành tẩu tại xương độc bên trong hoàn toàn không quan tâm những n à y xương độc xâm nhập ngay tại hắn sắp leo lên đỉnh núi thời điểm phía trước lại đột nhiên chuyển đến một trận bản nguyên áo nghĩa ba động đây là hỏa chi bản nguyên áo nghĩa chương bốn trăm hai mươi ủy thủ hiện đục nước béo có chương bốn trăm hai mươi ủy thủ hiện đục nước béo có tôn nộ g không lần theo chiến đấu ba động phương hướng lao đi còn chưa tới gần liền nhìn thấy hai đầu thái hữu thú ngay tại triển khai chiến đấu kịch liệt gái này hai đầu thái hữu thú đều thi triển hòa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông song vương trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải là vừa rồi cái kia cao ngạo nam tử t ò a kỵ tôn nộ không nhãn tình sáng lên hắn một chút liền nhận ra giao chiến trong đó một đầu thái hú thú đúng là mình vừa rồi tại chân núi nhìn thấy cái kia thiếu niên cao ngạo dưới hông t ò a kỵ hai đầu thái hú thú lần lượt chiến đấu xó gợn mạnh mẽ chấn động đến thái hạo phong bên trên cự thạch không ngừng l ă n xuống tôn nộ không thấy thế không nguyện ý n h ú n g tay lúc này liền chuẩn bị vòng qua giao chiến hai đầu thái h thú ngay tại tôn nộ không thành công lách qua thời điểm chiến đấu đ ộ t nhiên cảm giác một hắn tập trung nhìn vào tại xương độc bên trong thấy được lúc trước cái t i ê u cao ngạo nam tử lùi ra cao ngạo nam tử thanh â m vang lên mà loại này gần như thể mệnh lệnh giọng điệu lại làm cho tôn nộ không nhịn không được nhĩ mày vị đạo hữu này cái này thái hạ phòng cũng không phải nhà ngươi làm sao ngươi có thể lên đến n g ư ơ i khác liền lên không được tôn nộ không cao mày nói hắn mặc dù không nguyện ý gây phiền toái nhưng cũng không sợ phiền phức đạo hữu ừ thú vị xưng hô bất quá xưng hô ta là đạo hữu ngươi còn chưa xứng cao n ạ o nam tử cười lạnh một tiếng trong tay hắn lây ra một mặt lệnh bài trên lệnh bài thình lình viết giám sát t i ba chữ to giám sát t i tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ đã dung nhập thập duy vũ chủ hắn tự nhiên viết ba chữ này phân l ư ợ n g đông hoang châu các đại giới bực trên lý luận địa vị đều là bằng nhau mà tại bọn hắn phía trên chính là giám sát t i bên trong tùy tiện một cái giám sát xứ đều có thể tùy ý xử trí một phương trưởng k h ô n g giả các đại giới bực đối với giám sát t i tất cả đều không dám có chút bất kính nếu nhận ra v ậ t này còn không mau mau lui ra cao ngạo nam tử hư lạnh nói sau đó liền quay đầu nhìn phía phía trước ở nơi đó lại mơ hồ có thể nhìn thấy một ánh lửa đồng thời trong không khí còn chuyển đến nhàn nhạt hương thơm chỉ vừa nghe tôn nộ không liền cảm giác mình huyết dịch đều đang hoan hô sẽ không như thế xảo đi cái này thái hạo phong bên trên thật có linh căn tôn nộ không trong mắt lộ ra nét mặt c ổ quái mà cái kia giám sát t i cao nạo nam tử lúc này đã không lo được tôn nộ không hắn lách mình liền hướng phía đoàn lửa kia ánh sáng lao đi đây cũng là có chút p h i ề n p h ứ c tôn nộ không sờ lên tầm lâm vào xoắn suýt bên trong g i a hỏa này thực lực không tầm thường thật độc thủ ta chưa hẳn có thể bắt được hắn mà lại hắn hay là g á m sát ty người nếu là truy cứu tới sợ rằng sẽ cho thuế diễn cung mang đến phiền phức tôn nộ g không do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ dù sao hắn cũng không phải là thật sự có nhiều cần linh căn vì linh căn t r e o chọc một cái giám sát ti cứng giả không đáng ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị từ bỏ thời điểm lại có mấy bóng người tiến nhập thái hạ phong bọn hắn người mặc đường bần cổ quai áo bào đen trên mặt mang theo quỷ diện đương nhiên đó là thái hư quỷ quận cứng giả còn có người đến tôn nộ g không phát giác được quỷ thủ khí t ứ c nhãn tình sáng lên lúc này thi triển quy hư t h ầ thống biến mất chính mình khí cơ sau đó lách mình giấu vào xương độc bên trong tiến vào thái hạ phong quỷ thủ hết thể có sáu tên khi bọn hắn phát hiện hai con kia chiến đấu thái hú thú lúc lập tức nhãn tỉnh sáng lên đồng thời xuất thủ hướng phía hai con kia thái hú thú phát khởi công kích ngay tại kịch chiến hai đầu thái hú thú bất ngờ không đề phòng lúc này bị thương nặng trong đó một đầu rơi xuống dưới núi một đầu khác thì phát ra một tiếng gào thét đằng sau hướng phía giám sát t i nam tử phương hướng bỏ chạy có ý tứ những n à y thái hư quỷ quật r a hỏa thật đúng là vô khổ bất nhờ à, cảm giác giống như chỗ nào đều có bọn hắn không hổ là để sư tôn cũng nhức đầu tổ chức bởi vì quy hư thần thông nguyên nhân quỷ thủ cũng không phát giác được tôn nộ g không tồn tại mà là hướng thẳng đến đỉnh núi mà đi cũng không biết bọn hắn là hướng về phía đỉnh núi linh căn mà đến hay là hướng về phía cái kia giám sát t i nam tử mà đến sáu cái quỷ thủ trong đó ba cái là tôn vũ cảnh sơ kỳ mặt khác ba cái bên trong có một cái là tôn vũ trung kỳ mặt khác hai cái ngược lại là nhìn không thấu tu vi bất quá hẳn là sẽ không đến tôn vũ cảnh đình phong nhiều lắm là chính là tôn vũ cảnh hậu kỳ tôn nộ không nháy né mắt thái hư quỷ quật xuất hiện để hắn không khỏi sinh ra đục nước méo cỏ ý nghĩ đương nhiên càng mấu chốt chính là lấy tôn nộ không đối với quá tối om om hội còn hiểu rõ bọn gia hòa này tựa hồ một mực tại thăm dò loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật mà chính mình vị kia sư phụ thần bí rõ ràng liền cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có quan hệ cho nên hắn hoài nghi nơi này có lẽ cũng cùng mình sư phụ thần bí có quan hệ nghĩ tới đây tôn nộ không không do dự trực tiếp tận nấp khí cơ hướng phía đỉnh núi mà đi muốn nhìn một chút trên đỉnh núi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì lúc này thái hạo phong tri đình cao ngạo nam tử cầm trong tay một thanh t r ư ở ư ơ n g ánh mắt văng lãnh trước mặt hắn còn nằm sấp một đầu thái hú thú đúng là hắn thụ thương t sáu gái thái hư quỷ quật quỷ thủ vây quanh cao ngạo nam tử trong đó cầm đầu quỷ thủ trong tay nắm một m ặ t hát phiên trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ta ác các ngươi những n à y chỉ dám trốn ở trong hát cám bọ sát cũng dám cùng ta giật đồ ngươi liền không sợ ta dám sát t i tiêu diệt các ngươi sao cao ngạo nam tử hư lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường dám sát t i rất đáng g ầ m sao cầm đầu quỷ thủ thanh â m thẳng hẳn trong giọng nói tràn đầy trèo chọc nói kiệt kiệt kiệt dám sát ty bất quá chỉ là một đám tự xưng là cao quý phế vật nếu như không phải dựa lưng vào thánh đỉnh chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói cái gì tuần thú trừ giới mặt khác vì thụ bọn họ nhao nhao phá lên c ở i tựa hồ hoàn toàn không đem nam tử trước mắt để vào mắt các đại giới vực trưởng khống giả bọn họ sợ dám sát đi là bởi vì dám sát đi có thể trực tiếp câu thông thánh đỉnh đắc tội dám sát đi liền mang ý nghĩa đắc tội thánh đỉnh nhưng bọn hắn không giống với bọn hắn vốn là vì thánh đỉnh chỗ không dung dị đ o a n tự nhiên cũng liền không sợ đắc tội dám sát đi m u ố n chết cao ngạo nam tử nổi giận chỉ gặp một đạo tản r a hồng quang tôn linh hư ảnh xuất hiện hư ảnh nhìn cơ hồ cùng nam tử giống nhau như lúc chỉ là trên thân nhiều hơn rất nhiều lông vũ t r ạ n phù ban dung hợp tôn linh đằng sau cao ngạo nam tử khí thế tăng nhiều nguyên bản nằm s ắ p tọa kỵ thái hú thú cũng nổi giận gầm lên một tiếng biến lớn thân hình xuất hiện ở nam tử d ư ớ i hông chỉ bằng các ngươi những bỏ s á t này cũng dám khiêu khích dám sát t i hôm nay ta liền để các ngươi biết khiêu khích dám sát t i đại giới cao ngạo nam tử hư lạnh một tiếng trường thương trong tay cách ra ánh lửa trói mắt trong ánh lửa nam tử hai mắt thiếu đốt từng đạo hỏa d i ễ m phủ văn lượn vòng lấy hướng phía sáu tên quỷ thủ đồng thời phát khởi công kích đối mặt cao n ạ o nam tử công kích trừ bỏ cầm đầu quỷ thủ bên ngoài còn lại quỷ thủ tất cả đều như lâm đại địch bọn hắn ngao nhau dung hợp tự thân tôn linh chương ế ra bốn trăm hai mươi mốt nhận được một món hời lớn chương bốn trăm hai mươi mốt n h ậ t được một món hời lớn không thể không nói giám sát ty nam tử thật có lấy cao ngạo tiền vốn hắn cùng dưới ông thái hú thú nên chiến năm tên quỷ thủ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà hắn bày ra cảnh giới lại vẹn vẹn chỉ là tôn vũ cảnh sơ kỳ lấy tôn vũ cảnh sơ kỳ cảnh giới đại chiến hai cái sơ kỳ hai cái trung kỳ một tên trung kỳ đỉnh phong quỳ thủ mặc dù có tọa kỵ trợ giúp thực lực thế này cũng tuyệt đối coi là phi thường hiếm thấy không hổ là cao đẳng t r ủ n g tộc cầm đầu quỳ thủ trong mắt đồng dạng toát ra vẻ tinh n g ạ c bất quá hắn cũng không lo lắng bởi vì cho dù cao ngạo nam tử mạnh hơn hắn cuối cùng không thể nào là đối thủ của mình cao ngạo nam tử lúc này hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này trường thương trong tay của hắn lắc lư họa diễm phủ văn hóa thành thương mang đem bên trong tu vi yếu nhất hai tên quỷ thủ bước lui đồng thời đưa tay tế ra một đạo vòng tròn công về phía trong đó một tên tôn vũ cảnh sơ kỳ quỷ thủ cái kia quỷ thủ vừa bị nam tử bước lui còn chưa kịp ổn định thân hình đối mặt đánh tới vòng tròn căn bản là không có cách ngăn cản mắt thấy liền muốn bị vòng tròn đánh trúng thời điểm cầm đầu quỷ thủ rốt c ụ c xuất thủ cầm đầu hội tay trong tay xuất hiện một thanh màu hoàng kim bảo sử bảo sử huy động một vệ kim quang đụng vào trên vòng tròn đem vòng tròn đánh trở về nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại cao ngạo nam tử ánh mắt vì ngừng trong lòng cũng không khỏi có chút nóng lầy hắn lúc này đã thấy rõ thế cục biết lấy chính mình cùng dưới ông tọa kỵ lực lượng đối mặt sáu tên t h ủ thủ căn bản không có cơ hội thủ thắng thế nhưng là mắt thấy trong truyền thuyết linh căn liền muốn hiện thế hắn lại thế nào cam tâm cứ thế từ bỏ nghĩ tới đây trong mắt của nam tử hiện lên một vòng điên cuồng quanh người hắn không ngừng tràn ngập ra như là lông vũ trạng hỏa diễm phụ văn tay trái bóp lấy phát ấn cuối cùng tất cả hỏa diễm phụ văn tất cả đều biến thành một đạo luân bản vây quanh nam tử xoay tròn hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đế thương đạo luân cao ngạo nam tử thi triển ra cường đại hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần h ô n g hỏa diễm luân bản bành trướng hướng phía sáu tên không tốt t ố i lui cầm đầu quỷ thủ phát giác được thần thông này b i lực không khỏi kinh hãi vội vàng lách mình lui lại còn lại năm tên quỷ thủ nghe vậy cũng nao nhao lui lại nhưng là tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách cùng luân bản khuyết trương tốc độ so sánh loanh cuối cùng trừ cầm đầu quỷ thủ tránh qua tránh n ẽ đế thương đạo luân công kích còn lại năm tên quỷ thủ tất cả đều bị bao phủ tại đạo luân bên trong phúc phúc đạo luân tiêu tán lộ ra ba cái trọng thương thân ảnh bọn hắn tôn linh đã bị đánh trở về ý thức vũ trụ bản thể cũng nhận trọng thương chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân hình lào đạo còn lại hai tên quỷ thủ thì là hải quất không còn chỉ còn lại có binh khí của bọn hắn tán loạn trên mặt đất trở thành bọn hắn tồn tại qua chứng cứ thi triển thần thông như thế đối với cao ngạo nam tử tới nói đồng dạng là lớn vô cùng tiêu hao đang thi triển xong thần thông đằng sau hắn tôn linh liền lui về ý thức vũ trụ rõ ràng là bởi vì tiêu hao quá độ lâm vào ngủ say ừ không có tôn linh g i a trì ta nhìn nguyện như thế nào cùng ta đấu cầm đầu kỳ thủ trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng trong tay hoàng kim bảo s ử lắc lư hướng phía cao ngạo nam tử liền đ ậ tới cao ngạo nam tử lúc này bởi vì tiêu hao quá lớn căn bản là không có cách ngăn cản bất quá cũng may dưới h ông thái hú thú đột nhiên gào thét một tiếng hám i ệ u phun ra một đạo h ỏ a trụ oanh h ỏ a trụ mặc dù không có thể ngăn ở bạo s ử công kích nhưng cũng cho cao ngạo nam tử tranh thủ một chút phản ứng thời gian để cao ngạo nam tử có thời gian lần nữa tế ra vòng tròn vòng tròn trên không trung hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung bộ hướng về phía cầm đầu quỷ thủ quỷ thủ không dám kinh thường vội vàng cơ bạo s ử đánh tới hướng vòng tròn la khắc mạc chúng ta đi cao ngạo nam tử biết mình đã không phải địch nhân đối thủ t ế ra vòng tròn trong n h á mắt liền vô vô dưới ông thái hú thú ra hiệu nó tranh thủ thời gian mang theo chính mình rời đi la khắc mạc đúng là hắn dưới hung thái hú thú danh tự nó là thái hú thú bên trong dị trùng am hiểu gió lửa hai loại bản nguyên áo nghĩa tốc độ cực nhanh khi lấy được chủ nhân mệnh lệnh đằng sau la khắc mạc trở đi cao ngạo nam tử liền hướng phía nơi xa lao đi muốn thoát đi nơi này muốn chạy trốn cầm đầu quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh cầm trong tay b ả o s ử liền đuổi theo song phương rất nhanh liền biến mất ở xương độc bên trong chỉ để lại trọng thương ba tên quỷ thủ chính xác dịu nhau an vào đan dược khôi phục lực lượng nghĩ không ra ta lão tôn còn có bực này vật khí d ẫ u ở chỗ tối tôn nộ không k h ô nghĩ n g tới chính mình thế mà còn có thể nhặt được loại này tiện nghi hắn không có chút gì do dự lúc này thi triển linh biên đạo tinh bộ liền trực tiếp xuất hiện ở cái kia ba cái trọng thương quỷ thủ trước người người không tốt không ba tên trọng thương quỷ thủ phát giác được nguy hiểm nhưng bọn hắn thương thế quá nặng lại vừa mới ăn vào đang ăn được chỗ nào còn k ể m phản kháng lôi cước c h ấ n ngủ nương theo lấy âm thanh sấm xét vô số đạo lôi đình rơi xuống ba tên trọng thương quỷ thủ trong nháy mắt biến thành thang cốc ý thức thể vừa mới chạy ra liền bị hạt giống thần bí sợi dễ trói buộc thôn phệ sạch sẽ tôn nộ không mở ra bàn tay trong lòng bàn tay thình lình nổi lơ lửng từng kiện tản ra quang mang bảo vật cùng từng đống tôn vũ thạch cùng chân vũ thạch những này đều là hắn tại cái kia ba tên quỷ thủ ý thức thể sụp đổ trong nháy mắt thông qua không gian bản nguyên áo nghĩa đoạt tới bảo vật kiếm tiện nghi đánh chết ba tên quỷ thủ đằng sau tôn nộ không đem ánh mắt nhìn phía phía trước cái kia tản ra sinh mệnh cường đại khí tức tựa như một đám lửa thiêu đốt linh căn đang muốn tiến lên đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý ngay tại phi tốc tới gần không tốt quy hư thần thông tôn nộ không không chút do dự lúc này thi triển quy hư thần thông biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục t ô n nộ không vừa mới biến mất lúc trước truy kích cao nạo nam tử quỷ thủ liền về tới đỉnh núi trong con mắt của hắn tràn đầy tức giận s ắ c ý ngay cả âm thanh đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút r u n r ô dậy a là ai có bản lĩnh đi ra đánh một trận đi ra cho ta a cầm đầu quỷ thủ cơ bảo xử trong miệng phát ra tức giận gà o ghét hắn không nghĩ tới chính mình b ổ i bắt địch nhân lưu tại nơi này dưỡng thương ba tên đồng bạn lại sẽ gặp phải đánh lén lôi chi bản nguyên áo nghĩa đáng chết đến cùng là ai càng như thế hẹn hạ quỷ thủ cảm ứng đến bốn phía lưu lại lôi chi bản nguyên áo nghĩa ba động trong ánh mắt tràn đầy xác ý hắn biết cái k i a đánh lén mình đồng bạn ra hỏa nhất định không có chạy xa chớ bị ta tìm tới ngươi nếu không ta nhất định khiến ngươi biết ta tát ma bảo xử lợi hại quỷ thủ phát tiết một phen đằng sau rốt cục bình tĩnh lại hắn nhìn về hướng nơi xa cái k i a hiện ra ánh lửa linh căn trong mắt lộ ra v ẻ tham lam linh căn liền muốn thành thục hấp hội đại nhân nói quả nhiên không sai nơi này hoàn toàn chính xác có tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn chỉ là nó thành thục thời gian chỉ có chín hơi chín hơi đằng sau linh căn liền sẽ biến mất muốn chờ nó lần tiếp theo xuất hiện liền cần chờ đợi một mươi cái vũ trụ niên t r ư ờ n g 422, linh căn đem quen khách không mời mà đến đến t r ư ờ n g 422, linh căn đem quen khách không mời mà đến đến tôn nộ g không nhìn qua canh giữ ở linh căn trước quỷ thủ n ế u mày hắn biết rõ chính mình còn không phải tôn vũ cảnh hậu kỳ đối thủ cho dù là đánh lén cũng không có khả năng đánh bại một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ coi như nhìn như vậy lấy linh căn rơi vào quỷ thủ trong tay tôn nộ g không hiện tại quả là không có cam lòng nghĩ đến đồng dạng không cam tâm từ bỏ không phải chỉ ta một người đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn tin tưởng cái t i ê cao ngạo nam tử hẳn là cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ dù sao có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn liền xem như cao đẳng t r ủ n g tộc đồng dạng cần mà hết thảy cũng như tôn n g ộ không suy nghĩ một dạng lúc này cái k i a cao ngạo nam tử đã ăn vào có thể khôi phục nhanh chóng tôn linh đ ă n g dược hắn thần sắc b ă n g lãnh trong ánh mắt tràn đầy sát ý không có người có thể cùng ta trọng lê t r i ề u dương đoạt bảo v ậ n cao ngạo nam tử lẩm bẩm đạo trọng lê nhất tộc là cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng t r ủ n g tộc bọn hắn sinh ra liền có thể nắm giữ hỏa chi bản nguyên áo nghĩa bởi vậy đại đa số t r ọ n lê nhất tộc cứng giả đều lấy hỏa chi bản nguyên áo nghĩa làm chủ tù bản nguyên áo nghĩa cũng là như thế hắn thở nhỏ liền tu hành hỏa chi bản nguyên áo nghĩa có thể trở ngại thiên phú nguyên nhân hắn từ đầu đến cuối không cách nào cùng đồng tộc đám thiên tài cạnh tranh mặc dù ở ngoại tộc trong mắt hắn là cao cao tại thượng trọng lê nhất tộc thiên tài nhưng tại trọng lê nhất tộc bên trong hắn trọng lê triều dương lại chỉ là một cái tư chất thường thường người bình thường chính là bởi vì không cam tâm như vậy trọng lê triều dương tìm đọc các loại cổ tịch rốt cục tại một bản sách cấm tàn trang bên trong tìm được có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh can phù du dương giới cọt di t ư c bởi vì nhìn lén sách cấm nguyên nhân t r ọ n g lê triều dương không dám bị người khác biết được cho nên chuyến này chỉ dẫn theo tọa kỵ l à khắc mạc liền b ụ n g trộm rời đi giám sát đi thời gian từng chút từng chút trôi qua toàn bộ thái hạo phong bên trên đều bị một cố nồng đậm hương thơm bao phủ cùng lúc đó thái hạo phong bên trong c h g vụ cũng biến thành càng nồng đậm tôn nộ không hai con mắt h í p lại hắn cũng không x u ấ t ruột mặc dù cái này có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên linh căn hoàn toàn chính xác phi thường quý giá nhưng đối với hắn tới nói cho dù không chiếm được linh căn này cũng không cần t ế u hắn mới chỉ là một cái tên tuổi mà thôi đương nhiên nếu như có thể có cơ hội lấy được linh căn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ đỡ Quỷ thủ lúc này đồng d ạ n g có vẻ hơi khẩn trương hắn không chỉ cần phải tùy thời chú ý linh tăng trạng thái còn cần cảnh giác âm thầm dình mỏ định nhân dựa theo tàn trên tàn trang mặt ghi chép phụ du dương giới cỏ nở rộ đến khô héo hết thể chỉ có chín hơi thời gian chín hơi bên trong nếu là không thể lấy x u ố n g lấy phụ du dương giới cỏ trái cây cả cây cỏ liền sẽ trong nháy mắt khô héo trọng lê triều dương cảm thụ được trạng thái của mình tại luyện hóa một viên chân quý đan dược đằng sau hắn đã khôi phục tám thành lực lượng lần nữa có được sức đánh một trận bất quá trọng lê triều dương rất rõ ràng lấy chính mình thực lực hôm nay đối phó một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ địch nhân hay là có chút miễn cưỡng bất quá nếu là cứ như vậy từ bỏ hắn cũng tuyệt không cam tâm l i ề u mạng đi nếu như không tăng lên sinh mệnh bản nguyên ta liền b ĩ n h viễn cũng vô pháp trở thành trọng lê nhất tộc kiêu ngạo trọng lê t r i ề u dương nắm chặt trong tay t r i ề u dương thương ánh mắt trở nên vô cùng kiên định đi nếu như tìm không thấy linh căn ta liền giết hai người các người phế vật một bên khác thẩm tinh chỉ thẩm tinh giao hai huy muội bị một đám người ép cũng chính hướng phía thái hạ phong mà đến muộn muộn có lỗi mới đều là ta không tốt thẩm tinh chỉ thần sắc đắm chát hắn cùng bội bội khi lấy được tôn nộ không ban cho một trăm không không không chân vũ thạch sau vốn còn nghĩ tìm một tòa thành trì mua một cái đạo tràng để bội bội có thể an tâm tu luyện kết quả lại tại rời đi ca lam sơn thời điểm không muốn lại gặp bạn tượng giới vực đến đây lịch luyện minh tượng tộc cường giả nguyên bản những cái k i a minh tượng tộc cường giả cũng không có chú ý tới thẩm tinh trì cùng thẩm tinh giao hai người hết lần này tới lần khác thẩm tinh trì trong lòng sợ sệt vô ý thức muốn chạy trốn như vậy ngược lại là đưa tới minh tượng tộc cường giả chú ý cuối cùng hai minh bội bị bắt biến thành tu minh vì bản bệnh thẩm tinh trì đành phải nói láo nói mình có thể dẫn bọn hắn tìm tới ca lam sơn trong truyền thuyết linh căn t h ẩ m tinh giao đăng chắc lắc đầu nàng lúc này trong lòng đã tuyệt vọng nàng rất rõ ràng nếu là bị minh tượng tộc mang về vạn tượng giới vực đợi chờ mình sẽ là như thế nào hạ c h ẳ n g nghĩ không ra đến thuế d i ệ n giới lịch luyện một phen thế mà còn có thể gặp được hai cái bị trong tộc truy nã ra hỏa cầm đầu minh tượng tộc là một cái thần sắc u ám nam tử hắn tướng mạo âm l u nhưng lại không mất tuần mỹ duy nhất có chút chỗ đặc biệt chính là trên lỗ thai của hắn có một đạo phù văn màu đen tần ký mà cái này chính là minh tượng bộ tộc đích hệ huyết mạch đặc hữu phủ văn tần ký mặc dù bởi vì tọa vong phong thí luyện nguyên nhân vạn tượng giới vực cùng thuế diện giới vực quan hệ trở nên có chút khẩn trương bất quá khi lấy được cho phép đằng sau song phương tôn vũ cảnh hay là cho phép tiến vào giới vực của đối phương luyện luyện đương nhiên điều kiện tiên quyết là không xúc phạm đối phương giới vực quy củ nếu không liền có bị khu trục khả năng vì mạng sống thẩm tinh trị kiên trì đem minh tượng tộc cường giả dẫn tới thái hạ phong nhìn trước mắt cái này bị chướng vụ bao phủ ngọn núi minh tượng tộc cường giả không khỏi nhữ mày người xác định trong này có trong truyền thuyết cái kia có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên lính căn minh tượng tộc cường giả cao mày mặc dù lấy thực lực của hắn chứng vụ trong thời gian ngắn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn nhưng hắn dẫn đầu những tùy tùng này có thể chống đỡ cản không được chướng vụ xâm nhập nhỏ không dám l ừ a g ạ t đại nhân linh căn liền sinh trường tại thái hạ p h o n g chỉ bất quá người bên ngoài không cách nào tìm được ta hai minh m g ộ i mặc dù biết được linh căn chỗ nhưng bởi vì tu vi thấp cho nên không cách nào đạt được linh căn hôm nay nguyễn e m linh căn hiến cho đại nhân chỉ cầu đại nhân có thể tha cho chúng ta huynh ngội một mạng thần tinh chỉ vội bằng nói trong mắt tràn đầy khẩn cầu tri sắc minh tượng tộc cường giả cười lạnh một tiếng nói ra nếu như ngươi quả thật có thể giúp ta tìm tới linh can lưu các ngươi một con đường sống cũng không phải không thể bất quá các ngươi nếu là dám lừa gạt ta ta cam đoan để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đại nhân yên tâm nhỏ nào có lá gan dám lừa gạt đại nhân thẩm tinh chỉ run run rẩy rẩy nói k h ắ p khuôn mặt là vẻ bối rối các ngươi lưu tại dưới núi chờ ta minh tượng tộc cường giả đối với thủ hạ tùy tùng ra lệnh sau đó mệnh lệnh thẩm tinh chỉ cùng thẩm tinh giao dẫn đường hai người mặc dù sợ sẻ chướng vụ ăn n g n nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể cắn răng bước lên thái hạ phong quay ngay tại quỷ thủ chờ đợi linh căn thành thục thời điểm đột nhiên hắn nhũ mày nhìn phía dưới núi trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang là vừa rồi đầu kia bị chúng ta đã thương đ ả o t à u thái vũ thú quỷ thủ trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn tại sườn núi chiến đấu ba đ ậ u bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cùng lúc đó tôn nộ không cùng giấu ở một bên khác khôi phục trọng lê t r i ề u dương cũng cảm giác được sườn núi chuyển đến chiến đấu ba đ ậ u là vừa rồi cái kia chặn đường thái vũ thú cùng nó chiến đấu lại là người nào trọng lê triệu dương trong mắt lõe ra mong đợi con mang chỉ cần người vừa tới không phải là thái hư quỷ quật quỷ vật hắn liền có thể mượn nhờ chính mình giám sát t i thân phận làm cho đối phương liên thủ với chính mình công kích quỷ thủ chương bốn trăm hai mươi ba cứu người huynh m g ụ y thần phục chương bốn trăm hai mươi ba cứu người huynh m g ụ y thần phục hử nghĩ không ra cái này thái hạo phong bên trong thế mà còn có một đầu tôn vũ cảnh trung kỳ thái hữu thú cũng may nó bị thương không phải vậy ta còn thực sự không nhất định có thể đánh bại nó minh tượng tộc cường giả nhìn xem bị chính mình trọng thương nằm t ạ i trong hố không nhúc n í c h thái hữu thú trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười một bên thẩm tinh giao lúc này thì là sắc mặt trắng bệnh nàng một bên ngăn cản t r ư ớ n g vụ ăn mòn còn vừa muốn chiếu cố tu vi yếu nhỏ huynh trường lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao đã nhanh sắp không kiên trì được nữa minh tượng tộc trong tay cường giả nắm lấy một thanh loa nhận đang chuẩn bị hoàn thành sau cùng đánh giết kết quả đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh vốn đã không có bao nhiêu sức phản kháng thái hú thú đột nhiên phun ra một đạo khói đặc minh tượng tộc cường giả vô ý thức trốn tránh lại cho thái hú thú thừa dịp cơ hội cái kia thái hú thú lại dùng hết lực lượng cuối cùng quay người hướng phía đỉnh núi phương hướng bỏ chạy đúng lúc này lại một đầu thái hú thú xuất hiện song trào đem chạy trốn thái hú thú trực tiếp ân xuống trong miệng hỏa diễm p h ư ơ n g g i cái kia thái hú thú miễn cưỡng ngăn cản một lát liền bị triệt để đánh giết thái hú thú tôn linh lôi quần ý thức thể hướng phía nơi xa bỏ chạy trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa còn có một đầu thái hú thú minh tượng tộc cường giả hơi b i ế n sắc mặt hắn không nghĩ tới thế mà còn có một đầu thái hú thú mà lại một đầu này thái hú thú thực lực cường hắn hơn la k h á t mạc trở về đi ngay tại minh tượng tộc cường giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm một cái n ạ o mạn thanh n m vang lên sau đó hắn liền nhìn thấy một người mã hoa lệ trường bảo cầm trong tay một thanh đẹp đẽ trưởng thương nam tử xuất hiện ở đầu k i a thái hú thú bên cạnh thái hú thú la khắc mạc gầm nhẹ một tiếng phủ phục trên mặt đất cao ngạo nam tử ngồi ở trên lưng của nó sau đó lạnh lùng nhìn về hướng minh tượng tộc cường giả tôn vũ cảnh trung kỳ minh tượng tộc yếu là yếu một chút bất quá ngược lại là cũng có thể miễn c ư ơ n g dùng một lát trọng lê t r i ề u dương lạnh lùng nói ra nghe nói lời ấy cái k i a minh tượng tộc cường giả hơi biến sắc mặt trong ánh mắt để lộ ra một vòng hạc quan ta chính là minh tượng tộc bột chi khất không biết ngươi là người phương nào dám cầu xuất c ủ ngôn một i n n tri c cường thức biến m ta h ắ lệnh cho người nghe theo mệnh lệnh của ta vì ta cướp đoạt thái hạo phòng linh căn trọng lê triệu dương lấy ra giám sát ti lệnh bài nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt một tri thất lập tức sắc mặt đại biến nguyên bản bất mãn cũng theo đó bị sợ hai thay thế nguyên lai là giám sát t i đại nhân bột chi khất nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực bột chi khất vội và n g mở miệng nói ra mặc dù hắn không cam tâm linh căn chấp tay nhường cho người nhưng đối phương đến từ giám sát t i hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ dù sao nếu như đắc tội giám sát t i đừng nói hắn bột chi khất liền xem như toàn bộ mình tộp tộc đều sẽ lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất p h ụ rất tốt người đi theo ta trọng lê triều dương rất hài lòng bột chi khất thái độ hắn đối với bột chi khất k h á t tay áo ra hiệu hắn đuổi theo chính mình bột chi khất nhìn thoáng qua thẩm tình trị cùng thẩm tình g a o do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo trọng lê triều dương về phần thẩm thị huynh muội cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn tại trướng vụ bên trong tự sinh tự diệt muội muội ngươi đừng q u ọ n ta ngươi thừa dịp còn không có hoàn toàn nhận trướng vụ ảnh hưởng mau trốn đi thôi thẩm tinh chỉ gặp b ộ t chi k h ấ t mặc kệ bọn hắn không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng hắn nhìn xem bởi vì chiếu cố chính mình mà s á c mặt trắng bệnh thẩm tinh giao không khỏi làm ra một cái quyết định huynh trưởng ta sẽ không c ô n tha cho ngươi ta mang theo ngươi cùng đi thẩm tinh giao đỡ dậy thẩm tinh chỉ muốn mang theo hắn cùng rời đi thái hạ phong nhưng mà nàng lúc này đã bị trướng vụ ăn mòn ý thức. thân thể cũng tại t r ư ớ n g vụ ảnh hưởng dưới bắt đầu lưu tối m u ộ i m u ộ i chính ngươi đi thôi không có ta liên lụy ngươi nhất định có thể trải qua tốt hơn thẩm tinh chỉ cố gắng đẩy ra thẩm tinh dao hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn cái này một mực bảo hộ lấy muội muội của mình nơi khoe mắt chạy xuống hai hàng trọc lệ m u ộ i muội bảo trọng thẩm tinh chỉ chuẩn bị tự hủy ý thức để tránh liên lụy muội muội nhưng mà ngay tại hắn điều động ý thức chi lực chuẩn bị tự hủy thời điểm lại đột nhiên cảm giác thân thể cứng nờ ý thức của mình chi lực lại hoàn toàn không cách nào điều động hai người các ngươi làm sao đến chỗ nguy hiểm như vậy tới tôn nộ không thân ảnh xuất hiện ở thẩm tinh trì trong mắt khi nhìn đến tôn nộ không một khắc này thẩm tinh trì phảng phất thấy được cứu tinh hắn muốn mở miệng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách há m ộ m một bên thẩm tinh g i a o khi nhìn đến tôn nộ không một khắc này cũng lộ ra vẻ kích động nàng quỵ giảm xuống đất cầu khẩn nói còn xin đại nhân cứu chúng ta huynh nguội từ nay về sau, chúng ta hai huynh mội, nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung đại nhân tôn nộ không đưa tay vung lên đem thẩm tinh g i a o đỡ lên cùng lúc đó cũng tán đi đối với thẩm tinh trì trói buộc nhìn xem hai người bị chướng vụ ăn mòn bộ dáng tôn nộ không, không khỏi nhứ mày nhất là thẩm tinh dao c h ư ớ n g vụ đã bắt đầu ăn mòn nàng ý thức vũ trụ liền ngay cả tôn linh phôi thai đ ề u hứng chịu tới ảnh hưởng nếu như mình không xuất thủ lời nói nàng tôn linh phôi thai rất có thể lại bởi vì c h ư ớ n g vụ ảnh hưởng mà triệt để tiêu tán từ đó đã mất đi đột phá đến tôn vũ cảnh cơ hội thôi gặp được ta cũng coi là vận mệnh của các ngươi tôn nộ không đưa tay thi triển ra thôn vệ bản nguyên áo nghĩa đem trong cơ thể hai người cùng ý thức vũ trụ bên trong c h ư ớ n g vụ toàn bộ h ú t đi ra nhìn xem trong lòng bàn tay vặn mẹo trướng vụ tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tỳ văng hắn phát hiện cái này c h ứ n g vụ thế mà ẩn chứa một tia sen lẫn t ử v o n g cùng mục nát bản nguyên áo nghĩa tại cái này dựng dục linh căn địa phương nhưng lại có t ử v o n g cùng mục nát bản nguyên áo nghĩa c h ứ n g vụ có ý tứ tôn nộ không t á n đi ở trong tay c h ứ n g vụ loại lực lượng này liền ngay cả ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần b í cùng siêu thoát bí thật u phù v ă n đều không có hứng thú h ắ n tự nhiên cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đến luyện hóa những này c h ứ n g vụ đa tại đại nhân ân cứ u mạng t h ầ m tinh c h ỉ cùng thần tinh giao gặp tôn nộ không nhẹ nhọc như vậy liền vì bọn hắn nộ c h u n vụ không khỏi lại hì liền nội vàng hành lễ nói lời cảm tạ nơi này quá nguy hiểm các người mau chóng rời đi đi. tôn nộ không liếc qua đỉnh núi vừa rồi hắn trong bóng tối thấy được cao ngạo nam tử thu phục minh tượng tộc tôn vũ cảnh hành vi tự nhiên cũng có thể đoán được mục đích của hắn bây giờ linh căn tranh đoạt lập tức liền muốn bắt đầu hắn cũng không muốn chính mình cứu hai minh muộn à y không cẩn thận chết tại tôn vũ cảnh dư ba chiến đấu bên trong đại nhân chúng ta không xuống được dưới núi còn có mười mấy tên minh tượng tộc cao thủ chúng ta nếu là lúc này xuống núi hẳn phải chết không nghi ngờ t h ẩ m tinh giao cười khổ nói nàng mặc dù có được chân vũ phá cảnh thực lực thế nhưng là dù sao quả bất được chúng mà huynh trưởng thẩm tinh chỉ thực sự thấp cũng vô pháp cho nàng bất kỳ trợ giúp nào lúc này xuống núi cho dù có thể chống nổi chướng vụ ăn mòn gặp được minh tượng tộc người bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết mà sinh cơ duy nhất dĩ nhiên chính là trước mắt tôn nộ không chương 424, linh căn thành t h ủ c h u ẩ n bị xuất thủ chương 424, linh căn thành t h ủ c h u ẩ n bị xuất thủ cũng được đã như vậy hai người các ngươi liền trước tiên ở nơi này chở ta đi biết được dưới núi có minh tượng tộc người trông coi tôn nộ không cũng không muốn chính mình cứu hai h u n h ngội xuống dưới chịu chết t h ư ờ thế là hắn lấy ra như ý kim cô đồng vận chuyển tôn vũ trí lực trên mặt đất khắc vẽ một cái thủ hộ kết giới kết giới này có thể tạm thời bảo hộ các ngươi không nhận xương độc căn mòn chỉ cần các ngươi không ra kết giới trong thời gian ngắn hẳn là có thể bảo vệ không ngại tôn nộ không đối với thẩm tinh chỉ, thẩm tinh giao hai người để lại một câu nói sau lo lắng bỏ lỡ tranh đoạt l i n h căn trò hay không dám tiếp tục trì hoãn lúc này lách mình hướng phía đỉnh núi lao đi thẩm tinh chỉ cùng thẩm tinh giao hai người đứng tại trong kết giới hai mặt nhìn nhau bất quá lúc này hai người cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể cùng nhau tại trong kết giới ngồi xếp bằng khôi phục tiêu hao trần vũ tri lực cùng lúc đó trên đỉnh núi Quỷ thủ nhìn qua cưới la khắc mạc trọng lê triều dương cùng minh tượng tộc bột c h i thất trong mắt không khỏi thoát ra vẻ t r â m trọng nguyên lai、like、là tìm một cái tôn vũ cảnh trung kỳ phế vật làm người giúp đỡ ngươi cho rằng rằng này liền có thể đối phó ta Quỷ thủ cười lạnh nói h ắ n nhưng là tôn vũ cảnh hậu kỳ tồn tại như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đối phó được trọng lê triều dương giơ lên triều dương thương nói ra một cái cấp năm sinh mệnh bản nguyên phế vật cho dù là may mắn có được tôn vũ cảnh hậu kỳ tu vi ở trước mặt ta ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái đê tiện bỏ sát nghe trọng lê triều dương trả phúng ủy thủ, thủ trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng hắn lúc này dung hợp một tôn mặt như từ xa đầu châu tô linh huy động trong tay vào sự hướng phía trọng lê triều dương hai người liền đập tới trọng lê triều dương thấy thế đối với bột chi khất nhẹ gật đầu bột chi khất bất đắc dĩ lúc này cũng dung hợp tô n linh kiên trì cơ một thanh loan nhận hướng phía ủy thủ giết đi lên bột chi khất tô linh là một đầu cự hình minh tượng toàn thân t i ê u đốt lên minh h ỏ a nhìn mười phần bá đạo nhưng mà tại quỷ thủ thực lực tuyệt đối trước mặt bột chi khất rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng bất quá hai chiêu cũng đã hiểm tượng hoàn sinh trọng lê triều dương đương nhiên cũng không trông cậy vào bột chi khất có thể đánh bại quỷ thủ tại bột chi khất quấn lấy quỷ thủ đồng thời hắn cũng trực tiếp dung hợp tôn linh bắt đầu ấp thủ chính mình mạnh nhất áo nghĩa thần thông đế thương đạo luân lông vũ trạng hỏa diễm phủ văn không ngừng hội tụ hỏa chi bản nguyên áo nghĩa hiền hóa hóa thành một đạo hỏa diễm luân bản vây quanh trọng lê triều dương xoay tròn lại là một chiêu này một chiêu này bí lực có thể một k í c h diệt sát hai cái tôn vũ cảnh sơ kỳ trọng thương hai tên tôn vũ cảnh trung kỳ thủ uy lực hoàn toàn không thua ta huyền cực kim t r i ể n ấn thậm chí tại một ít trình độ bên trên siêu v i ệ t huyền cực kim t r i ể n ấn vừa mới đổi u tới đỉnh núi tôn ngộ không nhìn qua trọng lê t r i ề u dương ngưng tụ áo nghĩa thần thông trong mắt không khỏi toát ra một vòng nóng bỏng hắn mặc dù tìm hiểu năm loại bản nguyên áo nghĩa có thể h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa một mực cũng không đủ cường đại công kích thần thông cho nên ngày bình thường hắn rất ít sử dụng họa chi bản nguyên áo nghĩa tiến hành chiến đấu nhưng mà hỏa chi bản nguyên áo nghĩa bản thân chính là một loại chiến đấu áo nghĩa nếu là chỉ dùng đến luật khí đ ó thật là quá mức đáng tiếc đế thương đạo luân trọng lê triều dương xuất thủ đế thương đạo luân đánh ra đem quỷ thủ giam ở trong đó một cố cường đại huy áp để quỷ thủ sắc mặt đại biến lúc này tế ra một mặt hát phiên trong hát phiên vô số hát vụ t u ô n ra hóa thành một cái c ự thủ màu đen ý đồ ngăn cản đế thương đạo luân công kích q u a n h lương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh một chi k ấ t đứng mui chịu xảo bị h á phiên cùng đế thương đạo luân lực lượng đánh bay quỷ thủ thì là lùi lại mấy trượng bất quá cũng may thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đủ mạnh lại thêm tôn vũ cấp bảo vật hát phiên tác dụng đó nữa một chiêu đế thương đạo luân hắn lại vẫn có thể duy trì dung hợp tôn linh trạng thái kiệt kiệt kiệt đây chính là công kích của ngươi sao quá yếu quỷ thủ trong miệng phát ra nụ cười dễ cận bất quá từ hắn cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng đến xem hiển nhiên hắn lúc này cũng không tốt đ ẹ p gì bất quá hắn trung quy là thắng lợi bởi vì thi triển xong đế thương đạo luân trọng lê triều dương đã tán đi tôn linh trọng lê triều dương sắc mặt chấm bệnh trong mắt tràn ngập sự không căm lòng đế thương đạo luân làm trọng lê nhất tộc nắm giữ mạnh nhất áo nghĩa thần t h ô n g một trong uy lực cường đại tự nhiên cũng không gần với này chỉ là bởi vì trọng lê triệu dương tu vi quá yếu cho nên mới không cách nào phát huy ra đế thương đạo luân uy lực mạnh nhất đi chết đi Quỷ thủ cơ hoàng kim bảo sự hướng phía trọng lê triệu dương đ ậ p tới hắn phải dùng cái này giám sát tỷ cào đ ẳ n g chủng tộc sinh m ệ n h máu đến ăn mừng chính mình đoạt được linh căn giống mắt thấy chủ nhân gặp được nguy hiểm thái hú thú la khắc mạc nổi giận gầm lên một tiếng huy động song trào nên hướng ủy thủ hoàng kim bảo sự oanh một sử phía dưới la khắc mạc trực tiếp bị đánh tan tôn linh trên người lân tiến cũng bị trực tiếp đạp nát hơn phân l ử a máu me đầm đĩa ngã xuống trong vũng máu la khát mạc trọng lê triều dương trong mắt lộ ra một vòng bị thương la khát mạc là phụ thân hắn đưa cho hắn duy nhất một kiện lễ vật cùng hắn cùng một chỗ làm bạn không biết bao nhiêu tuy n g u y ệ t trong lòng hắn la khát mạc đã sớm không phải một đầu thái vũ thú mà là chính mình duy nhất đáng tin cậy đồng bạn ta muốn giết n g ư ơ i trọng lê triều dương giống giận huy động triều dương thương đâm hướng quỷ thủ chỉ tiếp thực lực của hắn cùng quỷ thủ so ra thực sự quá mức cách xa phúc quỷ thủ lay động bảo sự đánh vào trọng lê triều dương n ự c trọng lê triều dương miệng phun máu tươi thân thể nặng nề mà ngã xuống la khắp m ạ c bên cạnh kiệt kiệt kiệt quỷ thủ nhìn xem ngã trong vũng máu trọng lê triều dương trong mắt lộ ra tươi cười đặc ý hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày cũng có thể tàn sát một cái cao đẳng t r ù n g tộc sinh mệnh hắn r ơ i lên trong tay b ả o s ử chuẩn bị triệt để kết quả trọng lê triều dương nhưng mà đúng lúc này trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ thấm vào ruột gan hương khí là linh căn linh căn rốt cục thành t h ủ quỷ thủ từ bỏ đánh giết trọng lê triều dương cơ hội q a y người hướng phía linh căn đánh tới đối với hắn mà nói thu hoạch được linh căn mới là chuyện quan trọng nhất chín hơi thời gian một hơi cũng không thể trì hoãn ngay tại mùi thơm tràn ngập đồng thời tôn nộ g không ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí đột nhiên có phản ứng mầm xanh không ngừng lay động tựa hồ là đang nhắc nhở lấy tôn nộ g không không cần bỏ lỡ b ả o bối nguyên bản đối với linh căn cũng không phải là đặc biệt nhu cầu danh lợi tôn nộ g không cảm thụ đạo thần bí chủng con biến hóa lập tức minh bạch linh căn này trừ tăng cường sinh mệnh bản nguyên năng lực bên ngoài hẳn là còn có khác về bí xem ra nhất định phải xuất thủ tôn nộ không hít sâu một hơi hã biết cho dù lúc này quỷ thủ đã thụ thường có thể chính mình vẫn như cũ rất khó là đối thủ của hắn b ấ tại q tôn ngộ h c n không thi triển linh viên đạp t tinh c cần gần tới bộ trong nháy mắt uy hư thần thông cũng không còn cách nào che lấp khí tức của hắn u ị thủ phát giác được có người muốn theo hắn cướp đoạt linh căn trong mắt không khỏi toát ra xâm nhiên sát ý quỷ thủ huy động bảo sự đ á n h tới hướng phía trước tôn nộ g không vừa mới hiện thân liền đ ặ p bảo s ử đối với mình đối diện tới l i ề u mạng tôn nộ g không tôn linh dung hợp đồng thời tế ra bia đá ngăn tại trước mặt mình oanh bảo s ử nện ở trên tấm bia đá phát ra một tiếng oanh minh đem tôn nộ g không ngay cả người mang bia đập bay ra ngoài mà cái này chính là tôn nộ g không hy vọng tôn nộ g không nhìn về phía cách đó không xa linh căn đó là một g ố c nhìn cũng không lớn chỉ có sáu mảnh lá cây bọc bao lấy một gốc kỳ dị linh căn tại sáu mảnh trên phiên lá thì là một viên như là thái dương bình thường thiêu đốt trái cây đừng muốn đụng đến ta linh căn chủ ý quỷ thủ gặp tôn nộ g không thân thể hướng phía linh căn bay đi lập tức minh bạch chính mình bị lừa rồi hắn nổi giận gầm lên một tiếng lúc này tế lên hát phiên trong hát phiên một cỗ hát vụ bay ra hóa thành một bàn tay bắt lấy tôn ngộ không thân thể lúc này tôn ngộ không khoảng cách linh căn chỉ còn lại không đến khoảng trăm thước mà khoảng cách linh căn thành thục ũ n g đã qua bốn hơi thời gian đột nhiên trên linh căn trái cây đột nhiên biến mất cùng lúc đó cả cây linh căn bắt đầu nhanh chóng khô héo qua trong giây lát liền hóa thành cho bụi theo gió phiếu tán một màn này để quỷ thủ không khỏi x ư n g sở hắn khó có thể tin nói làm sao có thể khắc đại nhân rõ ràng nói linh căn thành thục thời gian là chín hơi làm sao lại nhanh như vậy liền c h ô héo nơi xa trong vũng máu trọng lê triệu dương nghe được quỷ thủ thanh âm trên mặt không khỏi gạt ra một vòng dáng tươi cười âm thanh lạnh lùng nói t ố t t ố t t ố t ta c h ọ n lê triệu dương không có được đồ vật người khác cũng đừng h ò n g đạt được lúc này chỉ có tôn ngộ không biết xảy ra chuyện gì bởi vì ngay tại vừa rồi hạt giống thần bí nô ra sợi dễ đem linh căn trái cây trực tiếp h ú t vào hạt giống bên trong thôn vệ linh căn đằng sau hạt giống thần bí tựa hồ phát sinh một loại nào đỏ biến hóa chỉ là lúc này tôn ngộ không căn bản không lo được tình tế quan sát bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng đều tại ngươi là ngươi làm hại ta không cách nào đạt được linh can quỷ thủ tức giận g ầ m hét bị hắc vụ chi thủ bắt lấy tôn nộ không cảm nhận được một cỗ cường đ ạ i áp bách hắn hiểu được mình nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi hôm nay sợ là muốn b ả n giao tới đây mặc dù có chút lãng phí nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể d ạ n g này tôn nộ không trong lòng thở dài một hơi trong tay xuất hiện một đạo quần trục quần trục này tên là không tri tỏa có thể trói buộc tôn vũ cực cảnh cường giả ba ngày tôn nộ không kích hoạt lên quần trục trục thành hóa một bởi vì ngươi lãng phí ta một kiện bảo vệ bảo vật đã như vậy hy vọng trên người ngươi cất giữ đừng để ta thất vọng a đang khi nói chuyện tôn ngộ không thi triển hồng hoang phục thương thủ đoạt lấy quỷ thủ trong tay bảo sử bảo sử cùng hát phiên hai kiện bảo vật tới tay tôn nộ g không trên mặt vẻ đau lòng cuối cùng là tiêu tán một chút mặc dù hai món bảo vật này không cách nào cũng không chi t ỏ a so sánh có thể c h í ít cũng coi là giảm bất tổn thất tuế diễn cung gia hỏa ngươi một mực tại âm thầm r ì n h mò lại không hiện thân hỗ trợ chẳng lẽ liền không sợ ta tức giận sao ngay tại tôn nộ g không tự an ủi mình thời điểm trọng lê t r i ề u dương thất tha thất thể hướng phía tôn nộ g không đi tới trong ánh mắt tràn đầy bất thiện tôn nộ g không lường trọng lê t r i ề u dương một chút hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mạ như thế khẳng đánh đổi lại là hắn bị tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ nện cái tia mấy lần lúc này bắn chừng liền xem như không chết. cũng chỉ còn lại nửa cái mạng mà trọng lê triều dương mặc dù nhìn mười phần thê thảm nhưng lại bản nguyên không bị thương xem ra hẳn là có bảo vật gì ngăn trở quỷ thủ đại bộ phận lực lượng ừ không có lễ phép gia hỏa đại nhân nhà ngươi không dạy quan ngươi cái gì gọi là lễ phép sao gặp tôn n g ộ không chỉ là lường chính mình một chút trọng lê triều dương nổi giận hắn tự xưng là giám sát ti xuất thân cho là cho dù là trong vũ trụ những cái k i ê u cao đẳng chủng tộc, cũng c đều thấp chính mình nhất đẳng làm sao có thể đủ chịu được tôn nổ không lãnh đạo lễ phép ta lão tôn ngược lại là biết được một chút bất quá lễ phép là đối với người có lễ phép dùng đối với không có người lễ phép ta lão tôn vẫn tương đối ưa thích dùng cây gậy đang khi nói chuyện tôn nộ không trong tay quang mang loại lên lấy ra như ý kim cô đồng người muốn theo ta độc thủ trọng lê triều dương sắc mặt cứng đ g ờ khó có thể tin nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không n ế t miệng sau đó huy động như ý kim cô đồng đập vào quỷ thủ trên đầu quỷ thủ bị không chi tỏa trói buộc không cách nào động đậy cũng vô pháp điều động tôn vũ chi lực bị như ý kim cô đồng một đập đầu lập tức lom xuống đi một khối nhìn phi thường cổ q á i vẫn rất cứng rắn tôn nộ không thấy mình toàn lực một gậy thế mà không có thể đem quỷ thủ đánh giết không khỏi kinh ngạc nhìn một chút quỷ thủ đầu trên mặt lộ ra cảm thán c h i s á c ách nể tình ngươi cũng coi là đã cứu ta một lần phân thượng ta liền không so đo người thất lễ c h ọ c lê triều dương nhìn xem một màn này vô ý thức rụt rụt đầu hắn bản năng cảm giác được tên trước mắt này cùng mình ngày bình thường tiếp xúc những sinh linh kia có chút không giống tôn nộ không nhìn c h ọ c lê triều dương một chút trong mắt lộ ra một vòng thần t ì n h phức tạp hắn lúc này cũng đang suy tư xử lý như thế nào t r ọ n lê triều dương giết đi khẳng định là không thể giết đến một lần là tôn ngộ không không xác định trọng lê triệu dương trên người có không có cái gì hộ thân bảo vật dù sao giám sát t i người xuất thân cao quý bạn nhất trên thân cũng có được cái gì quyển chụp loại hình bảo vật cũng rất bình thường thứ hai thì là lo lắng bạn nhất giết người này bị giám sát t i phát hiện đến lúc đó cho dù là sư tôn cũng vô pháp che chở chính mình đến lúc đó chính mình coi như lại chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu cho nên trước mắt cái này giám sát t i giang hỏa tuyệt đối không có khả năng giết chỉ ít không thể để cho hắn chết tại trong tay của mình trọng lê triều dương gặp tôn nộ không thật lâu không nói trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định nguyên lai hắn mặc dù xuất thân từ cao quý trọng lê nhất tộc nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân ở trong tộc cũng không được sùng ái phụ thân duy nhất đưa cho hắn lễ vận liền chỉ có đầu d a n h t i n là la khắc mạc thái h ữ u thú trừ cái đó ra trên người hắn liền chỉ có một thanh trung phẩm tôn vũ cấp triều dương thương cùng một cái tên là viêm mang vòng trung phẩm tôn vũ cấp vòng t r ọ n nếu như lúc này tôn nộ không thật muốn động thủ với hắn hắn chỉ sợ liền chạy trốn đều làm không được nghĩ tới đây trọng lê triều dương không khỏi có chút hối hận hắn vốn cho rằng tôn ngộ không sẽ cùng những người khác mượn dạng trở ngại thân phận của mình chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình kết quả không nghĩ tới người trước mắt lại giống như hoàn toàn không quan tâm thân phận của mình người chương 426, làm giao dịch chương 426, làm giao dịch ngay tại trọng lê triệu dương không biết nên như thế nào cho phải thời điểm tôn ngộ không trên khuôn mặt lại đột nhiên lộ ra dáng đôi cười giám sát t i đại nhân đúng không ngươi nói cái này thái hư quỷ quật i a hỏa nên xử trí như thế nào đâu tôn ngộ không vừa cười vừa nói thái độ của hắn để trọng lê triệu dương không khỏi x ư n g sở trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời đại nhân tôn nộ không mở miệng lần nữa người rốt cuộc là ý gì trọng lê t r i ề u dương rốt cuộc phản ứng lại hắn nhìn về phía tôn nộ không trong mắt tất cả đều là vẻ đề phòng tôn nộ không rất thẳng thắn nói ra ta không muốn cùng ngươi là địch cái này quỷ thủ liền đưa cho ngươi nghĩ đến một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ đối với ngươi mà nói cũng hẳn là một kiện không nhỏ công lao đi trọng lê t r i ề u dương sắc mặt khe giật mình hắn thần sắc phức tạp nhìn xem tôn nộ không tựa hồ là đang do dự cái gì tôn nộ không bình tĩnh nhìn trọng lê triệu dương chính như hắn nói tới hắn không muốn cùng giám sát t i là địch hắn hôm nay đã không còn là mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ cái gì cũng không hiểu thời điểm hắn biết rõ giám sát t i tại thập duy vũ trụ đến tột cùng là một cái địa vị như thế nào thánh đình cao cao tại thượng thống trị chín đại thập duy vũ trụ mà giám sát t i làm thánh đỉnh con mắt thay mặt thánh đỉnh tuần sát các đại giới vực cho dù là các đại giới vực trưởng không giả cũng không dám t r e o chọc giám sát t i bởi vì t r e o chọc giám sát t i chính là t r e o chọc thánh đình tại thập duy vũ trụ không có bất kỳ cái gì một cái thế lực chủng tộc có thể cùng thánh đình là địch n g ư ơ i cho rằng d ạ n g này liền có thể l ị n h n o ta sao trọng lê triều dương trên mặt khôi phục cao ngạo t h ầ n sắc hắn nhìn về phía tôn nộ không khoe miệng có chút d ư ơ n g lên khơi gợi lên một vòng cười lạnh tôn nộ không không có trả lời mà là lần nữa vung lên như ý kim c ô đồng một gậy đánh tới hướng một bên bị trói lại vị thủ đâu thật đúng là cứng rắn nhìn xem bị nện vị thủ tôn nộ không, không khỏi ô n g k h cảm thán nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trọng lê triều dương nói ra giám sát t i đại nhân ngươi vừa mới nói cái gì ngươi trọng lê triều dương nhìn qua tôn nộ không cái kia tựa như uy hiếp lại tốt giống như ánh mắt hài hước trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được thái độ của hắn tôn nộ không không nói gì mà là tiếp tục vung lên như ý kim cô đồng một gậy một gậy đánh tới hướng quỷ thủ như ý kim cô đồng cùng quỷ thủ thân thể va chạm thanh â m liền phản g phất gõ vào trọng lê triều dương tim mỗi một đồng đều để sắc mặt của hắn trở nên tái n h ợ t một phần ngươi đến cùng muốn thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta sao rốt cục t r ọ n lê triều dương nhịn không được hắn tức giận hướng phía tôn nộ không gầm thét lên giờ khác này hắn cũng không còn cách nào bảo trì cái t i ê u cao cao tại thượng tư thái tôn nộ g không cười hắn mơ hồ cảm giác được trước mắt vị này đến từ giám sát t i nam tử tựa hồ cũng không có bề ngoài nhìn kiên cường như vậy ngươi là đang chê cười ta sao nhìn qua tôn nộ g không nụ cười trên mặt trọng lê triều dương nổi giận mà hắn cái này giận dữ lại là khiên động thương thế trong cơ thể chỉ gặp hắn sắc mặt từ trắng c h u y ể n đỏ sau đó lại do đỏ c h u y ể n trắng trải qua biến hóa đằng sau đột nhiên há m ồ m phun ra một ngụm máu trụ tôn nộ không khe n h mày phất tay áo đem phun về phía cột máu của chính mình ngăn mà lúc này trọng lê triều dương lại một cái đứng không n g n g lảo đảo ngã trên mặt đất hắn chật vật muốn đứng vậy có thể vùng vây hai lần nhưng không có thành công trong lúc nhất thời lại tức giận đến chảy ra nước mắt lần này liền ngay cả tôn nộ không cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải hắn m u ố n còn nghĩ cho dù là đem quỷ thủ nhường ra đi tốt hóa giải giữa hai người mâu thuẫn kết quả không nghĩ tới chính mình chỉ là hơi uy hiếp một chút đối phương có thể đem hắn tức thành bộ dáng như vậy lần này ngược lại là phiền thoái tôn nộ không trong lòng nổi lên nói thầm chính mình thấy được đối phương cho hề nếu như cứ như vậy thả đi hắn ngày sau chỉ sợ rất khó không lọt vào trả thù nghĩ tới đây tôn nộ g không trong lòng không khỏi hiện lên một vòng sắc cơ mặc dù giết chết giám sát ty người sẽ là một cái đại phiền thoái nhưng nếu là để cho hắn chạy thoát cũng tương tự sẽ là một cái đại phiền thoái tựa hồ cảm nhận được tôn nộ g không s á c ý trọng lê triều dương đột nhiên bình tĩnh lại hắn l a o rơi khỏe mắt nước mắt nằm trên mặt đất nói ra làm giao dịch đi giao dịch ngươi muốn làm cái gì giao dịch trọng lê triều dương lời nói để tôn nộ g không không khỏi s ư n g sở trọng lê triều dương nói ra ngươi không có khả năng giết ta ngươi giết ta không chỉ có là ngươi liền ngay cả tộc nhân của ngươi thế lực sau l ư n g ngươi đều sẽ nhận liên lụy tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra giết n g ư ơ i hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức thế nhưng là thả n g ư ơ i phiền phức của ta cũng tương tự sẽ không nhỏ ta không dám hứa chắc ngươi sẽ không trả thù ta trọng lê triệu dương giơ bàn tay lên thần tình nghiêm túc nói ta trọng lê triệu dương lấy tiên tổ danh nghĩa phát thệ chỉ cần ngươi thả ta rời đi chuyện hôm nay ta tuyệt sẽ không so đo ngày sau cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì trả thù hành vi của ngươi nhìn vẻ mặt trịnh trọng trọng lê triệu dương tôn nộ không trong mắt lộ ra thần tính phức tạp lấy tiên tổ tên lập thệ tại thập duy vũ trụ là một kiện phi thường nghiêm túc sự tỉnh càng la cường đại chúng tộc cao quý đối với tiên tổ danh dự liền thấy càng nặng t ố i ta n g ư ơ i thuyết phục ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lợi t h ể nếu không tôn ngộ không câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng hắn biết rời khỏi nơi này chính mình đối với trọng lê triệu dương ý hiếp gần như là không nhưng hắn hay là quyết định đánh cược một lần c ự ợ c trọng lê triệu dương sẽ không vi phạm lợi t h ể trọng lê triệu dương nói ra hiện tại chúng ta nên nói một chút giao dịch tôn ngộ không hỏi cho nên ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì giao dịch trọng lê triệu dương nói ra quỷ thủ giao cho ta những cái kia chết đi quỷ thủ thi thể vũ khí cũng đều giao cho ta ta cầm lại giám sát ti tranh công vậy ta có thể được đến cái gì nghe chút trọng lê t r i ề u dương không chỉ có muốn lấy đi quỷ thủ thi thể liền ngay cả vũ khí cũng muốn cùng nhau lấy đi tôn n ộ không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia bất mãn ngươi muốn cái gì ta đều có thể bồi thường ngươi trọng lê t r i ề u dương trầm giọng nói hắn đương nhiên biết mình yêu cầu có chút quá phận nhưng hắn hoàn toàn chính xác cần những vật này những vật này là hắn chém giết quỷ thủ chứng minh sáu tên quỷ thủ có thể giúp hắn đạt được giám sát sứ tán thành cái gì đều có thể sao tôn lộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên hắn nghĩ tới trọng lê t r i ề u dương thi triển đế thương đạo luân nếu như có thể đạt được đế thương đạo luân phương pháp tu luyện giao ra những bảo vật kia cũng là không tính là gì tổn thất ngươi nói trước đi chỉ cần ta có thể cho ngươi đều có thể cho ngươi trọng lê t r i ề u dương trầm giọng nói vì mình thanh danh vì đạt được giám sát sứ tán thành hắn lúc này đã không lo được trước mắt tôn ngộ không chỉ là một cái nhỏ bé trung đẳng chủng tộc sinh linh ta muốn ngươi hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn ngộ không mở miệng nói nghe nói lời ấy trọng lê triều dương biến sắc hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem tôn ngộ không nói ra không được đó là ta trọng lên h ấ t tộc tuyệt không chuyển cho người ngoài độ vật ta nếu là giao nó cho ngươi một khi bị người ta biết trọng lên h ấ t tộc tuyệt sẽ không buông tha ngươi n g bất quá ta có thể hứa hẹn đưa ngươi một môn không thua gì để thương đạo luân h ò a chi bản nguyên áo nghĩa thần thông thành giao tôn nộ không tròng mắt hơi h í p đưa tay đưa về phía trọng lê triều dương t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy một chi k h ấ t kiêm kỵ t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi bảy một chi k h ấ t kiêm kỵ ta phải đi thứ ngươi muốn ta sẽ đưa đến vế diễn c ù n g song phương đã đặt thành giao dịch ước định đằng sau trọng lê triều dương khôi phục trong chốc lát đằng sau đứng dậy đối với tôn nộ không nói ra tôn nộ không nhìn về phía một bên bị trói buộc quỷ thủ nói ra hắn đâu muốn chết vẫn là phải sống trọng lê triều dương trong mắt lóe lên một vòng h à ạ q u a n g nói ra tự nhiên là giết hắn tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy liền để ta đến cống hiến sức lực đi đang khi nói chuyện tôn nộ không bắt đầu ngưng tụ kim chi bản nguyên áo nghĩa gặp tình hình này trọng lê triều dương cũng không có ngăn cản bởi vì hắn rất rõ ràng lúc này chính mình căn bản là không có cách đánh giết quỷ thủ mà hắn cũng không muốn chuyện hôm nay bị giám sát ty biết cho nên hắn chỉ muốn mang quỷ thủ thi thể trở về huyền cực kim t r i ể n ấn tôn nộ không bấm n i ệ m pháp quyết ngưng tụ huyền cực kim t r i ể n ấn tôn vũ tri ấn đánh phía quỷ thủ lực lượng cường đại đánh vào quỷ thủ trên thân tại quỷ thủ trên thân lưu lại một đạo trùng điệp vết thương ngươi dạng này công kích còn chưa đủ lấy đánh giết một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ sinh mệnh trọng lê triều dương thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra tôn nộ không không để ý đến trọng lê triều dương lòng bàn tay của hắn đột nhiên tràn ngập ra cường đại lôi chi bản nguyên áo nghĩa lôi cất chấn n g ụ a n h tôn nộ không thi triển ra lôi cất chấn n g ụ lôi chi bản nguyên áo nghĩa thuận quỷ thủ vết thương trên người t í c h vào trong cơ thể của、hắn. anh liên tiếp bị thương nặng đằng sau quỷ thủ rốt cục cũng không cách nào kiên trì nữa mà đúng lúc này tôn ngộ không thủ lớn lại lần nữa biến hóa phía sau hai cái như là con mắt một dạng vòng xoáy xuất hiện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa trọng lê t r i ề u dương thấy thế nhãn tình sáng lên hắn không nghĩ tới tôn ngộ không thế mà biết được nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ áo nghĩa minh nguyên t r i nhãn tôn ngộ không thi triển ra minh nguyên t r i nhãn thôn vệ lên quỷ thủ lực lượng cùng lúc đó hạt giống thần bí sợi dễ thuận tôn nộ không lấy t ô n vệ bản nguyên áo nghĩa mở ra thức hải lỗ hồng tiến nhập quỷ thủ ý thức vũ trụ một lát sau quỷ thủ đã mất đi sinh mệnh ký tức tôn nộ không tán đi minh n g u y ê n c h i nhãn nói ra t ố t thi thể ngươi mang đi đi nói xong tôn nộ không đem hoàng kim bảo sử cùng mấy cái khác quỷ thủ thần binh bức cho trọng lê triều dương về phần mặt kia hát phiên thì bị hắn lưu lại trọng lê triều dương không nghĩ tới tôn nộ không có thể nhanh như vậy liền đánh chết tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ trong mắt không khỏi t o á t ra thần tình phức tạp t ạ ơn bất quá ta hy vọng sự tình hôm nay ngươi có thể thay ta giữ bí mật ta không hy vọng còn có người khác biết ta là bởi bị ngươi mới đánh chết những này quỷ thủ trọng lê triều dương trầm giọng nói h ắ n chờ một chút lại bổ sung đương nhiên ngươi xuất thủ chuyện này ta sẽ như thực báo cáo chỉ bất quá ngươi chỉ là giúp ta k i ể m chế những này t h ủ thủ rõ chưa tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói ra không có vấn đề chỉ là không biết giám sát t i đ ạ i nhân ta giúp ngươi có cái gì ban thường đâu trọng lê triều dương nói ra liên quan tới ngươi ban thường ta sẽ phái người đưa đến t u ế diễn cung Tốt, vậy ta ngay tại này đã tạm tôn nộ không chắc tay hắn cũng không có cáo chi trọng lê triều dương tên của mình bất quá hắn tin tưởng lấy trọng lê triều dương thân phận muốn biết thân phận của mình hẳn không phải là một việc khó khăn dù sao hắn đến từ giám sát t i mà giám sát ty chức trách chính là giám sát các đại giới vực thu thập các đại giới vực tình báo c h ọ n lê triệu dương cưới la khắc mạc rời đi nhìn qua bóng lưng hắn rời đi tôn nộ không nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán cũng không biết cái này gọi là c h ọ n lê triệu dương ra hỏa có thể hay không tin được bất quá ta cùng hắn ở giữa cũng không tính là gì thầm cựu lại hận hắn cũng không đến mức đưa tiên tổ tên không để ý cũng muốn đến báo thù ta đi tôn nộ không sờ lên cảm trong miệng tự lẩm bẩm bất quá như là đã làm ra quyết định hắn cũng chỉ có thể gánh chịu phong hiểm này chí ít cùng trực tiếp giết trọng lê triều dương so ra thả hắn rời đi trung uy muốn an toàn một chút dù sao giết trọng lê triều dương giám sát t i là khẳng định sẽ truy cứu tới cùng liền xem như tự mình làm lại sạch sẽ, sẽ giám sát t i người chết tại tuế diễn giới tuế diễn u n g đều phải đến cho ra một cái công đạo điểm này cùng lực mục tôn cái chết khác biệt lực mục tôn dù sao chỉ là luyện một người giám sát t i cũng sẽ không quá mức để ý nhưng chết nếu như là giám sát t i người bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện trầm rước cho nên tôn nộ không chỉ có thể cực cực trọng lê triều dương là một cái người thủ tín sẽ không dễ dàng vi phạm lợi thể b ấ t quá chuyện này hay là đến cùng sư tôn thông báo một tiếng cũng làm cho hắn có cái chuẩn bị tôn lộ không thầm nghĩ lấy ngay tại hắn muốn nghiên cứu hạt giống thần bí biến hóa thời điểm đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngược lại là đem ngươi đem quên đi tôn lộ không thi triển linh biên đ ạ p tinh bộ biến mất ngay tại chỗ h ừ hai người các ngươi sâu kiến coi là trốn ở trong kết giới liền có thể bình yên vô sự sao ta muốn giết các ngươi không ai ngăn nổi bột chi khất mãn mặt sát ý nhìn xem trong kết giới thẩm tinh trì thẩm tinh giao huynh n i trong tay loan nhận tản ra băng lãnh q u a n mang lúc này bột chi khất phi thường chất vật. hắn bị trọng lê t r i ề u dương đế thương đạo luân đận công kích cùng cho dù đế thương đạo luân đại bộ phận ý lực đều tác dụng tại quỷ thủ trên thân bị liên lụy bột chi khất hay là nhận lấy thương thế nghiêm trọng sau khi bị thương hắn rơi vào sườn núi vừa hay nhìn thấy kết giới bên trong thẩm tinh chỉ thẩm tinh g i a o hai người chất vật hắn vốn định đánh giết hai người cho hạ giận kết quả lại bị kết giới bắn bay trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận thẩm tinh chỉ cùng thẩm tinh g i a o lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mặc dù có tôn nộ không lưu lại kết giới thủ hộ nhưng đối với kết giới này phải chăng có thể ngăn cản được bột chi khất bọn hắn không có chút nào chuẩn bị chịu chết đi bột chi khất giơ lên trong tay loan nhận tức giận bổ về phía kết giới Kết giới cùng loan nhận va chạm lập tức bắn ra hào quang t r ó i sáng đáng giận bột chi khất trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một âm thanh lạnh lùng ngươi đang làm gì nghe được thanh â m này bột chi khất không khỏi g i ậ n mình hắn vội vàng quay đầu một mặt kinh dị nhìn qua tôn nộ không ngươi là t u ế diễn cung người bột chi khất nhận ra tôn nộ không trên người t u ế diễn cung trường bảo hắn hơi biến sắt mặt trong mắt lộ ra một k i ệ kim kỵ tôn nộ không nhìn xem bột chi khất hắn không nghĩ tới ra hỏi thế một à còn có thể sống sót. thể b chi khất cũng trên mặt cố nạn ra vẻ cười cười hắn báo ra danh hào của mình hy vọng có thể cho tôn nộ g không có chỗ kiếm kỵ tôn nộ không cười nhạt một tiếng hắn chỉ, chỉ trong kết giới thẩm tinh trì cùng thẩm tinh giao nói ra bọn hắn là người của ta không biết có thể tạo thuận lợi người của ngươi hai người bọn họ là ta minh tượng tộc truy nã trọng phạm lúc nào thành các ngươi tuế diễn cùng người bột chi k h ấ t không khỏi biến sắc hắn cảm thấy tôn nộ không chính là đang cố ý c h e i bừa khiêu khích hắn chương 428, diện bột chi k h ấ t linh căn như thế chương 428, diện bột chi k h ấ t linh căn như thế truy nã trọng phạm tôn nộ không nhìn về phía thẩm tinh chỉ cùng thẩm tinh giao hai người hai người túi đầu trầm mặc không nói gì bất quá tôn nộ không bản thân liền đối với minh tượng tộc không có hảo cảm lại thêm cái này mình tượng tộc ra hỏa biết được trên đỉnh núi phát sinh sự tỉnh lưu lại trung quy là một cái không ổn định nhân tố nghĩ tới đây tôn nộ g không trong lòng đối với bột chi khất đã sinh ra sát ý bột chi khất tựa hồ đã nhận ra tôn nộ g không sát ý thân hình thoát một cái lúc này hướng phía dưới núi lao đi tôn nộ g không nhìn qua bột chi khất bóng lưng rời đi mỉ cười lúc này ngưng tụ ra huyền cực kim t r i ể n ấn hướng phía bột chi khất phía sau đánh tới bột chi khất vốn là trọng thương tại thân đối mặt huyền cực kim t r i ể n ấn công kích căn bản là không có cách ngăn cản lúc này liền bị nhất tấn đánh nát được thân một đạo tôn linh lôi quân ý thức thể xuất hiện nó quay đầu hận hận nhìn tôn nộ không một chút trong ánh mắt vẻ h o n độc giống như thực chất nhưng mà một giây sau tôn ngộ không thân hình. liền xuất hiện ở tôn linh bên cạnh hạt giống thần bí sợi dễ đâm ra đem tôn linh cùng ý thức đồng thời t h ố n v ệ từ đó vị này đến từ v ạ n tượng giới vực tôn vũ cảnh thiên tài bột chi khất hoàn toàn chết đi tôn nộ không diệt sát bột chi khất thu hoạch bột chi khất bộ phận b ả o vật đằng sau về tới thẩm thị huynh mội bên cạnh tôn nộ không đưa tay tán đi kết giới nhìn về phía hai người nói ra các ngươi sau đó có tính toán gì không hai người nghe vậy liếc nhau sau đó đồng loạt quỷ gối tôn nộ không trước mặt thẩm tinh giao nói ra chúng ta huynh mội lúc trước liền nói qua nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung đại nhân chỉ cần đại nhân không chê ta hai người tu bí thóc ta hai minh hội nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa sông pha khói lửa cũng được đã các ngươi hai cũng không có địa phương có thể đi trước hết gia nhập ta khởi nguyên thương hội đi như về sau muốn rời khỏi tùy thời mở miệng chính là tôn nộ không đỡ dậy hai người hắn muốn là xem trọng thẩm tinh giao muốn đưa nàng kéo vào khởi nguyên thương hội về phần thẩm tinh chỉ ngược lại là dâu rĩa n ạ i nhân người giết minh tượng tộc cao thủ minh tượng tộc chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi còn cần chuẩn bị sớm thẩm tinh chỉ mở miệng nhắc nhở hắn biết rõ minh tượng tộc thực lực mà lại tộc này có thu tất báo b ộ t chi khất chết nhất định sẽ dẫn tới minh tượng tộc trả thù tôn nộ không mỉm cười nói ra nơi này là t u ế diện giới không phải vạn tượng giới vực hắn minh tượng tộc tay còn d ố i không đến t u ế diện giới đến đang khi nói chuyện tôn nộ không trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt h ắ c phiên mặt này h ắ c phiên chính là cái kia tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ đồ vật theo quỷ thủ chết mặt này h ắ c phiên cũng đã thành vật vô chủ cái này trong h ắ c phiên ẩn chứa t ử vong bản nguyên áo nghĩa cùng cái này thái hạo phong chữ vụ ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá cái này hát p i ê n phẩm giai mặc dù không tệ nhưng thủ pháp luận chế thực sự quá bình thường tôn nộ không tâm nghiệm vừa đậu hát phiên rời khỏi tay trôi lơ lửng ở giữa không trung đào văn đỉnh du luyện vật vật tôn nộ không vận chuyển h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa từng đạo đào văn lấp lóe hóa thành một tôn đào văn đại đ ỉ n h đem hát phiên bao vây lại đây là luyện khí đại nhân thủ pháp này đơn giản thần hồ kỹ kỹ thấy cảnh này thẩm tinh chỉ cùng thẩm tinh giao trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh nghi hai người bọn họ chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy thủ đoạn luyện khí tôn nộ không, không ngừng đem các loại vật liệu đầu nhập đào văn trong đỉnh, trong đỉnh hát h i ê n tại dung hợp các loại vật liệu cùng đào văn đằng sau dần dần phát sinh biến hóa màu đen kỳ phiên bên trên nhiều hơn từng đạo huyền diệu đào văn đồ án những đồ án này bị tôn ngộ không rất tốt dung hợp ở cùng nhau hợp thành tề thiên đại thành bốn chữ lại tăng thêm một chút thôn vệ cấm chế nhìn xem đào văn trong đỉnh kỳ phiên tôn ngộ không khỏe miệng cánh nhết lại sử dụng đào văn bí thuật đem một chút thôn vệ cấm chế dung nhập kỳ phiên bên trong theo thôn vệ cấm chế dung nhập kỳ phiên trở nên càng thêm thần bí tôn ngộ không gặp thời cơ đã thành thục lúc này bấm pháp quyết đào văn đỉnh tiêu tán một mặt hắc kim chi sắc kỳ phiên phóng lên tận trời bởi vì cắn nuốt quá nhanh lại trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy xa xa nhìn lại thuận tiện giống như thái hạ o phong bên trên treo một vòng mặt trời màu đen thần bí mà quỷ dị tôn nộ không đánh giá thôn vệ lấy trướng b ụ đại thánh kỳ phiên hài lòng cười một tiếng mặc dù ở nơi này không có ai biết tề thiên đại thánh là vật gì nhưng nhìn xem mặt này kỳ phiên trong đầu của hắn hay là không khỏi hiện ra chính mình thở thiếu thời những cái kêu hoang đường sự tình thái hạ o phong đã xảy ra chuyện gì làm sao lại xuất hiện một cái thái dương không tốt một tri khất đại nhân không phải là xảy ra chuyện đi ta có điểm xấu dự cảm thái hạ o phong bên dưới minh tượng tộc người đã nhận ra thái hạ o phong biến hóa nhìn qua cái kia treo cao tại thái hạ o phong bên trên mặt trời màu đen không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng cùng lúc đó ca lam sơn bên trong không biết bao nhiêu sinh linh đều bị thái hạ o phong biến hóa hấp dẫn bọn hắn ngao n g a o hướng phía thái hạ o phong mà đi tụ tại thái hạ o phong dưới núi bất quá bởi vì trướng vụ tồn tại không người nào dám tùy tiện lên núi chỉ là vây quanh ở dưới núi quan sát đến thái hạ o phong biến hóa tôn lộ không đã nhận ra dưới núi biến hóa không khỏi mịt cười trong mắt lóe lên một vòng quang mang tâm lý đây chính là cái cơ hội tồ ta trước mắt bao người. ta nếu là xuất r a linh c a n nghĩ đến rất nhanh liền có thể chuyển khắp toàn bộ thuế diện giới thậm chí cả xung quanh giới vực đi tôn ngộ không trong lòng suy tư hắn không nghĩ tới đại thánh phiên tôn phệ trướng vụ sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy bất quá nếu động tĩnh đã có chính mình tự nhiên không có khả năng lãng phí về phần linh c a n chứ hắn cùng chết đi quỷ thủ bên ngoài cho dù là trọng lê triều dương cũng không có thấy rõ linh c a n bộ g á n g tại cái này thái hạo phong bên trên chính mình tùy tiện xuất ra một vật ăn tăng lên sinh mệnh bản nguyên nó chính là ca lam sơn trong truyền thuyết linh căn nghĩ tới đây tôn ngộ không thân hình thoát một cái trực tiếp đứng ở đại thánh phiên phía trên trong tay thì nắm một cái tản r a rượu nhãn quang mang trái cây một màn này lập tức đưa tới thái hạ o phong tiếp theo chúng sinh linh kinh hô bởi vì tất cả mọi người đang nói g chừng thái hạ o phong mặt trời màu đen cho nên bọn hắn tự nhiên cũng tất cả đều chú ý tới đứng tại thái dương bên trên tôn n g ộ không trong tay hắn giống như cầm thứ gì hắn đem vật kia ăn vật kia sẽ không phải là trong truyền thuyết gốc linh căn kia đi người kia là ai không có khả năng thật sự là linh căn xuất thế đi trong lúc nhất thời dưới núi đông đảo sinh linh nghị luận ở mỹ trong đó chân chính c o không sợ chết bắt đầu b ư ớ c lên trướng vụ ăn mòn leo núi muốn c ư ớ p đoạt linh căn hắn ăn chính hắn ăn một miếng tôn nộ không đương nhiên sẽ không cho người ta xích lại gần quan sát cơ hội một ngụm đem trong tay trái cây thôn vệ ngay tại lúc đó hắn bắt đầu điều động siêu thoát bí thuật phủ văn chi lực bắt đầu đối tự thân thuế biến cái gì ca lam sơn linh căn hiện thế linh căn thật xuất hiện thái hạ phong đáng chết nghĩ không ra ca lam sơn linh căn truyền thuyết lại là thật sớm biết ta cũng đi t h ử thời vận cùng lúc đó dưới núi vây xem sinh linh cũng bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn thông chi riêng phần mình trong tộc cứng giả cáo chi bọn hắn ca làm sơn linh căn hiện thế tin tức chương bốn trăm hai mươi chín thuế biến hạng mục hộ pháp chương bốn trăm hai mươi chín thuế biến hạng mục hộ pháp đại nhân đại nhân lại thật đạt được trong truyền thuyết linh căn chẳng lẽ nói địa đ ô của ta cũng không phải là giả thẩm tình chỉ mở to hai mắt nhìn hắn nhìn qua đứng tại vòng xoáy phía trên tôn nộ không trong lòng không khỏi dâng lên cái này từng cái cái suy nghĩ theo ô tôn n tin đồng dạng coi là tôn ngộ không vừa rồi ăn vào, chính là gốc kia trong truyền biến sinh mệnh bản nguyên linh can, trong mắt của nàng, chẳng g giao gốc thuyết thể mắt t coi rồi kia cải vừa bảo, đầy có của là là mộ. hâm h vẻ siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tràn vào thân thể tôn ngộ không thể nội huyết dịch bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa tôn vũ cảnh huyết dịch trên bản chất chính là thuần túy năng lượng mà tôn ngộ không lúc này trong huyết dịch thì xuất hiện vô số thật nhỏ phù văn m ả n h vỡ những phù văn này m ả n h vỡ tại siêu thoát bí thuật phù văn chi lực tác dụng dưới không ngừng ghép lại với nhau mỗi hợp lại tốt một cái phù văn tôn ngộ không khí t ư c liền sẽ phát sinh một chút không dễ dàng phát giác biến hóa những biến hóa này để tôn nộ g không vừa mừng vừa sợ đồng thời theo thời gian trôi qua hắn mơ hồ phát hiện trong huyết dịch phù văn biến hóa lúc này trong huyết dịch của hắn tương đối hoàn chỉnh phù văn đại khái chia làm năm loại vừa vặn phân biệt đối ứng kim lửa lôi không gian thôn phệ năm loại bản nguyên áo nghĩa về phần cái khác thì tất cả đều là một chút sốc xếp mảnh vỡ chẳng lẽ đây chính là cao đẳng chủng tộc thiên phú viễn siêu đê đẳng chủng tộc nguyên nhân sao trong huyết mạch của bọn họ tự nhiên liền dẫn có tượng chứng cho bản nguyên áo nghĩa phù văn tu hành đối ứng với nhau bản nguyên áo nghĩa lúc tự nhiên l à ít công to mà bên trong đê đ ẳ n g chủ trong huyết mạch của bọn họ tất cả đều là không trọn vẹn bản nguyên áo nghĩa p h ù văn thiên phú tự nhiên không cách nào cùng cao đẳng chủng tộc sinh mệnh so sánh cảm thụ được biến hóa của mình tôn ngộ không trong lòng không khỏi hiện lên một tiêu minh ngộ mà hắn thuế biến còn không chỉ như thế tại huyết dịch phát sinh biến hóa đồng thời nhục thể của hắn tôn linh cũng tương tự đang phát sinh lấy biến hóa những biến hóa này huyền ảo đến c ự c điểm cho dù là tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu những biến hóa này đến tột cùng đại biểu cho cái gì ngay tại tôn ngộ không thuế biến đồng thời ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần mỹ đột nhiên nổi lên qua mang một gỗ nồng đậm sinh cơ bị siêu thoát bí thuật phủ văn cưỡng ép rút ra du nhập g n tôn nộ g không thể nổi quanh theo nguồn lực lượng này du nhập g n tôn nộ g không sinh mệnh bản nguyên lần nữa bay vụt mà bị rút lấy lực lượng n g ầ m xanh thì rõ ràng trở nên suy yếu không ít giống tôn nộ g không phát ra một tiếng gầm nhẹ b à n g bạc sinh cơ lại để c h ú n g quanh mọc ra các loại thực vật m ộ i m ộ i linh căn này hiệu quả cường đại như vậy sao thẩm tinh chỉ nhìn qua một màn này nhịn không được nhìn về hướng mội mội của mình thẩm tinh giao lắc đầu nói ra liên quan tới ca lam sơn bên trong linh căn các loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp có thể n ó đến tột cùng có cái gì hiệu quả ai cũng không dám khẳng định bất q u a xem ra đại nhân hẳn là đang phát sinh tốt t h ủ y biến có lẽ đi theo hắn chúng ta thật không cần lại lo lắng minh tượng bộ tộc uy hiếp lúc này thái hạ phong tạo thành quỷ dị phân giới trên s ư n núi làm ánh liệt sinh cơ dưới s ư n núi thì là xương độc tử vong cùng mục nát khí tức mà tôn ngộ không thì ở vào sinh cùng tử giao giới chân hắn đạp tượng chứng cho tử vong cùng mục nát mặt trời màu đen trên thân thì tản ra vô tận sinh mệnh khí tức có lẽ ta có thể nhân cơ hội này cảm ngộ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa nếu như có thể nắm giữ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa thực lực của ta thời ấ t n i lại, linh thái nghiêm, hiểu sinh Lincoln, lại tiểu ê lên. bên nguyên n lần nữa tăng、lên. Tôn ngộ không nhắm mắt lại, ý thức vũ trụ bên trong, tôn thần trăng mệnh bản nguyên áo nghĩa. Nghĩ không Calamson có thức được thể mắt trụ bắt bắt tìm đạt t h đầu đầu ra, ý vũ áo đệ. sẽ sư là gian trôi qua ngay tại tôn nộ g không thuế biến thời điểm nhận được tin tức thuế d i ệ n giới cường giả nhau nhau chạy đến mà trước hết chạy đến chính là thuế d i ệ n giới bảy mươi b ố tôn bên trong vị thứ bảy hạng mục hạng mục vốn là phụ trách t o a c h ấ n bắc v ự c ca lam sơn cách hắn mục giã thành cũng không xa bởi vậy hắn là cái thứ nhất chạy đến tôn vũ cảnh khi nhìn đến thái hạ o phong bên trên thuế biến người là tôn nộ g không đằng sau hạng mục không khỏi có chút hâm mộ hắn đồng dạng xuất thân từ trung đẳng chủng tộc sinh mệnh bản nguyên đạt đến cấp sáu cực hạn khoảng cách cao đẳng chủng tộc chỉ thiếu chút nữa nhưng mà một bước này lại tựa như là trời vô luận hắn cỡ nào cố gắng cho dù là tu hành đến tôn vũ cảnh đ ì n h phong hắn tại bản nguyên áo nghĩa tìm hiểu thêm vẫn như c ũ không cách nào cùng cao đẳng chủng tộc xuất thân thiên tài so sánh ca lam sơn cái chỗ chết tiền này ta tới không biết bao nhiêu lần kết quả cái gì đều không có mỏ lấy ngược lại là tiểu sư lệ hẳn là lần đầu tiên tới ca lam sơn đi kết quả là bị hắn được chỗ tốt xem ra sư tôn coi trọng hắn cũng là không phải là không có nguyên nhân hạng mục cảm thán một tiếng mặc dù trong lòng khó nén đố kỵ bất quá làm sư m ì n h hắn hay là trước tiên lấy ra tượng trừng cho thuế diễn cung cờ xí hạng mục cầm trong tay cờ xí đứng ở thái hạo phong bên d ư ớ i thấy cảnh này các sinh linh thấy thế biết là thuế diễn cung người tới vội vàng nao h n h a o tối lui bọn hắn biết linh căn cùng mình nhất định vô duyên nếu là tiếp tục lưu lại nơi này bạn nhất đợi lát nữa lại có cường giả hiện thân ngược lại là dễ dàng lọt vào tác động đến ám hội vất lạc hắn mang đến q u thủ c ũ nhưng g đều đã mất đi mất i s n mệnh mắt làm Lincoln, muốn mình mình mục tiêu quá lớn, cho nên mới an bài một diễn nơi nào ánh băng lánh, sơn linh can, hắn định lắng lớn, nên, an tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ dẫn n khí hấp thể cho cho hậu tức. Tuế tự tiêu thủ ca có cái quá quỷ giới, đi bởi bài g lo đó, lấy, vì vũ kỳ ờ i đi hái i l h h can. n n ư mà theo những cái kia quỷ thủ từng cái vất lạc hấp trong lòng minh m ạ n h lần này hành động lại thất bại ta phủ du dương giới có hấp cảm giác lòng của mình tựa như đang không ngừng gì máu có thể lên một lần thích giả thành chi chiến hắn thi triển cấm kỵ trí thuật cường đại phản phệ để hắn cũng không dám lại mạo m g ộ i xuất thủ cho dù là tính tới phủ du dương giới c ọ thành thục này hắn cũng không dám tự mình tiến về ca lam sơn hắn sợ nguyên khí đại thương hắn đã không còn dám đối mặt đông l i ê u thích g i ả h ấ p điều tra qua t u ế d i ệ n giới sinh linh cũng không rõ ràng ca lam sơn linh căn cụ thể tin tức cho nên liệu định sáu tên quỷ thủ âm thầm chui vào ca lam sơn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ liền ngay cả hái phủ du dương giới c ọ phương pháp hắn đều nói cho ám hội nhưng mà kế hoạch vẫn là thất bại ám hội các loại quỷ thủ bất l ạ để hấp trong lòng tại không cam lòng đồng thời cũng cảm nhận được một chút bất ăn lại vẫn là sáu tên tôn vũ cảnh quỷ thủ ta làm như thế nào cùng quỷ cừ giải thích đâu hấp có chút ảo não như mày mặc dù hắn tịnh không để ý những cái kia quỷ thủ tính mệnh có thể những người kia dù sao đều là quỷ cừ thủ hạn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến bọn hắn mất mạng chính mình bao nhiêu đều được cho ra một hợp lý giải thích cùng lúc đó tại một tòa trong bảo tháp t h â n bí quỷ cừ ngay tại thử nghiệm hấp thu pho tượng lực lượng theo hắn không ngừng thúc giục chính mình trụ diễn trí lực một sợi sức mạnh nền rượu chậm rãi từ trong pho tượng tách ra phốc quỷ cừ còn chưa kịp cao hứng liền đột nhiên như gặp phải trọng ư ờ n g thân thể không bị khống chế bành trứng lên Bước mặt nguy hiểm, Vị cư đành phải từ bỏ dung hợp pho tượng lực lượng cưỡng ép bức r a tiến vào thể nội pho tượng c h i lực phúc đáng chết pho tượng kia lực lượng đến tột cùng có huyền bí nào đó thế mà ngay cả ta trụ diễn c h i lực đều không thể đem t vốn vệ chương bốn trăm ba mươi lão cổ đồng nhiệt thân hạng mục trấn nhiếp chương bốn trăm ba mươi lão cổ đồng nhiệt thân hạng mục trấn nhiếp hạng mục cầm trong tay tuế diễn cung cờ sĩ, đứng ở thái h ạ n p h ò n g đột nhiên hắn ngẩm đầu liếc nhìn một phía trên mặt toát ra một vòng cười lạnh chư vị linh căn đã có chủ không muốn để cho ta đến nhà bãi phòng đều trở về đi hạng mục thanh âm quanh quẩn tại ca lam sơn vừa mới đến ca lam sơn còn muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội kiếm một chén canh mấy cái thân ảnh thần bí không khỏi một trận kiệt kiệt kiệt hạng mục tôn uy phong thật to một cái toàn thân bao phủ tại trong bạch quang thân ảnh xuất hiện thanh âm của hắn lơ lửng không cố định hiển nhiên là thông qua lực lượng tận lực làm ra cải biến đúng vậy à hạng mục tôn người t u ế diễn c u n g đích thật là t u ế diễn giới chủ nhân bất quá cũng không thể bá đạo như vậy đi lại một toàn thân bao phủ tại hoàng quang bên trong thân ảnh hiện thân thanh âm của hắn đồng rạn trải qua tận lực cải biến nghe phi thường khó chịu hạng mục liếc nhìn cái kia hai cái dấu ở trong quang mang thân ảnh, trong mắt l ó e lên một vòng vẻ khinh thường. ngay cả diện mục chân thật cũng không dám lộ ra ngoài bọn c h ỗ n h á t ta hạng mục chính là bá đạo, các ngươi lại muốn như nào. hạng mục cười lạnh một tiếng, trong tay quang mang l ó e lên, một thanh vết dỉ loang lộ cổ đồng trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. hoặc là lăn, hoặc là, chết. hạng mục dơ lên loạn c ổ mâu, khí thế cường đại bục phát, hai bóng người bị hạng mục khí thế chấn n h i ế p do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tối lui. chỉ bất quá, hạng mục có thể cảm nhận được, hai tên ra hòa kia cũng không có lui xa. Xem ra, những năm gần đây chúng ta làm việc quá mức nhân tử cái gì ngưu quỷ xa thần cũng dám khiêu khích thuế diễn cung uy nghiêm hạng mục trong mắt lộ ra một vòng s ắ c ý thuế diễn giới từ trước đến nay là thuế diễn cung một nhà độc đại b ả y đại trung đ ẳ n g chủng tộc càng là toàn bộ trở thành thuế diễn cung phụ thuộc bất quá trừ những chủng tộc này bên ngoài thuế diễn giới bên trong như cũ có không ít chủng tộc mặc dù chỉ là đê đ ẳ n g chủng tộc có thể trong tộc vẫn như cũ có như vậy một hai cái tôn vũ cấp lão cổ đồng tọa trấn những lao cổ đồng này ngày bình thường đều trốn ở tổ đ i ệ tu luyện ngẫu nhiên ra ngoài cũng không dám nhiễu loạn t u ế diễn giới trật tự bởi vậy t u ế diễn c cũng rất ít hỏi đến bọn hắn tuyết tộc sự tình về sau hạng mục p h ụ nhị sư minh đông liêu thích g i ả chi mệnh đi bãi phòng không ít có được tôn vũ cảnh chấn giữ chủng tộc vì cái gì chính là uy hiếp bọn hắn khuyên bảo bọn hắn không được cùng thái hư quỷ q u ậ t băng lai đối với hắn đến nhà đến thăm đại đa số tôn vũ cảnh đều là tránh mà không thấy để tộc nhân lấy chính mình bế quan làm lý do lẽ đưa hạng mục rời đi hạng mục t h a n h âm không có chút nào che giấu cái này khiến còn tại dình bỏ mấy tên tôn vũ cảnh sắc mặt đại biến bọn hắn do dự một chút cuối cùng hay là lựa chọn rời đi bọn hắn không nguyện ý t r e o chọc t u ế diễn cung lo lắng vì mình tộc đàn dứt lấy hai h o a n g ậ p đầu bất quá như cũ có mấy tên tôn vũ cảnh vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ không chịu rời đi trong đó liền có ban đầu hiện thân cái kia hai tên tôn vũ cảnh hạng mục những mày hắn nhìn một chút trên đỉnh núi cái kia hắt nhật lên mâm chân mà ngồi tôn ngộ không có chút bất đắc dĩ tự nhủ người tiểu sư đ ệ này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn chẳng lẽ hắn liền không sợ có người thừa dịp hắn luyện hóa linh căn thời điểm đánh lén sao hạng mục không biết là lúc này tôn ngộ không mặc dù còn tại t h u biến nhưng loại này t h u biến hoàn toàn là do chính mình công chế. tùy thời có thể lấy đình chỉ tự nhiên cũng liền không lo lắng tại thuế biến thời điểm xảy ra bất chắc thậm chí hạng mục đến tôn nộ không đều nhất thanh nhị sở bất quá vì lĩnh hội sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa hắn cũng không có lập tức cùng hạng mục gặp nhau mà là tiếp tục lĩnh hội hạng mục tôn nghe nói ngươi là thuế diện giới bảy mươi hai tôn bên trong chiến lược thứ tư tồn tại không biết lao phu có thể lĩnh giáo một chút đột nhiên một cái toàn thân tràn ngập khí tức tử vong thân ảnh xuất hiện thanh âm hắn hàng hẳn trong tay nắm một cây cốt t r ư ợ n trên cốt t r ư ợ n treo một cái hồ lô nhìn phi thường cổ quái lao giả người b quan b choáng tin tức cũng không linh thông thuế d i ệ n giới hiện tại là bảy mươi tư tôn bất quá ngươi có một câu ngược lại là nói không sai t a tại sư tôn một đám đệ tử bên trong hoàn toàn chính xác chiến lược thứ tư hạng mục cười lạnh nói hắn cũng không biết người trước mắt là ai bất quá ở trước mặt hắn tự xưng lão phu rõ ràng tuổi tác muốn ở trên hắn bất quá đối với người tu hành tới nói tuổi tác cũng không trọng yếu hắn hạng mục đồng dạng là hạng tộc lão tổ cấp tồn tại đối phương ở trước mặt hắn xưng giả không thể nghi ngờ là tại hướng hắn cố ý khiêu khích ha ha ha lão phu hoàn toàn chính xác bế quan bế đến lâu vậy mà không biết thuế diễn giới lúc nào lại nhiều hai vị tôn dạ thân ảnh thần bí phát ra gượng cười âm thanh quanh người hắn tràn ngập khí tức tử vong cười một tiếng ở giữa quanh thân lại hiện ra từng tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười người rốt cuộc là ai chẳng lẽ liền không sợ ta đến nhà đến thăm sao hạng mục trong mày nhìn về phía thân ảnh thần bí trong ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng lão phu t ụ c nhân cũng sớm đã chết hết hạng mục tôn muốn đến thăm sợ là không có cơ hội kia thân ảnh thần bí cười khăn nói trong tay hắn cốt trượng đứng ở trước người một cố cường đại khí thế bộc phát lại không chút nào tại hạng mục phía dưới tôn vũ cảnh hậu kỳ có ý tứ xem ra ngươi là thật hạ quyết tâm muốn cùng ta là đ ị n h hạng mục trước ngực dâu dài lay động nương theo lấy chói mắt quang mang nở rộ một tôn mặc áo b à o xanh tôn linh hiện thân cùng hạng mục dung hợp ở cùng nhau tôn linh dung hợp trong n g a y mắt hạng mục liền trực tiếp xuất thủ hắn biết âm thầm dình mò người còn không ít chính mình nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại người trước mắt mới có thể như chung quanh dình mò r a hỏa ngăn chặn tự thân tham nghiệm cương đại mục chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát hạng mục cầm trong tay loạn cổ mâu hướng phía thân ảnh thần mỹ đâm tới một mô này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng chung quanh dình mỏ tôn vũ cảnh cảm nhận được loạn cổ mâu khí n h ư ơ n h a u lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà xem như hạng mục mục tiêu thân ảnh thần bí đối mặt hướng phía chính mình đâm tới loạn cổ mâu lại có vẻ càng bình tĩnh chỉ gặp hắn hai tay khoác lên trước người trên cốt trượng quanh thân hiện ra từng đạo huyền áo p h ù văn t ử vong cùng chiều thân ảnh thần bí trong miệng phát ra thanh â m k h ạ k hẳn đương theo lấy từng nét p h ù văn hội tụ t ử vong bản nguyên áo nghĩa hóa thành vô số ánh sáng tử vong công về phía hạng mục thử vong bản nguyên áo nghĩa chút tải mọn mà thôi hạng mục k i n h thường cười một tiếng hắn lấy một chi bản nguyên áo nghĩa hộ thể căn bản không sợ tử vong bản nguyên áo nghĩa ăn mọn, trong tay loạn cổ mâu không tránh không né. tiếp tục hướng phía thân ảnh thần bí đ â m tới loạn cổ s á t tiếp hạng mục thi triển ra chính mình chiến đấu áo nghĩa thần thông thân thể trong nháy mắt xuyên q u a thân ảnh thần bí ôi ôi ôi thật bản lãnh không hổ là hạng mục tôn ta phục thân ảnh thần bí quanh thân khí tức tử vong không ngừng phun trào một lát sau khí tức tử vong tàn đi lộ ra một cái toàn thân khúc át hình như tiểu tụy láo giả chỉ một mâu hạng mục liền đánh nát hắn tôn linh để hắn hiện lộ ra diện mục thật sự hạng mục nhìn xem chính mình loạn cổ mâu nhọn nhỏ xuống miết dịch tao mày nói ngươi không phải t u ế diện giới sinh linh lão giả không có trả lời dưới chân của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn hát vụ đem thân thể triệt để báo khỏa muốn chạy trốn nếu dám đứng ra khiêu khích ta ngươi liền muốn làm tốt chết chuẩn bị hạng mục t h ấ y thế trong mắt sát ý l o a lên từng đạo dây leo hóa thành lao tủ đem không gian t r ù n g quanh đều khóa chặt chương bốn trăm ba mươi mốt thuế biến hoàn thành thái h ạ o phong sập chương bốn trăm ba mươi mốt thuế biến hoàn thành thái h ạ o phong sập lão giả thân ảnh bị hạng mục bước đi ra giờ k h ắ c này hắn rốt cục cảm nhận được sợ sệt bởi vì hắn phát hiện hạng mục tựa hồ thật muốn giết mình tu vi đến tôn vũ cảnh tôn linh cùng ý thức chỉ cần một kia vẫn còn tồn tại liền có thể một lần nữa phục sinh cho nên cùng cảnh giới ở giữa trừ phi thực lực t r ê n h l ệ n h quá cách xa nếu không rất khó tùy tiện d i ệ n sát đối phương cũng chính vì vậy lão giả mới dám xuất thủ khiêu khích hạng mục nghĩ chính là cuốn lấy hạng mục để những cái kia còn tại dình mỏ đám gia hỏa xuất thủ chính mình thì tốt đục nước méo cỏ kết quả không nghĩ tới giao thủ chỉ hai hiệp chính mình liền bại bởi hạng mục đồng thời tùy thời gặp phải sự uy hiếp của cái chết lão giả một bên tránh né lấy dây leo công kích một bên cơ cốc trượng một vài trừ dây leo phong tỏa chạy thoát nhưng mà hạng mục đã động sắc ý nơi nào sẽ cho hắn chạy chối chết cơ hội giết một người dăm trăm người ngươi phải chết hạng mục ánh mắt b ă n g lãnh loạn cổ mâu xuyên thủng hết thảy xuất hiện ở trước mặt của lão giả hạng mục tôn tha mạng lao giả vội vàng cầu xin tha thứ có thể hạng mục nhưng không có mảy may do dự một mâu xuyên thủng lồng ngực của hắn phong mục chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không ngừng phá hủy lấy lao giả sinh cơ lão giả nhìn xem bộ ngực mình loạn cổ mâu trên mặt lộ ra vẻ bối rối các ngươi còn không xuất thủ tiểu tử kia liền muốn đem linh căn hoàn toàn luận hóa lão giả trong miệm phát ra gào thét nghe nói lời ấy hạng mục biến sắc lúc này tăng cường lực lượng q u a n h thân thể của lão giả n ổ tung vô tận tử khí tràn ngập hạng mục n h ễ u mày vội vàng lách mình n ẻ tránh nhân cơ hội này lão giả tôn linh lôi c u ố n ý thức thể đánh vỡ dây leo phong tỏa hướng phía nơi xa bỏ chạy hạng mục t h ấ y thế vốn định truy kích có thể cảm giác được chúng quanh kích động ánh mắt hắn đành phải tùy ý lão giả rời đi ta đã nhớ kỹ ngươi tôn linh ký thức trừ phi ngươi rời đi tuế diện giới cũng định viễn không còn bước vào nếu không một khi bị ta tìm tới tất phải giết hạng mục lạnh dọ quát câu nói này đã là đối với lão giả kia nói tới cũng là đang cảnh cáo chung quanh những cái kia r ì n h mỏ tôn vũ cảnh mấy tên xuất thân từ thuế d i ệ n giới tôn vũ cảnh nghe được hạng mục uy hiếp do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ theo chung quanh thân ảnh lần lượt rời đi hạng mục cuối cùng là thở dài một hơi h ắ n biết chính mình vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn cũng đã chấn nhiếp rồi những cái kia có ý tưởng ra hỏa sau đó liền chờ mặt khác sư đệ đổi tới có thể là các loại tiểu sư đệ hoàn thành thuế biến ngay tại hạng mục xoay người trong n h y mắt đột nhiên một thanh lóng lánh ngân quang cựu cổ xoa từ chỗ tối bay ra thẳng đến hạng mục mà đi hạng mục biến sắc không nghĩ tới còn có người dám ra tay. hắn lúc này ngưng tụ một chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành từng cây thần mục hướng phía âm thầm ra tay người phương hướng công tới mà chính hắn thì dùng l o ạ n cổ mâu giữ lấy cựu cổ xoa ha ha ha ha hạng mục tôn thực lực của ngươi ta đích sắc rất bội phụ bất quá hôm nay ngươi không g á n h nổi ca l à m sơn linh căn một cái toàn thân trong suốt tựa như tinh thể thân ảnh xuất hiện hắn đưa tay gọi trở về cựu cổ xoa đối với hư không đạch một cái hạng mục n h ũ mày một giây sau cựu cổ xoa công kích lại từ phía sau xuất hiện hạng mục đưa tay giữ lấy cựu cổ xoa hắn nhìn về phía cái kia toàn thân tựa như tinh thể ra hỏa âm thanh lạnh lùng nói không gian bản nguyên áo nghĩa ngươi là hạo tộc người chẳng lẽ ngươi không sợ diệt tộc sao diệt tộc kiệt kiệt kiệt được linh can ta tự sẽ rời đi thuế d i ệ n giới về phần hạo tộc những tộc nhân kia ta tin tưởng bọn họ nhất định rất nguyện ý vì ta mà chết tựa như tinh thể quái vật phát ra một tiếng nghe răng cười hạo tộc thuế d i ệ n giới một cái đê đ ẳ n g trùng tộc toàn bộ trùng tộc chỉ có hắn một cái tôn vũ cảnh lão tổ bất quá hắn t h ụ tư chất có h ạ n mặc dù có toàn bộ hạo tộc cung cấp nuôi dưỡng tu vi của hắn cũng từ đầu đến cuối dừng bước tại tôn vũ cảnh hậu kỳ không cách nào tiếp tục tinh tiến cho nên khi biết ca lam sơn linh căn hiện thế tin tức sau hắn không chút do dự lập tức đi tới ca lam sơn đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đạt được linh căn liền xem như hiến tế tất cả tộc nhân cũng đáng chỉ cần mình có thể còn sống hạo tộc không coi là d i ệ vong chỉ cần mình có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên sẽ có một ngày liền có thể trùng kiến hạo tộc hạo tộc mặc dù nhỏ yếu nhưng trước mắt cái này hạo tộc lão tổ thực lực lại phi thường bất phảm tại không gian bản nguyên áo nghĩa tác dụng dưới công kích của hắn xuất quỷ nhập thần trôi kia cựu cổ xoa càng là hao hết hạo tộc tài nguyên luật chế uy lực phi phạm đáng chết hạng mục sắc mặt nghiêm trọng cứ việc cái này hạo tộc l a o tổ thực lực không bằng chính mình có thể không gian bản nguyên áo nghĩa thực sự khó chơi chính mình trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đem nó đánh giết mà một khi lâm vào chiến đấu những cái t i a rục dịch người rất có thể cũng sẽ gia nhập chiến đấu đây chính là sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa sao chỉ tiếc sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa cũng không thể cải biến sinh mệnh bản nguyên cường độ bất quá lại có được chữa trị hết thể năng lực lúc này tôn nộ g không vẫn như cũng đắm chìm tại sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa trong thang nộ lúc này hắn đã sơ bộ nắm giữ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa mà tự thân thể biến cũng sắp toàn bộ hoàn thành trong máu của ta có ước chừng b ả y thành trong huyết dịch phù văn mạnh mỡ đã biến thành hoàn chỉnh phù văn chẳng lẽ nói ta trước mắt trạng thái chính là cấp bảy sinh mệnh sao như vậy nếu là có thể có được cấp chín sinh mệnh bản nguyên thân thể của hắn huyết dịch phải trang liền tất cả đều do gần như hoàn chỉnh áo nghĩa phù văn tạo thành tôn ngộ không cảm thụ được biến hóa của mình rơi vào c h ậ m tư hắn phát hiện thể nội huyết dịch có thể theo ý thức biến hóa cải biến phù văn bộ dáng nhưng bất kể thế nào cải biến có thể hội tụ thành hoàn chỉnh phù văn vẫn như c ũ chỉ có khoảng bảy phần mười tôn ngộ không suy đoán sở dĩ có thể như vậy rất có thể cùng mình bây giờ sinh mệnh bản nguyên chỉ đạt tới cấp bảy có quan hệ bất quá cấp bảy sinh mệnh bản nguyên dù sao cũng coi là bước vào cao đẳng chủng tộc hàng ngũ từ nay về sau mình tại thập duy vũ trụ bên trong cuối cùng là chân trinh có sống yên phận căn bản trừ sinh mệnh bản nguyên đạt tới b ả y thành cùng lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa bên ngoài tôn nộ không còn phát hiện thân thể của mình trải qua lần lộ sắc này tựa hồ còn nhiều thêm một chút biến hóa kỳ diệu chỉ là những biến hóa này đến tột cùng là cái gì tôn nộ không trong lúc nhất thời còn đến không kịp lĩnh hội bởi vì hắn phát hiện theo hạng mục bị kéo ở một mực còn chưa rời đi mấy cái tôn vũ cảnh thân ảnh rốt cục liền muốn không nhẫn lại được n o a n ngay tại tôn nộ không chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt thái hạ o phong đột nhiên mánh liệt chấn động lên tôn nộ không lúc này đưa tay che lại thẩm thị huynh n g ộ i một mặt ngưng trọng nhìn qua dưới chân ngọn núi thái hạ o phong đang chìm xuống tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hắn phát hiện thái hạ o sơn ngay tại không ngừng chìm xuống mà nguyên nhân tựa hồ cùng một mực thôn vệ xương độc đại thánh phiên có quan hệ thái hạ phong biên hóa đồng dạng đưa tới trong chiến đấu hạng mục cùng hạo tộc lao tổ chú ý liền ngay cả những cũng bởi vì cái này đột nhiên biến hóa lựa chọn tiếp tục quan sát thái hạ o phong triệt để chìm vào đại địa lộ ra một đạo vực sâu dưới vực sâu tản ra một cỗ không h i ể u bị hắt ô n nộ không đưa tay thu hồi đại thánh t i ê n hắn nhìn qua dưới chân vực sâu không khỏi hơi nhứ mày thầm nói chẳng lẽ lại thái hạ o phong là một đạo phong ấn mà những cái kia xương đ ộ n g thì là phong ấn lực lượng đại thánh t i ê n thôn vệ xương đ ộ n g dẫn đến phong ấn hư hại trong lúc suy tư dưới vực sâu đột nhiên chuyển đến một cỗ kinh khủng h p lực tôn nộ không thẩm thị huy ngội hạ mục hạ tộc lao tổ cùng còn tại n ắ m nhìn bốn tên thần bí tôn vũ、cảnh. tất cả đều bị cái này kinh khủng h ấ p lực h ố t vào vực sâu